Theo cạn, Egypt trở về gia tộc sâu đủ loại đại động tác, lại là rửa sạch gia tộc sâu một lại là ở phòng đấu giá thượng nổi bật cực kỳ, mọi người đối Ashley ác ý phỏng đoán cũng dần dần chuyển rời đến bên ngoài thượng. Ngẫu nhiên vọng ngưng thanh ôm thư từ thư viện trên hành lang trải qua, đều sẽ có người ở bên chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có vốn là không thích Ashley người ra vẻ lơ đãng mà ở nàng trước mặt nhắc tới cạn. Egypt. Thật ra mà nói, bọn họ nhảy nhót vai hề bộ dáng thật sự có chút buồn cười. Đã nạ cùng giặc cơ lìn nói lên chuyện này khi biểu tình rất là vi diệu, bọn họ đây là đại nhập Ashley thân phận, cảm thấy chính mình nếu là bỏ lỡ như vậy xuất sắc hôn ước giả liền nhất định sẽ hối hận. Lam ơn, một đám thượng không được mặt bàn vai hề, ý dịch chi tử đích sắc không tồi, nhưng đạo lĩnh đại công con riêng, tương lai đế quốc tuổi trẻ nhất cao giai pháp sư, Ashley ai đều xứng đôi hảo sao. Tự cho là tìm được rồi một cái nhưng cung tiến công tiêu diệt điểm, liền có thể xem địa vị cao giả chê cười. Bọn họ cũng cũng chỉ có thể sử dụng điểm này là thú an ủi chính mình cần cối khô quát linh hồn. Phớt lò dạ phe phẩy quạt xếp, không chút để ý địa đạo. Bất quá nói thật, Ashley, ngươi thật muốn tiếp được ý dịch chi tử khiêu chiến sao. Phớt lò giả sẽ hỏi như vậy đảo không phải không tin Ashley thực lực, nhưng là mọi việc đều có vạn nhất. Vạn nhất Ashley ra cái gì sai lầm, kia nhưng chính là thật sự cấp đám kia linh cầu đệ thượng nhưng cung cười nhạo nói bính. ân ta đáp ứng quá hắn. Vọng ngưng thanh hồi tưởng mới đầu tới trợt đến là lúc, thiếu niên sáng như tuyết kiếm phong cùng bi phân mắt, ba năm tới hắn tiến bộ đích sắc không nhỏ, nhưng ta cũng không có dừng bước không trước. Giác cơ lìn công chúa thân là đế quốc hoàng chữ, không hảo đối chuyện này phát biểu cái nhìn, chỉ có thể vô vô bạn tốt bà vai, cổ vũ nói, cố lên à. Vọng ngưng thanh gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ cố lên, cố lên ẩu đả đồng môn tiểu sư đệ, cố lên bước ra hắn sở hữu tiềm lực. Không sai, từ cạn. Y dịch thân phận từ khí vận chi tử biến thành đồng môn lúc sau, vọng ngưng thanh nguyên bản ý tưởng liền đã xảy ra 180 độ thật lớn chuyển biến. Nàng chuẩn bị vì tiểu sư đệ trình diễn một hồi thanh hư thủ tịch một mạch đặc có nhập môn nghi thức, dù sao Linh miêu nói qua thế giới này khí vận chi tử tiềm lực kinh người, là gặp mạnh tắc cường, càng đánh càng hang loại hình. Nay thật đúng là thật tốt quá, vọng ngưng thanh quyết định biểu đạt một phen đến từ đồng môn sư tỷ thân thiết quan ái. Nói vậy hiện tại không biết thân ở nơi nào sư tôn cũng sẽ vì này phân đồng môn tình nghĩa cảm thấy vạn phần vui mừng đi. cũng như vậy nhân từ chi tâm, vọng ngưng thanh ở quyết đấu trước cách tân chính mình trang bị, đương nàng cầm tân tắc pháp trượng bắt đầu thí thủy khi, bên kia xương cạt. Y dít lại quá đến nước sôi lửa bỏng. Át là ma pháp sư, cắt. Y dít cái này thân phận cũng là ma pháp sư, đột nhiên chuyển biến vì đấu giả nhất định sẽ làm người hoài nghi. Cắt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lao sư. Phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Ta khuyên ngươi thanh kiếm mang lên. Minh kiếm hợp lại đôi tay phiêu ở cửa sổ thượng, nhìn các ánh mắt có một tia tựa như đối đại thiểu năng trí tuệ hài đồng thương hại. Ngươi cho rằng cùng Ashley quyết đấu còn tùy vào ngươi giấu rốt sao. Ta là trung giai cao cấp, chỉ so nàng thấp một cái vị giai mà thôi. Nói nữa, trước kia ta không cũng vượt cấp đánh bại quá thượng vị ma pháp sư sao. Các có chút khó hiểu, không rõ hệ khạt lao sư vì cái gì muốn trưởng người khác trí khí diệt chính mình người phong tùy tiện ngươi minh kiếm cũng không phải một cái rất có kiên nhẫn tính tình thấy hắn tính xấu không đổi liền cũng phóng sinh tự nhiên coi khinh địch nhân sẽ có cái gì hậu quả ta cho rằng ngươi đã cũng đủ minh bạch cắt lại lần nữa bị hệt khát không lưu tình chút nào ngôn ngữ nghẹn một chút hắn nhíu mày vào đầu cuối cùng vẫn là thở dài quyết định làm theo hắn cũng không phải thật sự khinh thường át duy chỉ là tuổi dậy thì thiếu niên đối cũng sư cũng phụ trưởng bối nho nhỏ nghịch phản chi tâm cùng thói quen tính tìm đường chết mà thôi rốt cuộc cũng chỉ có ở hệ khát nơi này cắt mới có thể không kiêng nể gì mà biểu hiện ra bản thân niên thiếu khinh cuồng một mặt át cắt nhìn đồng hồ quả quýt chung ảnh chụp ảnh chụp chung thiếu nữ mặt mày non nớt thần thái phi dương đó là hắn 10 tuổi sinh nhật năm ấy cha mẹ tặng cho hắn lễ vật nói là tù gì vạ gia tộc gửi tới ma pháp hình ảnh ảnh chụp chung người là đại hắn một tuổi vị hôn thê hắn tương lai nhất định phải làm bạn cả đời người khi đó cắt cầm đồng hồ quả quýt nhìn ảnh chụp chỉ cảm thấy vị hôn thê nhìn qua có điểm hung Không có ở tại phụ cận trang viên mù gì ẻn đáng yêu. Sau lại, này chương ảnh chụp chống đỡ hắn đi qua dài lâu mà lại gian nan ba năm. Ta tới thực hiện hứa hẹn, Ashley. Cắt đắp lên ôm ấp, đem này ấn trong lòng. Hắn muốn cùng qua đi làm một cái kết thúc, hoàn toàn chặt đứt chính mình cùng Ashley chi gian giảng buộc cùng với nhân duyên. Một trận chiến này qua đi, hắn liền sẽ cùng chính mình đã từng thề quá muốn bảo hộ cả đời thê tử hình cùng người lạ, từng người hai đường. Ashley, Tu dịp họa. đạo linh cùng cạt. Yy quyết đấu nơi cuối cùng bị xác định ở giờ Học viện Hoàng gia trời cao cạnh kỹ trên đài. Suy xét đến hai người đều là trung giai pháp sư, pháp thuật lan đến phạm vi xo so quảng, bởi vậy quyết đấu toàn quá trình sẽ sử dụng lưu ảnh khắc đá lục xung dưới, lại tiếp sóng đến đại quảng trường ma pháp hình chiếu phía trên. Trận này tràn ngập hí khí tính, xọ xuyên qua hai đại gia tộc cân đoán tình thù, hơn nữa là mọi người chờ đợi 3 năm lâu quyết đấu ở đế đô trung bị chịu chú mục, song bạc trung áp hai người thắng bại lợi thế thậm chí có thể mua một tòa thành. Quyết đấu ngày đó, vọng ngưng thanh thừa hai thất sư thiếu kéo túm xe ngựa từ nọa pháp sư trong tháp tới rồi, phủ vừa lên sân khấu liền đoạt lấy toàn trường ánh mắt. Thiếu nữ thân xuyên kim hồng nhị sắc trường bãi kiểu nữ áo bánh tô, áo khoát theo có hỏa hệ ma văn thuần trắng pháp sư áo choàng, sắc bén kiểu diệm ngũ quan lộ ra cực có công kích tính mỹ lệ, khí chất lánh diễm mà lại căng tiêu. Nếu nói, Adli cưới sư thiếu xe ngựa đến hiện trường hành vi lệnh tiến đến quan chiến quần chúng không cấm cảm khái đảo lịnh đại công tài đại khí thô cùng với đối con riêng dụng tâm, thứ các Y lên sân khấu liền có chút ngoài dự đoán mọi người, một đạo thật lớn bóng ma bao phủ hơn phân nửa biên sân thi đấu, quát sát dựng lên gió cuốn nổi lên Ashley con vút tóc đỏ, một con thuyền vốn nên đi với mặt biển thuyền phá vỡ tầng tầng biển mây, đến ở trời cao đấu trường. Đợi lâu. Cắt. Y từ trên phi thuyền chậm rãi đi xuống, hắn xuyên một thân lưu loát săn thu trang, không có mặc pháp sư bảo, trên tay cầm pháp trượng, bên hông còn đừng một thanh kiếm. nay phó tức giống pháp sư lại giống đấu giả trang điểm thật sự có chút chẳng ra cái gì cả nhưng cắt tóc đen mắt tím dung mạo tuấn mỹ không chỉ có đạm đi không khỏe giơ tay nhấc chân còn ẩn chứa một tia thuộc về du hiệp lạc thác tiêu sái ta tôi phó ước A ly ở thuộc về chính mình nửa trong sân đứng yên ngữ khí lạnh băng địa đạo chúc mừng võ ngưng thanh pháp trượng rơi xuống trên mặt đất thân trượng nạm xây màu đỏ tươi đá quý tản ra mãnh liệt mà lại lóa mắt quang còn nhớ rõ chúng ta ước định nội dung sao Cắt cũng lấy ra chính mình pháp trượng, màu xanh lơ đậm phong nguyên tố ở hắn thân trượng thượng quên quẩn. Đương nhiên, vọng ngưng thanh nhàn nhạt nói, nếu ta bại, ta liền ở ý dịp ra huy đi trước lễ tạ lỗi. Ta nếu bại, thì tại xã giao giới công khai thanh minh từ hôn trách nhiệm ở ta, hơn nữa không hề dây dưa. Cắt hiếp hiếp mắt, nói. Như vậy, trọng tài đứng ở hai người trung gian, dơ lên cao đôi tay, vinh dự cùng lời thể chi chiến, A-ri, tu dịp họa, đạo lỉnh đối chiến cạt, y dịp. Hiện tại bắt đầu. Chương 169 chương 169. Trọng Tài ra lệnh một tiếng, Vọng Ngưng Thanh liền giơ lên chính mình pháp trượng, Tam Phát Vô Vịnh Sướng thuấn phát ngọn lửa đạn trực tiếp tỏa định các, hướng tới hắn bay đi. Tam Phát Hỏa Diễm đạn đồng thời khóa cứng Tả Hữu cùng phía trên ba cái có thể tránh né phương vị, cắt chỉ có thể trực diện Ashley ma pháp, nhưng là ở hắn Vịnh Sướng hộ thuẫn ma pháp khi, Ashley đã hoàn thành hơn phân nửa tiệt pháp thuật Vịnh Sướng. Cùng đại bộ phận hỏa nguyên tố ma pháp sư giống nhau, Ashley đi cũng là cao sát thương. Cao bùng nổ lộ tuyến, hơn nữa bởi vì nguyên tố lực tương tác toàn mãn duyên cớ, nàng đại bộ phận hỏa hệ ma pháp còn có thể làm được thuần phát, áp chế lực cực cường. Bởi vậy, Azli ma pháp phối trí chú định nàng cần thiết đoạt đến trước tay, chỉ cần có thể ở ban đầu liền chiếm được tiên cơ, lúc sau nàng những cái đó liên miên không dứt cao sát thương tính pháp thuật là có thể hình thành tuyệt đối áp chế tính cục diện. Trừ phi sử dụng có càng cao áp chế lực đại hình ma pháp bài trừ Azli áp chế. Nếu không bị đánh tới trận cước đại loạn một cái ma pháp đều dùng không ra ma pháp sư có thể nói chỗ nào cũng có. Nhưng đại hình ma pháp yêu cầu thời gian vĩnh sướng, Ashley ma pháp phối trí lại có thể làm được toàn bộ hành trình không ngừng. Muốn ở tập trung lực chú ý vĩnh sướng đồng thời tránh né Ashley thế công, nay trên cơ bản là làm không được sự tình. Nhưng cắt bất đồng, hắn là ở minh kiếm thuộc hạ sống sóc người, mặt khác không nói, ít nhất chạy trốn bản lĩnh là tuyệt đối nhất lưu. Hắn giơ tay cho chính mình tròng lên hộ thuẫn ngăn cản tam phát hỏa diễm đạn sau thân ảnh hư hư chật lóe thiếu niên nơi địa phương thoáng chốc lôi kéo ra mấy đạo tàn ảnh quấy dày asli ma pháp tỏa định là ám ảnh vũ bộ đấu trường đại quảng bá trung đột nhiên truyền ra một cái hoan thoát thanh âm ngự tốc bay nhanh địa đạo chúng ta hiện tại nhìn đến asli tiểu thư đánh đòn phủ đầu dùng tam phát hỏa diễm đạn phong tỏa cặt tiên sinh lui về phía sau lộ tuyến cũng đoạt được trước tay nhưng là cặp tiên sinh sử dụng một kỹ ám ảnh vũ bộ bài trừ asli tiểu thư áp chế đây là một loại phi thường cao cấp thích khách tài nghệ Cơ bản không truyền ra ngoài, các tiên sinh ác chủ bài thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Nay ô nào người rốt cuộc là ai a? Cơ hồ là lập tức, vọng ngưng thanh cùng cắt trong đầu đều hiện ra tương đồng ý tưởng. A A đã quên tự giới thiệu, ta là Di Chát, một cái bừa bãi vô danh người ngâm thơ rong, hôm nay chịu có giữ giờ học viện hoàng gia gửi gắm, diễn tới vì đại gia giảng giải thi đấu. Tự xưng Di Chát người ngâm thơ rong cả lơ phất phơ ngữ tốc bay nhanh mà nói xong một đại đoạn lời nói. Cảm tạ đế quốc vĩ đại Thái Dương cùng từ ái ánh trăng, cảm tạ hôm nay trình diện đảo linh đại công cùng thánh điện thánh nữ các hạ, còn có cảm tạ ở chỗ này mỗi một vị người xem. Tuy rằng ngữ tốc thực mau, nhưng là cắn tự rõ ràng, phát âm tiêu chuẩn, vọng ngưng thanh cơ hồ là nháy mắt liền phán đoán ra đối phương là một vị thực lực cao thâm ma pháp sư. Ma pháp sư hơn nữa người ngâm thơ dòng di chắc tên này, mấy năm nay đi theo nọa bên người xương được với là kiến thức rộng rãi vọng ngưng thanh cơ hồ là lập tức liền phán đoán ra tới này hẳn là tinh tháp thủ tịch người ngâm thơ dòng gì chắc. Gõ giờ đế quốc tổng cộng có 12 tòa ma pháp tháp, trừ bỏ loại đảo lĩnh kia tòa bạch tháp bên ngoài, nhất nổi danh ba tòa đó là hồng long phu nhân Hồng tháp, đế quốc cung đình pháp sư ngày rượu tháp cùng với nhất thần bí tinh tháp. Tinh tháp tồn tại thập phần đặc thù, chọn tuyển đệ tử phương thức cũng thập phần huyền diệu, bên trong pháp sư cũng đều là thích mai danh nhận tích thần bí chủ nghĩa giả. Này đó ma pháp sư nguyên tắc là không tiếp xúc máy móc, không tiếp xúc công nghiệp. bởi vì bọn họ cho rằng tới gần khoa học chính là đối thần bí run bỏ muốn bảo hộ cổ xưa thần bí chỉ có duy trì truyền thống loạ cũng cùng vọng ngưng thanh phổ cập khoa học quá nói tinh tháp tu hành không phải truyền thống nguyên tố ma pháp mà là hành tinh ma pháp đế quốc lịch đại tới nay xuất hiện nhà tiên tri tiên tri giả đều đến từ chính tinh tháp nhưng là đại khái đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ đi cả ngày cùng sao trời nhật nguyệt làm bạn tinh tháp năm gần đây liền bất hạnh mà ra người ngâm thơ rong di chát vị này trời sinh phản cốt thủ tịch đưa bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống tạp đến nát nhử. Vị này tinh tháp thủ tịch không chỉ có không bài xích công nghiệp máy móc cùng gần hiện đại mới xuất hiện phù văn ma pháp, hơn nữa hảo hảo thủ tịch không lo chạy tới đương hài kịch diễn viên, tự xưng chính mình là người ngâm thơ rong. Càng đáng sợ chính là, hắn còn đem tinh tháp các vị ma pháp sư nhóm rèm pha cải biên thành ca kịch nơi nơi truyền sướng, liền mộ mộ pháp sư thông báo 30 thứ đều lấy thất bại chấm dứt loại này bị nghị lực bao vây sâu sắc chi ái đều không tha. Tinh tháp ma pháp sư nhóm như thế nào đối đại vị này thủ tịch, vọng ngưng thanh không do lắm, bất quá nọa lại ngoài ý muốn còn rất thích người này thơ ca. Tuy rằng di chất bên ngoài thượng thân phận là người ngâm thơ rong, nhưng pháp sư tháp thủ tịch thân phận bãi tại nơi đó, đạm đương trận này cạnh kỹ tái giải thích là hoàn toàn đúng quy cách, thậm chí có thể nói có chút đại tài tiểu dụng. Chính là, vì cái gì đâu? Vọng ngưng thanh một bên niệm tụng chú ngữ một bên bay nhanh mà tự hỏi, vừa mới di chất cảm tạ có phải hay không xuất hiện một ít không quá mỹ diệu tên. Nga Nga Nga chúng ta có thể nhìn đến Ashley tiểu thư đối mặt ám ảnh vũ bộ cũng chút nào không hoảng hốt, phải biết rằng ma pháp sư sợ nhất thích khách loại này am hiểu gần người vật lộn chức nghiệp. Các tiên sinh dựa vào đi vị thắng lấy vịnh sướng thời gian, hai người cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra ma pháp, hải nha, nhưng là thực đáng tiếc. Ashley tiểu thư vịnh sướng thời gian càng dài cũng ngụy trang ra hỏa điểu, chỉ cần có hỏa điểu ở đây chung du tẩu, các tiên sinh còn có thể chạy trốn tới nào đi đâu. Di chất dăm ba câu liền đem lôi đài không khí xào đến lửa nóng, song bạc tăng giá cả kim ngạch không ngừng bỏ lên, thậm chí có người không màng quý tộc dáng vẻ hô to ra tới. Lúc này, ngay cả cật đều ý thức được không đúng rồi, người này cư nhiên có thể thấy rõ hắn cùng Asli giao thủ cũng tiến hành phát sóng trực tiếp, càng kỳ quái chính là cư nhiên cùng được với bọn họ ma pháp vịnh sướng ngữ tốc. Nghĩ nhiều vô ích, hiện tại quan trọng nhất chính là đánh bại Ashley. Cắt một cái liên tục lộn mèo né tranh quá Asli cùng ngụy trang hỏa điểu song trọng ngọn lửa đạn. Đôi tay thường thường lôi kéo, thủy làm mũi tên liền nổ bắn ra mà đi, ở giữa Ashley Ngụy Trang Hỏa Điểu. Chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy gì? Di chất dùng phù hoa ngữ điệu hô lớn, thiên A. Đăng ký vì phong thuộc tính ma pháp sư cặt tiên sinh cư nhiên dùng ra thủy hệ sơ cấp ma pháp, tên lạc. Thính phòng thượng nháy mắt sôi trào lên, có người thét trói thai, có người hò hét, có người múa may cờ màu, có người chửi ầm lên. Hắn đánh chúng Ashley tiểu thư hỏa điểu, Ngụy Trang Hòa bị đánh tan. Thủy hệ ma pháp cơ hồ chính là hỏa hệ ma pháp khắc tinh. Nhưng là, Át Ly tiểu thư như cũ bình tĩnh, không hổ là đạo lỉnh đại công con riêng. Vọng Ngưng Thanh đích sắc rất bình tĩnh, loại này ngươi tới ta đi, không đau không ngứa thử nhiều lắm xem như nhiệt thân mà thôi. Bất quá so với các tiên sinh ùn ùn không dứt át chủ bài, Át Ly tiểu thư tựa hồ vẫn luôn cũng chưa động thật cách lên, về điểm này, đạo lình đại công là như thế nào đối lại đâu? Lúc này Di Chắc đột nhiên nói, đích sắc không nghiêm túc. Sau đó một cái làm người sởn tóc gáy ôn nhuận tiếng nói đột nhiên vang lên hy vọng nàng nghiêm túc đối đãi bằng không ta muốn sinh khí loạ lời này vừa nói ra nguyên bản khí thế ngất trời thính phòng đột nhiên an tĩnh thét chói thai hò hét phu nhân giơ tay che miệng lại kích động đứng dậy quý tộc cũng trầm mặc mà ngồi trở lại tại chỗ vọng ngưng thanh loạ loạ ngươi đang làm gì an đọa đột nhiên chịu khổ sư trưởng đâm sau lưng vọng ngưng thanh thiếu chút nữa không hộp máu nàng nhìn cắt ánh mắt đột nhiên sắp bén pháp trượng hướng mặt đất thật mạnh rơi xuống đông mà một tiếng đỏ đậm sóng gợn liền lấy Ashley vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi ma lực tràng tất cả mọi người xấu hổ chỉ có hắn không xấu hổ di chát lại lần nữa sao nhiệt khí phân lúc này giải thích lại đứng đắn không ít này giống nhau là cao giai pháp sư mới có thể thuần thục không chế đặc thù tài nghệ chờ đến pháp sư thăng cấp thượng vị giai cấp sau ma lực tràng sẽ biến thành lĩnh vực pháp sư có thể thông qua xây dựng pháp sư tháp tới lâu dài duy trì chính mình lĩnh vực ở lĩnh vực trong phạm vi ma pháp sư thi pháp tốc độ cùng ma lực hồi phục đều đem nhanh hơn mấy lần này đó về ma pháp tiểu chi thức hiển nhiên làm ở đây các quý tộc thập phần cảm thấy hứng thú rốt cuộc thế giới này tôn trọng ma pháp nhưng có được ma pháp thiên phú người lại không nhiều lắm đương di chát nói ra đây là cao giai ma pháp sư mới có thể sử dụng tài nghệ khi không ít quý tộc đều mặt lộ vẻ kinh ngạc than thở chi sắc nghĩ thầm không hổ là đạo lĩnh đại công quan riêng nghe nói tuổi còn trẻ liền đã là chuẩn cao giai cấp ma pháp sư. Nhưng mà, đương màu đỏ đậm ma lực chàng phô trương mở ra lúc sau, mọi người liền thấy cả. dịch cũng đột nhiên cử cao pháp trượng, dùng sức vung lên, một cái thuần trắng sắc ma lực chàng cũng lấy hắn vì trung tâm nháy mắt phô trương mở ra. Cái thứ hai ma lực chàng. Cứ nhiên xuất hiện cái thứ hai ma lực chàng, các tiên sinh thậm chí chỉ là cao giai thượng cấp ma pháp sư, còn chưa đến đỉnh vị giai. Di Chát ngữ khí kinh ngạc cảm thán, các quý tộc cũng lâm vào sao động. Ashley có thể sử dụng ra ma pháp chàng cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng xưa nay liền có thiên tài chi danh, vẫn là vị kia đảo lĩnh đại công đệ tử. Nhưng cạn, y hắn ma pháp tri thức rốt cuộc là từ đâu tới, bao gồm phía trước thích khách mới có thể ám ảnh vũ bộ, này đó nhưng đều là trong vòng bí mà bất truyền quý giá tri thức. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, vọng ngưng thanh đã vung lên ma trượng kết thúc không tiếng động định sướng. Cạn đã nhận ra nguy hiểm, lại lần nữa thi triển ra ám ảnh vũ bộ tiến hành đi vị, hắn lựa chọn là chính xác. bởi vì hắn phía sau ám ảnh bay nhanh mà chôn vùi ở liên tiếp chói thai nổ mạnh, lửa cháy tàn sát bửa bãi toàn trường, nổ mạnh tiếng gầm rú không dứt bên tai, không chỉ có là cắt trôn tránh đến chật vật, ngay cả nguyên bản nghĩ tới xem náo nhiệt các quý tộc đều sôi nổi im tiếng ngăn ngữ, tất cả mọi người ý thức được, Ashley bắt đầu nghiêm túc, đây là hỏa hệ thượng vị, bạo viêm ma pháp di chất thanh âm đột nhiên trầm xuống dưới, lộ ra một cổ áp lực, thập phần nguy hiểm ma pháp tài nghệ, căn bản không phải cái này tuổi hài tử có thể học tập. Hắn nói không phải vô pháp không chế, mà là không nên học tập. An tĩnh chạy xuôi hỏa viêm cùng đứng lặng này thượng tóc đỏ thiếu nữ, tại đây một khắc rốt cuộc hiển lộ ra thiên tài nên có thực lực. Cắt bị bắt cùng Ashley kéo ra khoảng cách, hắn muốn niệm tụng ma pháp đánh vỡ thiếu nữ vịnh sướng cùng với súc lực, nhưng hắn thẳng đến cái thứ nhất âm tiết phun ra môi răng, mới phát hiện nơi này nguyên tố thế nhưng lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Như thế nào sẽ? Cắt cúi đầu nhìn chính mình tay, ở trải qua hệt khạt lao sư cải tạo lúc sau. Hắn là toàn nguyên tố lực tương tác toàn mãn trạng thái, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lâm vào nguyên tố vô pháp đáp lại hoàn cảnh. Nhưng là, này phiến không gian nguyên tố trong nháy mắt này tựa hồ lâm vào hoàn toàn vô lý trí trạng thái, chúng nó bị không thể đối kháng sở khống chế, điên cuồng mà hướng tới Ly phương hướng hội tụ. Cần thiết đánh gãy nàng. Cắt bất chấp dầu dếm, trở tay rút ra chính mình đại kiếm. Dùng một lần hội tụ như vậy khổng lồ nguyên tố lực, bộc phát ra tới lực lượng thậm chí đủ để tạc hủy nửa tòa thành trì. này cũng không phải là nói giỡn. Các hướng tới Ashley vọt qua đi, chung quanh không khí đã nhân cực nóng mà trở nên vật mẹo, dưới chân thổ địa ở một chút mà hòa tan, nếu không phải bởi vì đấu trường có ngăn cách nguyên tố kết giới, thính phòng thượng các quý tộc đã sớm bị này cực nóng bức đi rồi cũng nói không chừng. Ashley sử dụng rốt cuộc là cái gì mà pháp? Nàng thật sự có thể khống chế được như vậy đáng sợ mà pháp sao? Các sông đến Ashley phụ cận, dơ lên đại kiếm liền hướng tới nàng pháp trượng huy chém đi xuống. Tiếp theo nháy mắt, Súc lực đã lâu ma lực chàng nháy mắt nổ tung, thổi quét khí lãng cùng ngọn lửa cơ hồ muốn đem cả sốc bay ra đi. Nhưng hắn trong lòng biết chính mình không thể lui về phía sau, chỉ có thể cắn răng thi lực, cùng kia cổ đè ép mà đến phong tràng tương để chống đỡ. Âm một tiếng, đại kiếm tựa hồ chạm vào nào đó kim loại, theo sau một cái thượng chọn lực đạo, cắt rốt cuộc ngăn cản không được, bị hoàn toàn sốc bay đi ra ngoài. Cắt cho chính mình gây điên pháp nhẹ nhàng chi vũ, hiểm hiểm ổn định chính mình mất khống chế thân hình, hắn phi ở giữa không trung dừng lại. lại lần nữa quay đầu lại đi nhìn lên, lại chỉ cảm thấy da đầu đột nhiên căng thẳng. Đó là cái gì? Cắt lẩm bẩm tự nói. Chỉ thấy chạy xuôi màu đỏ đậm ngọn lửa đại địa phía trên, một tôn tựa như ma thần dáng thế lửa cháy người khổng lồ lấy thiếu nữ tư thái đồ sộ mà đứng, nàng không có bộ mặt, trong tay cầm một thanh ma lực kết tinh ngưng tụ mà thành đại kiếm. Thật lớn ma thần đứng ở ngạo nghễ mà đứng tóc đỏ thiếu nữ phía sau, phảng phất thiếu nữ khuyết tán đi ra ngoài bóng dáng biến ảo mà thành thần minh. Đây là Ashley tự nghĩ ra ngụy trang ma pháp. Tĩnh mịch một mảnh đấu trường thượng, chỉ nghe thấy quảng bá trung truyền đến nòa mềm nhẹ mang cười thanh âm. Rất mỹ lệ, không phải sao. Không thể bại lộ kiếm thuật vọng ngưng thanh tự nghĩ ra ra có thể sử dụng kiếm thuật ngụy trang ma pháp. Đối mặt chính mình đồng môn sư đệ, nàng không hề thương hại chi tâm mà dương tay, phía sau ma thần lập tức dơ lên 40 mễ đại kiếm, hướng tới cắt húc đầu chém xuống. Quanh một tiếng vang lớn, đấu trường thoáng chốc bị xé rách thành hai nửa. Chương 170 chương 170 giờ học viện hoàng gia lâm thời khởi động phong cố ma pháp trận, lúc này mới không làm đấu trường hư hao độ đột phá 30% cái này nguy hiểm cảnh báo trị số. Tuy rằng giờ học viện hoàng gia trời cao đấu trưởng hoàn toàn từ cứng rắn hơn nữa ngăn cách ma pháp hắc ma thạch chế tạo mà thành, nhưng lại ác ly ngụy trang ra tới đại kiếm là từ thuần túy nguyên tố ngưng tụ mà thành kết tinh. Nói cách khác, thanh kiếm này có thật thể, cho nên chặt bỏ đi vật lý hiệu quả nên như thế nào vẫn là như thế nào. cùng cấm không cấm ma không có nửa điểm quan hệ gian lận đi đây là gian lận đi cắt điên cuồng né tránh đâu đầu chặt bỏ đại kiếm còn phải cẩn thận không cần dấm chạy xuôi trên mặt đất hỏa viêm nàng là ma pháp sư không phải triệu hoán sư đúng không không có loại này mà pháp a cắt đã không phải lần đầu tiên hô lên không có loại này mà pháp linh tinh đủ rũ lời nói bởi vì hắn cũng không ngừng một lần mà bị hệ khạt lao sư dùng các loại không giống ma pháp ma pháp ẩu đả có rảnh ràng tóc sâu còn không bằng ngẫm lại như thế nào pha cục Minh kiếm lao thần khắp nơi, không hoảng hốt không đội, ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào trốn liền có thể kéo dài đến nàng kiệt lực khí tấn đi. Không thể không nói, cặp thật là ôm quyết định này. Muốn triệu hồi ra như vậy thật lớn nham nóng chảy người khổng lồ, không hao phí ma lực là không có khả năng, chỉ cần chờ Ashley háo quang ma lực, không thể thi triển ma pháp ma pháp sư có gì nhưng sợ. Thiên chân. Minh kiếm không quen nhìn ma pháp sư nhóm đều thích kéo dài chiến thuật, chính mình đồ đệ chính mình biết. Kiếm tu a, xung phong nhất mãnh. Nhân duyên nhất cầu, hậu viên không có, này tự thân bay liên tục lại không được, nhưng không phải chỉ có thể nằm yên. Dạy dỗ cắt đến nay, Minh Kiếm cũng miễn cưỡng sở soạn tới rồi một chút tùy theo tài năng tới đâu mà dạy môn đạo, nếu ngươi rửa kéo dài chiến thuật thắng lợi, liền tính ngươi thắng, Ashley cũng chỉ sẽ cảm thấy ngươi là cái không dám trực diện nên chiến người nhu nhược đi. Loại này thô giáp phép khích tướng đối hàm quang là vô dụng, bởi vì kia hải tử chỉ cần có thể đạt thành mục đích, không từ thủ đoạn chính là nàng thủ đoạn. Nhưng này nhất chiêu dùng để đối phó cạt. Egypt lại chăm thí Bách Linh, một lời chúng đích. Egypt chi tử là cái trời sinh lãng mạn tính tình. Loại này lãng mạn không chỉ có thể hiện ở hắn đối nữ tính ôn nhu thương tiếc phía trên, còn thể hiện ở hắn vĩnh viễn đem ý chí áp đảo vật chất cảm tính phía trên. Ta mới không phải người nhu nhược. cắt xoay người đi vòng bèo, phong nguyên tố ngưng tụ ở hắn lòng bàn chân, mang theo hắn bay vọt mà thượng, chừng một người cao đại kiếm vung lên, mang theo một trận gió. các đại kiếm là hệ khát đưa tặng cho hắn nói là nhập môn lễ trôi này đại kiếm chỉnh thể là cho đen sắc tính chất xúc cảm thập phần trầm trọng tùy thân mang theo khi là thon dài bội kiếm sau liền sẽ biến thành một người cao đại kiếm đã từng cắt có bao nhiêu ghét bỏ trôi này đại kiếm phân lượng hiện tại đối chiến thời liền có bao nhiêu cảm kích hoành chém mà xuống hỏa tinh kiếm nện ở hôi thiết đại kiếm phía trên phát ra quang một tiếng vang lớn cư nhiên không có tử trung gian nước gãy hôi thiết đại trên thân kiếm truyền đến trầm trọng lực đạo làm cắt kinh hãi vô cùng này ba năm tới hắn khiêng hệ khạt rèn hôi thiết đại kiếm chạy ngược chạy xuôi khí lực bị rèn luyện đến có thể so với ngũ giai đấu giả nhưng cư nhiên vẫn là ẩn ẩn không địch lại nếu không phải hệ khạt lão sư vẫn luôn cho hắn thêm vấn hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp bị này nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài này thật là ma pháp sao cắt nẽ tránh viêm nóng chảy người khổng lồ thế công đồng thời không ngừng mà cho phản kích đồng dạng đại kiếm cắt kiếm thế nhẹ nhàng như gió viêm nóng chảy người khổng lồ kiếm thế lại như dãy núi giống nhau trầm trọng không cũng không phải cùng kênh ý tứ. Âm một tiếng vang lớn, cắt lại lần nữa mồ hôi lạnh say xương mà tiếp được nhất kiếm, thiếu nữ bộ dáng viêm nóng chảy người khổng lồ ra chiêu cũng không tính mau, nhưng nhất chiêu nhất thức lại như vũng bùn lệnh người khó có thể tránh thoát. Lâm vào viêm nóng chảy người khổng lồ kiếm thế thật giống như lâm vào vô pháp tránh thoát vũng bùn, nàng ra chiêu không nhanh không chậm, lại quấy đến chung quanh không khí gần như đọc lại, lệnh người khó có thể hô hấp. Hệt thật lão sư nói đúng, đối mặt giá xứ ly đi thời điểm căn bản vô pháp giấu dốt này ba năm tới hắn ở sinh tử kẽ hở gian được đến rất nhiều quý giá kỳ ngộ nhưng Ashley thân là đạo lính đại công con riêng tòa ủng toàn đế quốc thậm chí là toàn bộ đại lục cao cấp nhất tài nguyên bọn họ trên lệch thật sự không có trong tưởng tượng đại các thân thể nhanh nhạy mà xoay chuyển đến một cái chết đi góc độ quay giáo một kích đường khai viêm nóng chảy người khổng lồ mũi kiếm thủy nguyên tố ngưng tụ thành khu rồ cự long hướng tới viêm nóng chảy người khổng lồ một phát mà xuống nga nga nga nga ở trải qua một loạt thử cùng với bị động phòng thủ lúc sau Các tiên sinh rốt cuộc lựa chọn phản kích. Di Chát ngữ khí chào dâng, hắn dùng ra một cái vô vịnh sướng thuấn phát rồng nước cuốn, cản trở viêm nóng chảy người khổng lồ thế công. Nhưng là chúng ta đều có thể cảm giác được, tạo thành viêm nóng chảy người khổng lồ thân thể ngọn lửa không hề là có thể bị tên lạc dễ dàng dập tắt ngọn lửa. Rồng nước cuốn ở chạm vào viêm nóng chảy người khổng lồ nháy mắt đã bị bốc hơi thành xương trắng. Di Chát lời còn chưa dứt, liền thấy cát hướng tới mặt đất một rậm, dậm, phóng lên cao thổ lao giam cầm trụ viêm nóng chảy người khổng lồ bước chân. dây đẳng tự thổ nhượng trung học ra trói buộc người khổng lồ trong tay hỏa tinh kiếm lẫn nhau kéo túm, kiềm chế nắm xả. mà thừa dịp cái này thực tế cắt phía sau lại lần nữa bắn ra xanh đậm sắc nhẹ nhàng chi vũ mượn dùng phong đẩy mạnh lực lượng hắn nháy mắt phá khai rồi viêm nóng chảy người khổng lồ phong ngự, sát hướng ở vào lưu viêm trung ương thiếu nữ hình ảnh này nhìn qua quả thực giống mặt khác bốn loại nguyên tố liên hợp lại đối phó hỏa nguyên tố giống nhau di chát cơ hồ là nháy mắt liền kinh ngạc cảm thán ra tiếng thủy phong thổ một bốn hệ ma pháp thích khách dám ảnh vũ bộ cùng đấu giả kiếm thuật các tiên sinh còn phải cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ quá không thể tưởng tượng cùng với di chắt giải thích nguyên bản ở đáo linh đại công áp bách hạ an tính như gà thính phòng lại lần nữa ồn ào lên hắn hay là có thể sử dụng năm loại nguyên tố ma pháp sao một vị có thể đồng thời phong thích nhiều thuộc tính nguyên tố ma pháp thiên tài cắt nhảy vào hừng hực lửa cháy bên trong sử dụng thủy nguyên tố cho chính mình bao trùm một tầng trống cự cực nóng hộ thuẫn nhưng dù vậy hắn vẫn là có thể cảm giác được hộ thuẫn thành hình nháy mắt liền bị không ngừng tức mỏng hóa thành trong không khí hơi nước càng là đi phía trước quanh mình độ ấm liền càng cao đến cuối cùng liền sắt thép cùng bùn đất đều sẽ bị hòa tan trình độ át là như thế nào tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới cắt nhất thời thế nhưng không có thể nghĩ kỹ trước mắt xuất hiện một đạo cơ hồ muốn cùng ngọn lửa hòa hợp nhất thể thân ảnh cắt dùng ra một cái quái nhiễu ma pháp đem hỏa nguyên tố lưu động xu thế thoáng một trở ngươi là toàn nguyên tố lực tương tác toàn mãn Vọng ngưng thanh nhìn đã vọt tới phụ cận các, cao cao mà dơ lên chính mình mà trượng, nhưng là đơn luận mồi lửa nguyên tố khống chế cùng nhận chi, ngươi xa không bằng ta. Nguyên tố lực tương tác có thể làm nguyên tố càng thiên vị với ngươi, nhưng Ashley đã đạt tới mặc dù làm trái nguyên tố ý nguyện cũng có thể khống chế chúng nó nông nỗi. Ta biết, cắt cười cười, nhưng là muốn đem thế giới phân chia thành bất đồng nguyên tố lĩnh vực, ngươi đối tự nhiên hiểu biết liền xa không bằng ta. Vọng ngưng thanh dơ dơ lên mi, không nói gì, này thật là Ashley tệ nạn đáng tiếc. không phải nàng phóng lên cao dòng nước lại lần nữa chói buộc viêm nóng chảy người khổng lồ tứ chi cắt giơ tay phất một cái dòng nước liền nháy mắt đông lại hóa thành sắc nhọn băng trụ Cắt tiên sinh đồng dạng dùng ra thủy hệ thượng vị băng kết ma pháp băng kết ma pháp đánh với bạo viêm ma pháp quang minh thần tại thượng lần này bọn học sinh đều là quái vật sao di Trác khoa trương mà nói đấu trường thượng độ ấm lãnh nhiệt luân phiên viêm nóng chảy người khổng lồ hỏa tinh ngưng tụ thành đại kiếm ở như vậy một lạnh một nóng độ ấm kém hạ nứt ra rồi khe hở từ trung gian đứt gãy mở ra viêm nóng chảy người khổng lồ bị băng long trói buộc hỏa tinh kiếm cũng vỡ vụn thành cắt bã lúc này đó là thừa thắng sông lên tốt nhất thời điểm quyết không thể làm asli thế công ngóc đầu trở lại cắt trong tay cự kiếm dơ lên mũi kiếm lịch cuốn tỏa khắp toàn trường hơi nước mang theo vạn quân lực đánh trúng Aslima ma trượng thượng đa quý khách lạc một tiếng giòn vang sang quý màu đỏ tươi đa quý ở đại dưới kiếm vỡ thành số cánh nhi vô luận là thính phòng vẫn là phụ trách giải thích di chắt đều nhịn không được đảo hốt một ngụm khí lạnh Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Thiên A, đây chính là giá trị tam vạn đồng vàng màu đỏ tươi lộng lây đá quý. Lớn như vậy viên phẩm tướng tốt như vậy đá quý có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán, mà cát tiên sinh không chút do dự, hoặc là nói không chút nào đau lòng mà đem nó đánh nát. Ma pháp sư mất đi ma trượng, thật giống như đấu giả mất đi chính mình vũ khí giống nhau, không có ma trượng làm môi giới. Át tiểu thư còn có thể như thế nào phản kích đâu? Át muốn như thế nào phản kích đâu? ở các y bốn nguyên tố nặng ma pháp áp chế giới mãnh liệt quần bạo hỏa nguyên tố liền như trong lồng chi thú một cây chẳng chống vững nhà trừ bỏ rẽ rủa rít gào bên ngoài liền giống dạng phản kháng đều tổ chức không đứng dậy mọi người chỉ nhìn thấy Ashley như chim bay từ chỗ cao rơi xuống cắt theo sát sau đó nếu không phải trong tay hắn đại kiếm sắp hoành thượng thiếu nữ cổ một màn này thoạt nhìn hẳn là như áo luân trong cung cất chứa họa tác giống nhau mỹ đã có cảm tính người hấp tấp mà rời đi tầm mắt hoặc là mục không đành lòng coi bưng kín hai mắt bọn họ phảng phất đã dự kiến thiên tài rơi xuống bụi bặm nháy mắt tôn nghiêm rách nát đầy đất hình ảnh nhưng mà không có rời đi ánh mắt người lại thấy rơi xuống trong quá trình hoàn toàn vô pháp né tránh Ashley lại lần nữa giơ lên ma trượng phảng phất hấp hối dễ rủa giống nhau chùi lủi ma trượng thượng chỉ còn lại có một cái bén nhọn nhận rác theo sau kinh người một màn đã xảy ra Ashley bỗng nhiên đường ngang ma trượng mịt như chế thành ma trượng ở không trung xẹt qua một đạo thất luyện quan mang như tia chớp bổ vào cát y dít trên đầu Quang mà một tiếng thật là thật lớn một thanh âm vang lên. Di trát nhất thời không nhịn xuống phát ra ngông đe. Ca quảng bá trung truyền đến bất nhã tiếng nước cùng đồ sứ vỡ vụn tiếng vang, tựa hồ có ai thất lễ mà đem ly trung vật phun tới rồi trên mặt đất. Nhưng mà mọi người sớm đã vô tâm để ý tới này, nhạc đệm còn có Di trát mới vừa rồi kia thanh ngông đe, tất cả mọi người hai mắt si ngốc mà nhìn mà pháp hình chiếu thượng thiếu nữ lanh diễm bạc tình mặt mày. Mặc dù tại hạ truy nàng cũng chút nào không hoảng hốt, ngược lại là ca. Y dịch ngạnh ăn thiếu nữ này vô tình một kích, mặc dù có có thể bay lượn điên pháp như cũ không thể tránh né mà lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh, nhất thời mất khống chế mà hướng tới mặt đất rơi xuống. Tới gần mặt đất là lúc, hai đôi cánh chấn cánh thanh âm cơ hồ đồng bộ văng lên, phần lương triển khai hỏa viêm cánh chim thiếu nữ cùng bám vào nhẹ nhàng chi vũ thiếu niên đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Người cặt che lại thấm huyết cái chán, lung lay sắp đổ lại khó có thể tin địa đạo, người là đấu giả. Hai người thanh niên bị lưu ảnh thạch trung thực mà chiếu phim tới rồi ma pháp hình chiếu phía trên, mọi người chỉ nghe thấy thiếu nữ mặt vô biểu tình mà phủ quyết nói, ta không phải, ta không có. Nàng nói được chém đinh chặt sắt nhưng là phối hợp thượng cát. Y dịch trên đầu kia không ngừng thấm huyết miệng vết thương cùng với thiếu nữ trên tay còn lây dính máu tươi hung khí, này phiên giảo biện thật sự tái nhuận đến có chút đáng sợ. Này rốt cuộc là như thế nào một hồi thế kỷ tính quyết đấu đâu. Chắc lơ nhẹ nhàng mà nói, ngữ khí lại dần dần trở nên cao vút. Ở chúng ta vì Ashley tiểu thư tinh vi ma pháp tài nghệ cảm thấy kinh ngạc cảm thán là lúc, các tiên sinh dùng hắn nhiều nguyên tố nặng ma pháp chấn động chúng ta. Liên ở chúng ta tầm mắt theo vị này ma võ song tu thiên tài di động khi, một vị khác. Thế nhưng cũng là cử thế hiếm có, ma võ song tu thiên tài. Ma pháp hình chiếu phía trên, tóc đỏ thiếu nữ hơi hơi như mày, biện giải nói, ta không có. Làm chúng ta vì hai vị này thế kỷ tính thiên tài dâng lên nhất nhiệt liệt vỗ tay. Đợi chút. Ta thật sự không vọng ngưng thanh muốn biện giải, nàng chỉ là phản xạ có điều kiện tấu đồng môn sư đệ một đốn, nhưng Ashley là thật sự không có tu luyện quá đấu khí. Đáng tiếc, nàng thanh âm bị bao phủ ở vỗ tay cùng hoan hô bên trong, so với ngang trời xuất thế đầy người thần bí cạn. Y đế quốc đệ nhất Pháp sư con riêng tinh thông đấu kỹ chuyện này mới càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Liên tính Ashley biện giải, bao gồm cắt ở bên trong người cũng sẽ không tin tưởng, liền nàng vừa mới kia siêu việt người bình thường rút đao tốc độ. Nói nàng không tu luyện quá đấu khí cũng không ai tin a. Cắt cùng Ashley tương đối mà đứng, bên kia, đế quốc nhất quyền cao chức trọng vài vị quý tộc nơi ghế lô lại lâm vào mạc danh xấu hổ. Khu, thánh nữ Dominica ngượng ngùng mà rút ra khăn nhẹ lau chính mình khỏe môi, lấy này che giấu hai má đỏ ửng, xin lỗi, là ta thất lễ. Không quan hệ, rốt cuộc này thật là một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. Đoan trang vương phi tử ái mà vỗ vỗ Dominica mu bàn tay. Nàng thực thích cái này luôn là nhẹ giọng chấm ngữ, lòng mang từ bi thánh nữ. Nếu làm những người khác thấy ngồi ở ghế lô trung quý tộc, chỉ sợ phải bị này trận trượng sợ tới mức chân mềm. Không chỉ có quốc vương bệ hạ cùng vương phi đồng thời ở đây, thánh điện thánh nữ, cung đình pháp sư, đạo linh đại công cùng với vài vị hoàng chữ cư nhiên cũng ở trong bữa tiệc. Ta chỉ là không nghĩ tới đạo linh đại công đệ tử cư nhiên còn tinh thông kiếm thuật, như vậy ma võ song tu thiên tài thật sự hiếm thấy. Đỗ mini ca mắt lam giống như mông một tầng hơi nước. Muốn nói lại thôi mà nhìn đảo lĩnh đại công nơi phương hướng. Thánh nữ quá khen. Nòa cười ứng một câu, nhìn đứng ở nơi xa ngôi cao thượng giảng giải thi đấu di chát, bấm tay bắn ra, cách âm kết giới liền ở hắn chỉ hạ nổi lên gọn sóng. Hiện tại liền không cần lo lắng chúng ta nói chuyện với nhau sẽ chuyển ra đi. Nòa thiện giải nhân ý mà nói, nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua thánh nữ vô ý đánh nát chén trà xấu hổ. Át ly cũng không phải ma võ song tu, chỉ là ở học tập ma pháp trong quá trình phát hiện pháp sư nhược hạng. Cho nên hy vọng thông qua kiếm thuật tu hành tới đền bù ma pháp sư đấu pháp khi rõ ràng khuyết tật thôi. Loa hiện thân thuyết pháp, cái này liền quốc vương đều cảm thấy một trận suy nghĩ thất loạn, không tu luyện đấu khí cũng có thể đạt tới như vậy tốc độ kinh người sao. Đấu khí không giống nguyên tố ma pháp giống nhau có thể bị mắt thường quan chắc, đấu giả chỉ là so với người bình thường tốc độ càng mau, lực lượng lớn hơn nữa, trừ phi tu luyện đến đấu khí ngoại phóng nông nối, nếu không chỉ có thể thông qua khí lực tới phán đoán đấu giả vị giai. Người bình thường tới nói đương nhiên là làm không được. nọa cơ khẽ, nhưng là Ashley chính là thiên tài A. Thiên tài hai chữ xuất khẩu, nguyên bản chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm thái mà đến quốc vương cùng vương phi đều không khỏi rất là kính nghệ, có thể bị nọa nhận định vì là thiên tài, này thiên phú nên có bao nhiêu đáng sợ. Tuy rằng đã sớm từ Đạo linh đại công thu nhậm con riêng quyết định chung khôi ra một tia manh mối, nhưng được đến nọa chính miệng chứng thực, rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Ashley Tu Di Pạ Đáp linh Sẽ trở thành kế nọa đảo lỉnh bên ngoài cái thứ hai siêu Việt giả sao? Cùng ở đây chính khách cùng người cầm quyền nhóm bất đồng, Dominica cũng không để ý nhiều ra một cái siêu Việt giả sẽ đối thời cuộc tạo thành như thế nào ảnh hưởng, nàng quan tâm vấn đề chỉ có một, chính là, dô cũng là ma võ song tu thiên tài a, Dô, quốc vương cùng vương phi đối cái này xa lạ tên cảm thấy có chút mờ mịt, ở hạ tòa hoàng chữ nhóm lại đồng thời nghẹn một chút, hai mặt nhìn nhau, là mặt quỷ. Ngay cả nguyên bản còn đang chuyên tâm quan khán thi đấu giặc cờ lỉn công chúa đều nhịn không được quay đầu, không rõ vì cái gì thánh nữ trong miệng sẽ xuất hiện một cái thư chung người có tên hảo. Dô! Loa nhìn quang minh thánh nữ bướng bỉnh mà lại quật cường đôi mắt, cười cười, ai? Dô! Xin, ba năm trước đây cầm đại công trí thức chi trường, xuất hiện ở hư tần chấn nhỏ thiếu niên ma pháp sư. Đô ca nhịn không được cất cao âm lượng, nàng có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Đặc biệt là phát hiện đảo lình đại công cư nhiên giống như không nhớ rõ dầu người này giống nhau. di núi non xuất hiện dị trạng, dô lẻ loi một mình đi trước địa mạch, lúc sau liền không còn có tin tức. Dominica vành mắt thường đỏ, nàng hít sâu một hơi, khắc chế chính mình suýt nữa muốn từ ly duyên tràn đầy ra tới tình cảm. Dô bất quá 13-14 tuổi tuổi tác là có thể sử dụng thủy hệ thượng vị băng kết ma pháp, nguy nan khi cho chúng ta mọi người dựng băng tiểu, chính mình lại rơi vào địa mạch kẽ hở, sinh tử chưa biết. Hắn là bị sâm chi tinh linh nhất tộc tán thành, có được thanh liêm cao khiết linh hồn thiếu niên. Hắn ma võ song tu, ở kiếm thuật thượng tạo nghệ cùng với thiên phú liền phong linh chiến đoàn đoàn trưởng đều khen không dứt miệng. Dominica như là phát tiết giống nhau mà kể rõ, mà bằng thính thiếu niên các quý tộc đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, bằng tuyết vương tử dô. Xin cư nhiên là chân thật tồn tại, lại còn có cùng đảo lĩnh đại công có quan hệ. Phát hiện Dominica cảm xúc mất khống chế. Vương Phi nhẹ nhàng giữ chặt Dominica tay ý bảo nàng không cần tiếp tục, nhưng Dominica không chế không được. Nàng không chế không được chất vấn nói, hắn là ngài học sinh, ngài như thế nào có thể không nhớ rõ hắn? Như thế nào có thể không nhớ rõ? Như thế nào có thể đem hắn đã quên? Hắn vì thế giới này, vì cái này đế quốc trả giá chính mình sở hữu, ngươi như thế nào có thể đem hắn quên đi? Dominica nắm chặt chính mình góc váy, ẩn nhận suýt nữa tràn mi mà ra nước mắt. Nàng biết chính mình không nên. không nên chất vấn đoán trách đế quốc hiền giả loại này hành vi chỉ biết cho chính mình cùng thánh điện thu nhận mầm thai họa nhưng là ba năm này ba năm đô mini ca tưởng tượng đến vị kia có được thần minh giống nhau tiếng tim đập thiếu niên rất có thể chết ở không người biết hiểu bóng ma nàng liền đau đến lệ nóng doanh trọng ngươi là nói ba năm trước đây cầm trí thức chi trương xuất hiện ở hư tẩn trấn nhỏ thiếu niên loạ cầm ly tay hơi hơi một đốn hắn buông xuống chén trà, mười ngón dao nắm đặt ở trên đùi đúng vậy Dominica nhìn nọa phản ứng, liền biết rổ không chỉ có không có an toàn phản hồi, thậm chí còn bị kính yêu sư trưởng vứt chi sau đầu, trong lúc nhất thời chán nản. Như vậy a, loa ngón tay để môi, phảng phất phát hiện cái gì chuyện thú vị giống nhau câu môi cười nhạt, ta hiểu được. Hai tử, không cần khổ sở. Hắn giống cái hiền hòa khoan dung trường giả, tha thứ thánh nữ hành động theo cảm tình mạo phạm, dù hắn còn sống, sống được hảo hảo, ngươi yên tâm đi. Thật vậy chăng? Dominica bỗng nhiên ngừng đầu. trong mắt muốn ngã không ngã nước mắt rốt cuộc theo gương mặt chảy xuống dồ hắn đúng vậy hải tử loại ôn nhu mà an ủi lại đột nhiên lời nói vừa chuyển nói nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới dồ xin kỳ thật là cái giả danh đâu bởi vì ngươi nói chính là giả danh ta mới nhất thời không phản ứng lại đây Dominica nhất thời kinh ngạc nhưng thực mau trở về quá thần tới dồ năm đó là vì chấp hành nào đó bí mật nhiệm vụ mới đi trước pa núi non nếu là như thế đích sắc có ngụy trang dung mạo thay đổi tên họ khả năng tính đổi một người khả năng sẽ này cảm thấy khổ sở nhưng thánh nữ đừng nói bị lừa gạt phẫn nộ rồi nàng cơ hồ là hỉ cực mà khóc nói đích sắc có cái này khả năng rốt cuộc rồ hắn lúc ấy a xin lỗi ta thật là thất lễ dominica tiếp nhận vương phi truyền đạt khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt cả người như là tắm gội ánh mặt trời mưa móc hoa tươi trở nên quang thải chiếu nhân lên trên mặt cũng không hề bao phủ nhàn nhạt u buồn chi sắc loa nhìn cảm thấy thú vị tôi hơi, hơi nghiêng đầu, ngựa khi ôn nhu nói, ngươi thực thích rồi sao? Lời này vừa nói ra, đi theo ở thần nữ bên cạnh hai gã thánh kỵ sĩ tức khắc sắc mặt đại biến, thánh nữ thoái vị sau có thể bình thường kết hôn, nhưng nhậm chức trong lúc cùng người khác yêu nhau chính là đối thần minh bất kính. Không có người sẽ không thích rồi đi. Nhưng mà, Dominique ca ngầm đầu, thản nhiên mà lại chân thành địa đạo, không quan hệ tình yêu nam nữ, ta lấy tín đồ thành kính tri tâm yêu thích rồi. Xin linh hồn cùng phẩm hạnh. Như vậy Thiên Chân lời nói làm Lòa Nhịn không được lắc đầu bật cười, ngươi không biết hắn tên, không biết hắn diện mạo, thậm chí không biết hắn rốt cuộc là nam hay nữ, dù vậy cũng dám nhẹ giọng thích. "Ở ngài xem tới này có lẽ có chút tùy tiện." ca mỉm cười, nàng tươi cười quang minh thuần túy, làm người liên tưởng đến trên đời những cái đó nhất không rảnh tốt đẹp, nhưng là vô luận dung mạo xấu đẹp, vô luận giới tính là cái gì, rồ. Xin đều có được cái loại này lệnh nhân vi chi khâm phục nhân cách bị lực. Nếu liền đây đều là giả, Kia bị lừa, ta cũng vui vẻ chịu đựng, trên đời này nhiều một ít như vậy kẻ lừa đảo thì tốt rồi. Dominica nói được vô cùng kiên định, nọa cũng thái độ khắc thường mà không có tiếp tục phản bắt nàng. Đúng vậy, đứa bé kia đích sắc làm cho người ta thích. Nọa cười liếc liếc mắt một cái ma pháp hình chiếu thượng cầm nửa thanh pháp trượng chiếu tiền vị hôn phu đầu chính là một trận tức thiếu nữ, Tươi cười càng thêm xán lạ, chúng ta tới đánh cuộc đi. Nọa phía sau, tóc đỏ thiếu nữ triệu hồi ra đất khô cằn xích diễm xà cùng hòa linh. một cái vang chỉ liền kíp nổ bị cắt nhiều nguyên tố nặng ma pháp phong tỏa tại chỗ viêm nóng chảy người khổng lồ trực tiếp tạc hủy hoại mặt khác nửa tòa đấu trường. trong lòng ái con riêng đem tiền vị hôn phu nguyên tố triệu hoán vật coi như pháo hoa điểm bạo bối cảnh trung nọa cười đến càng thêm ôn nhu ưu nhã đánh cuộc ngươi có thể hay không tìm được chân chính rồ xin âm vang từng trận đấu trường thượng chính trực cao khiết rồ xin giơ lên cao pháp trượng tàn nhẫn vô cùng mà đem tiền vị hôn phu tạp vào tường Chương một trăm bảy chương một đấu trường thượng, vọng ngưng thanh cùng khí vận chi tử chi gian chiến đấu đã hoàn toàn tiến vào gai cấn, hai bên cơ bản đều móc ra dùng để áp dương át chủ bài, gia chiêu cũng không chút nào lưu thủ. Vọng ngưng thanh dơ chỉ còn nửa thanh pháp trượng, bên người đi theo hỏa linh cùng đất khô cằn xích diễm xà, thuộc ra dày ủng hướng trên mặt đất một chút liền bay ra một đại đoạn khoảng cách, nhanh nhạy đến giống nhảy động chim bay. Ashley đã không còn che giấu chính mình viễn siêu vị giai ma pháp tài nghệ, theo nàng một đám vang chỉ vang lên. Giữa sân liên tiếp nổ tung bạo phá liền như một đám pháo hoa nở rộ so với Ashley Noon không rất hoa lệ tài nghệ cắt nhìn qua liền phản phất chiêu thức đã lão hắn cơ hồ là bị động mà phòng ngự Ashley thế công không hề giống phía trước đấu pháp giống nhau át chủ bài giống nhau tiếp giống nhau nhưng mà vọng ngưng thanh rất rõ ràng cắt căn bản còn chưa đem hết toàn lực hắn thói quen sinh tử hết sức liều chết vật lộn đối với loại này có quý tộc nghi thức cảm chiến đấu sớm đã trở nên xa lạ hắn bản thân cũng vô pháp đối Ashley đau hạ sát thủ nay cũng không phải là vọng ngưng thanh ước nguyện ban đầu mỗi một hồi chiến đấu đều là khí vận chi tử cần thiết trải qua chắc trở thiếu nào một hồi đối hắn tương lai tạo thành ảnh hưởng đều khó có thể đánh giá vọng ngưng thanh nghĩ như vậy đông nhiên đứng yên ở tại chỗ một cổ bàng bạc thả cực có xé rách cảm khí thế lấy nàng vì trung tâm khuyết tán mở ra cắt đá mọi nơi gột rửa trời cao cùng săn phong đều vì này một tĩnh cắt nhìn đột nhiên đứng yên dừng lại công kích thiếu nữ hắn thấy nàng trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất rơi xuống giây tiếp theo ly trên người liền buộc phát ra làm hắn sợn tóc gáy hơi thở. Hắn từng vô số lần cảm thụ quá loại này hơi thở, ở đã từng gặp được quá, khó có thể địch nổi ở trên người đối thủ, ở giây lát lật úp sinh tử một đường kẽ hở. Nhưng là, cắt chưa từng có nào một lần cảm thụ quá hơi thở sẽ so trước mắt càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt so với đã từng cảm thụ quá dày đặc sền sệt tác ý, lần này lại như sắc nhọn lưỡi dao thiết quá phát ra giống nhau sạch sẽ. Ngươi thật là hoàn toàn không nghiêm túc a. Hắn thấy hoa mắt. Chỉ nghe thấy như vậy một tiếng thanh đạm thở dài, giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy phế phủ tê dần, cả người bay ngược đi ra ngoài. Cắt hung hăng mà tạp vào tường, nếu không phải hắn phản ứng bay nhanh mà bám lấy đấu trường bên cạnh, hắn thiếu chút nữa liền phải quăng ngã ra trời cao đấu trường, từ trên bầu trời rơi xuống đi xuống. Ashley muốn giết hắn. Trong nháy mắt kia, cắt trong đầu hiện lên cái này khủng bố ý tưởng. Hắn một cái diều hâu xoay người một lần nữa nhảy hồi đấu trường mặt bàn, thiếu nữ nửa thanh pháp trưởng lại đã hôn lên hắn hầu kết. Hai kiếm. Cắt đống nhiên ngửa ra sau lắc mình tránh đi, hắn quỳ một gối xuống đất, khó có thể tin mà dùng ngón cái lau quá chính mình cổ, túi đầu, lòng bàn tay một mảnh đỏ thắm vết máu. Đáng sợ kiếm kỹ. Quảng ba trung, di chát ngữ khi đã không còn nữa lúc ban đầu cả lơ phất phơ tùy tiện, hắn bắt đầu nghiêm túc giảng giải kia ngay lập tức tri gian phát sinh sự tình. Át huy tiểu thư chỉ dùng hai kiếm, nhất kiếm đánh chúng cắt tiên sinh vũ khí, này một kích lực đạo làm cắt tiên sinh vũ khí rời tay. khiến các tiên sinh suýt nữa rất ra đấu trường. Mà đệ nhị kiếm, ta tưởng nếu Ashley tiểu thư trong tay cầm không phải đứt gãy pháp trượng mà là một thanh kiếm nói, nằm ở nơi đó chỉ sợ cũng sẽ là Cắt Tiên Sinh thi thể. Ta chưa bao giờ gặp qua nhanh như vậy kiếm, mau đến liền xuất kiếm tư thái đều thấy không rõ. Ở mọi người nín thở chăm chú nhìn chú mục, các nghĩ tới hệt khát dạy hắn kiếm thuật khi từng không ngừng một lần mà để qua, ở ngươi giơ lên pháp trượng ngáy mắt, ngươi sư tỷ kiếm liền có thể tức đi ngươi đầu. Đã từng cắt không đệ bụng Chỉ cho rằng lão sư là ở hù dọa chính mình, nhưng là vừa mới Ashley xuất kiếm một cái trước mắt, cắt lập tức phủ quyết chính mình đã từng sở hữu nghi ngờ. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Đừng nói vịnh sướng ma pháp, thân thể hắn thậm chí đều không kịp làm ra đau đớn phản ứng. Nếu còn không nghiêm túc lên, liền giết chết ngươi. Ashley biểu tình lạnh nhạt mà đứng ở tại chỗ, phảng phất không tiếng động ngôn ngữ. Cắt nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn biết chính mình đã không thể lại lưu thủ, Ashley thật sự sẽ giết chết hắn, không chút do dự. xích diễm xà mở ra buồn máu mồm to hướng tới hắn đánh nút lại cắt cũng đồng thời triệu hồi ra chính mình khế ớt thú linh thú hai cánh bạch hổ nhảy dựng lên cắn xích diễm xà cắt không tiếng động mà vịnh sướng tiếp theo nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra dây đằng chói buộc gác bước chân hàn băng đông lại chạy xuôi liệt hỏa lưới dao gió thổ thứ cùng ngọn lửa đạn đồng thời hướng tới Ashley đánh tới thiếu niên phảng phất cùng tự nhiên làm bạn cắt làn ra hiện ra thanh thúy sắc hoa văn đây là ma pháp sư ma lực tràn đầy biểu trinh hắn huy động pháp trượng một cái lại một cái ma pháp chồng lên dựng lên phảng phất đánh thức ngủ say lại điện Vọng ngưng thanh cắt đứt dây đằng lại lâm vào thổ lao nàng đánh nát sở hữu trướng ngại, lao nhanh dòng nước cùng liệt hỏa lại ập vào trước mặt có mới vừa rồi hai kiếm chi huy, cắt căn bản sẽ không cho nàng gần người cơ hội Vọng ngưng thanh thấy thời cơ đã đến liền thối lui đến một cái tương đối an toàn vị trí nàng làm chính mình thoạt nhìn như là bị ma pháp bức đến không thể không lui bộ dáng mà trên thực tế át duy thể lực cũng kể bên khô kiệt là thời điểm kết thúc Vọng ngưng thanh nghĩ thầm. Là thời điểm kết thúc. Cắt vươn một bàn tay, trong miệng không ngừng phun ra ma pháp biệt, hoa lệ ma pháp trận ở hắn lòng bàn chân dưới sinh thành. Vọng ngưng thanh kéo xuống chính mình bao tay, lộ ra mu bàn tay thượng ngồi lửa chi ấn, theo sau triệu hồi hỏa linh. Ê a. Hỏa linh triển khai chính mình hỏa vây cá, huyền Phu ở thiếu nữ phía sau. Vọng ngưng thanh trong miệng cũng không ngừng định sướng chứ ma pháp, một cái khác đồng dạng khổng lồ phức tạp ma pháp trận ở nàng phía sau dần dần thành hình. đây là một cái cực kỳ cao cấp hỏa hệ ma pháp sở cần ma lực cũng đủ bất thời giờ ba vị cao giai pháp sư căn bản không phải asli hiện giai đoạn có thể khống chế nhưng ở nguyên mệnh quý trung vì giữ được tôn nghiêm asli vượt cấp sử dụng nó toàn bộ không gian nguyên tố đều bị hai cái ma pháp trận đoạt lấy không còn ngay cả không hiểu ma pháp quý tộc đều ở trợ tâm u dưới bầu trời dần dần cảm thấy sợ hãi vệ binh cấm ma thuật sĩ mau ngăn cản bọn họ đã nhìn ra hai người sử dụng đều là siêu giai ma pháp di chắt thầm mắng một tiếng lập tức hạ lệnh nói sớm đã ở ngoài sân đợi mệnh cấm ma thuật sĩ lập tức mở ra kết giới nhưng mà đã mượn rồi dấu vết với đại địa cùng không trung phía trên ma pháp trận đã thành hình nguyên tố như nước lũ khinh dũng cùng với cuối cùng ma pháp phủ văn nhảy ra môi răng các ánh mắt kiên nghị át lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy xích diễm đáp lại ta luyện ngục nước sinh tay lôi đình thần phúc ta thần tòa án thẩm vấn phán chi mô tựa như địa ngục buông xuống nhân gian Lại như thần minh ném mạnh lôi đỉnh làm khiến trách, chật nổ tung tiếng gầm rú chung, lôi đỉnh cùng ngọn lửa va chạm ở bên nhau, gột rửa khí lãng cùng quét ngang tứ phương lực lượng nháy mắt làm vỡ nát đấu trường kết giới. Ở vô số người thét trói thai khóc kêu bên trong, một đạo thường thường vô kỳ nước gợn bao phủ cả tòa đấu trường, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem hai loại ma pháp cho nhau đối đâm hình thành năng lượng dao động áp lực ở Trung ương. Sống sót sau thai nạn mọi người kinh hoàng thất thố ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một thân màu trắng tây trang đào linh đại công đứng lặng ở đấu trường trên đài cao, vươn một bàn tay chính duy trì bảo hộ mọi người cai chán. Cảm tạ đào linh đại công. Khán giả đều nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, lại như cũ vì kêu hủy thiên diệt địa ma pháp giao động cảm thấy chấn động cùng với nghĩ mà sợ. Ở ma pháp sức mạnh to lớn dưới, nhân loại chỉ có thể giống con kiến giống nhau ôm đầu tán loạn. Đợi đến nổ vang hơi nghỉ, bạch quang tan đi, quần quận bủi mù chung không thấy cắt cùng Ashley hai người thân ảnh. Cuối cùng quyết đấu kết quả như thế nào? Thắng bại thắng thua như thế nào? Ở như vậy ma lực giao động hạ, bọn họ thật sự có thể bình yên vô sự sao? Khán giả đầy bụng nghi vấn, ngay cả trên quảng trường lớn hội tụ mọi người cũng nhịn không được ngửa đầu, nhìn xung quanh bùi mù chung cảnh tượng. Nhưng mà thức mau, thính phòng thượng đột nhiên giơ lên một trận kinh hô, bởi vì đứng lặng ở trên đài cao đảo lĩnh đại công đột nhiên nhảy xuống, như ưu nhã bạch điểu xâm nhập bùi mù quần quận đấu trường. Đây chính là vị kia yêu nhất sạch sẽ đảo linh đại công a các quý tộc nhịn không được miên man suy nghĩ. Lúc này, xương khói hơi chút tan đi một ít, bọn họ rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Một thân bạch tí liễu đảo linh đại công quỳ một gối xuống đất, trong lòng ngực ôm một người, làm như yêu thương mà dùng ngón trỏ khẽ vớt nàng gương mặt. Mà một bên cắt tắt thò tay, tựa hồ là muốn tiếp được từ không trung thoát lực ngã xuống Asli. Ở vừa mới trong nháy mắt giao phong, cắt nhìn ra Asli ma lực đã hoàn toàn tiêu hao quá mức. Ma pháp có mất khống chế dấu hiệu, cho nên ở cuối cùng thời điểm không màng tự thân an nguy, đỉnh lôi đỉnh cùng ngọn lửa nhằm phía Ashley. Ashley từ không trung rơi xuống, như bẻ gãy cánh chim chim bay, liền ở nàng hoàn toàn tuyệt vọng hết sức, nàng thấy được cắt không màng tất cả chiều nàng vươn tay. ở kia một khắc, thiếu nữ trên mặt thà chết không chết ngạo mạn nháy mắt sụp đổ, màu hoa hồng đôi mắt nổi lên điểm điểm gọn sóng, tựa hồ bị các hành vi xúc động giống nhau, đồng dạng chiều hắn vươn tay đi. trong nháy mắt kia hình ảnh tự nhiên là như họa thêm mỹ. mắt thấy hai cái ơn đoán dây dưa không thôi thiếu niên nam nữ sắp nhất tiếu mận ân cửu ai ngờ bị chặn ngang một chân đảo lình đại công tiệc hồ ai nha cảm ơn ngươi chiếu cố nhà ta át duy đảo lình đại công mỉm cười một tay bế lên át một tay đẩy ra rồi cả tay côn bạo trào dâng nguyên tố theo người này đã đến mà nháy mắt bình ổn rách nát sàn nhà mảnh nhỏ cũng ở hắn rơi xuống đất nháy mắt ngoan ngoãn mà trọng tổ trở lại nguyên lai vị trí bất quá ba năm cái hô hấp thời gian Bị hai người phá hư hầu như không còn đấu trường liền khôi phục nguyên dạng, tiêu tán bụi mù cùng nọa phía sau không ngừng chữa trị đấu trường cấu thành kỳ diệu mà lại hoang đường kết cấu. Lao sư Đang ở nỗ lực diễn kịch vọng ngưng thanh vẻ mặt ngốc nhiên mà nhìn nọa hoàn mỹ vô khuyết mặt nghiêng, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình phía sau lưng lại lần nữa truyền đến quen thuộc cảm giác đau. Cái này làm cho nàng sắp xuất khẩu lời nói đều trở nên suy yếu, ngài đang làm cái gì? Bảo hộ chính mình học sinh, là Lao sư nghĩa vụ. Noa mỉm cười Súng lịch mà dùng ngón tay nhẹ nhàng quát sát nàng mặt, đứa nhỏng đốc, lao sư ta à, thật sự là nhìn không được. Vì cái này vị hôn phu, ngươi không tiếc bại hoại chính mình thanh danh làm hắn tỉnh lại, còn có lao sư ta đi điều tra cấm ma nguyên rủa. Mà hiện tại, ngươi thậm chí muốn cố ý bại bởi hắn, tới thành toàn hắn thanh danh sao. Noa mỉm cười, không chút do dự đâm sau lưng, ta thật sự sinh khí. Ngươi nếu muốn hắn, lao sư có thể giúp ngươi đánh gậy hắn chân, đem hắn mang về pháp sư tháp, như vậy được không à? Chương 172 chương 172. Ngày này trung quy vẫn là đã đến, vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà tưởng. Cùng với nọa kể rõ, vọng ngưng thanh cảm nhận được khí vận chi tử khiếp sợ mà lại khó có thể tin ánh mắt, nàng khó lòng giải bày lại vẫn là không thể không nói nói, ta không có. Vọng ngưng thanh đã sớm ăn đủ rồi lời nói thiếu đau khổ, nàng thực nỗ lực mà ý đồ đem nói cái minh bạch, Lão sư, ta không có trả đạm chính mình cho người khác đương đá kê chân đam mê, thua chính là thua. vọng ngưng thanh biết nọa người này đối đãi người cùng thế sự ánh mắt đều mang theo một loại ca kịch tính chờ mong cùng với phê phán nhưng nàng thật sự không nghĩ tới chính mình giấu dế nguyên tố thay đổi hành vi sẽ bị nọa hiểu lầm thành như vậy tuy rằng rất tưởng sát thanh nhưng khí vận chi tử còn ở một bên nhìn vọng ngưng thanh chỉ có thể mạnh mẽ dùng lời nói thuật xoay chuyển nọa trong giọng nói thâm ý đem này định nghĩa vì không muốn tiếp thu học sinh thất bại nàng đương nhiên không có trả đạp chính mình đam mê nhưng là phản giác cái này thân phận là nàng vào đời độ kiếp sở muốn chi trả đại giới cho nên làm như vậy thực bình thường. Thua! Ta chưa bao giờ biết chính mình có thể viết ra ma pháp phối trí cùng hơi thao lý luận, chú trọng bằng tiểu nhân chi ra đặt thành lớn nhất hiệu quả và lợi ích học sinh còn sẽ ở một trọi một trong quyết đấu sử dụng công thành ma pháp. Noa hiển nhiên không chuẩn bị liền như vậy buông tha nàng, chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn dần dần khôi phục nguyên dạng đấu trưởng mỉm cười đôi mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Ngươi không phải đã nói công thành ma pháp háo ma thật lớn dễ dàng né tránh chỉ thích hợp chiến trường sao Còn nói như vậy thao thao bất tuyệt ma pháp vịnh sướng ở đối địch khi dễ dàng cắn được đầu lưỡi có vẻ đặc biệt ngốc, cho nên sửa chữa quá không tiếng động vịnh sướng phiên bản sao. Lời này vừa nói ra, trường hợp tức khắc trở nên xấu hổ vô cùng. ỉ vào ma lực dư thường mà loạn phóng đại hình ma pháp có vẻ đặc biệt ngốc cạn. y dịch mặt vô biểu tình mà nhìn đáo lình đại công, cảm giác chính mình có bị nội hàm đến. Vọng ngưng thanh niên lặng mà che lại cái chán, đang muốn lại biện giải vài câu. Vừa nhắc đầu lại phát hiện một bên lưu ảnh thạch cư nhiên không bị chiến đấu dư ba phá hủy, còn ở trầm mặc mà công tác. Nghĩ đến nọa vừa mới lời nói thông suốt quá hình ảnh hình thức truyền khắp toàn bộ gờ giờ đế quốc, vọng ngưng thanh tâm thái rốt cuộc tạc. Lao sư, thiếu xem điểm ca kịch. Vọng ngưng thanh lựa chọn nằm yên, nọa muốn ôm khiến cho hắn ôm đi, chỉ cầu hắn đừng nói nữa, nhiều lời một câu đều sẽ làm người bất hạnh. Ta thừa nhận ta năm đó đích xác quá mức tùy hứng, đôi hắn có một chút lòng Nhưng là phá hư chính mình thanh danh đi thành tựu hắn. Ta đổ cái gì? Chỉ là vừa rồi chiến đấu khi thấy hắn dùng ra đại hình ma pháp, ta trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được càng tốt ứng đối phương thức. Phen nói chuyện này nói có sách mách có chứng, lo dịp cũng không phải không thể nào nói nổi, nhưng nó lại chỉ là mỉm cười, không có phản bác cũng không có đồng ý. Chúng ta trở về đi. Hắn liếc cắt liếc mắt một cái, cũng không thấy hắn thi pháp vịnh sướng, một cái ma pháp truyền tống môn liền xuất hiện ở hắn phía trước không xa địa phương. Loa ôm một chân bước vào truyền tống môn, Cắt trong đầu vang lên một tiếng cười lạnh. Hắn cho rằng chính mình một không cẩn thận bại lộ ra chính mình áp lực cảm xúc, nhưng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện kia thanh cười lạnh là hệ khạt Lao Sư phát ra. Cắt có chút thất hồn lạc phép nói, Lao Sư, Ashley thật sự vì ta làm nhiều như vậy sao? Nếu đáo lính đại công nói đều là thật sự, ta đây những năm gần đây lại ở kiên trì cái gì? Đừng nói như vậy. Minh kiếm thanh âm thập phần bình tĩnh, nếu vô pháp bình tĩnh đối đãi. Ngươi liền cẩn thận ngẫm lại, ngươi xứng sao. Cắt tức khắc nghẹn lại, một hơi không có thể xuyễn đi lên thiếu chút nữa bế quá khí đi. Không có atli, cũng sẽ không có hôm nay ngươi. Minh kiếm nói, nhưng là ngươi chán ghét nàng, căm hận nàng cũng không phải là sai lầm sự tình. Nếu thuận buồm xuôi gió, vô bệnh vô thai mà trưởng thành, ngươi hiện tại khả năng còn đắm chìm ở quý tộc thiếu gia phủ phiếm trong ngộng, thủ ngươi không đáng một đồng tiêu ngạo, trưởng thành thành một vị ưu tú quý tộc, lại sẽ không đi đến hiện giờ độ cao Nhưng vi sư cũng không cảm thấy ngươi cần thiết đi cảm kích đối với ngươi gây cực khổ người. Ngươi phải cảm ơn chỉ có kia một khắc lăn lê bỏ lết, liều mạng đứng lên chính mình. Ngươi làm được thực hảo, cắt. Đến nỗi a hắn lời nói hơi hơi một đốn, nói một đoạn cắt hoàn toàn nghe không hiểu nói. Kia hài tử từ trước đến nay chỉ biết cân nhắc hư một mặt, lại không biết pháp tắc bố trí mỗi một nước cờ đều có chính mình suy tính cùng suy nghĩ. Thiên đạo pháp tắc hành động đều là vì làm thế giới trở nên càng tốt một chút. Trở thành khí vận chi tử không ngừng hướng về phía trước quyết tâm đây là phản giác tồn tại ý nghĩa vô luận là gây cực khổ vẫn là cho con Minh đạo lình đại công con riêng duyy tu dị phạm đạo Linh cùng y d chi tử cạn y quyết đấu cuối cùng lấy thế hỏa rơi xuống màn tre với ai thực lực càng cao một bậc đế quốc tử kia lúc sau vẫn luôn tranh luận không thôi ai nấy đều thấy được tới cặt ma pháp Thiên phú cử thế hiếm có nhưng duy kiếm thuật cũng đã đứng ở người khổng lồ đầu vai là người khó có thể vọng này bóng lưng. Có người cho rằng ý dịch Chi Tử ma lực dư thừa nguyên tố lực tương tác càng cao, phóng thích đại hình công thành ma pháp cũng không thấy nối nghiệp vô lực. Có người nói Ashley tiểu thư kiếm thuật chắc tuyệt, nếu lúc ấy trong tay cầm kiếm, ý dịch Chi Tử chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Nay vừa ra vắt ngang hai đại quý tộc thế gia, rằng có suốt ba năm vinh dự chi chiến, ngay cả kết cục đều tràn ngập hí kịch tính. Ma đáo Linh Đại công lúc ấy phát biểu ngôn luận, khi cách nhiều ngày như cũ dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi. Ashley tiểu thư ở xã giao giới trung xưa nay có thanh cao ngạo mạn chi danh, nhưng lần này quyết đấu qua đi, mọi người đều cảm thấy như vậy thiên tài ngạo mạn cũng là bình thường sự tình. Bằng không như thế nào? Chẳng lẽ muốn hủy khuất thiên tài đi nhân nhượng hoàn toàn theo không kịp tư duy người tầm thường sao? Ở kia lúc sau, Ashley cùng cạn. Y dịch đều ở xã giao giới công khai tuyên bố là chính mình bị thua với người, Ashley hướng Y dịch ra huy tạ lỗi, cắt cũng công khai thanh minh từ hôn là bởi vì hai người có bất đồng theo đuổi. Tuyệt cùng y dịch gia tộc quay về Cũ Hảo, rời nhà nhiều năm Ashley cũng trở lại tù gì và gia tộc, thay thế gia chủ cùng các. Y ký kết hoàn toàn mới minh ước. Không cần ép duyên. Ký kết nghi thức thượng, tù gì và tiểu thư mặt vô biểu tình mà nhéo cắt tiên sinh tay, nói ra chính mình yêu cầu duy nhất. Đã biết, đã biết. Các bị nghiết đắc thủ xương ngón tay đều suýt nữa sai vị, trong lòng nhe răng trợn mắt, trên mặt đầy đầu hát tuyến mà có lệ. Hai nhà một lần nữa ký kết khế ước là ma pháp khế ước. Này so cổ xưa hôn ước truyền thống càng vì ổn dựa, rốt cuộc làm trái hôn ước nhiều lắm thanh danh có hả, nhưng phản bội ma pháp khế ước lại là thật sự sẽ gặp trừng phạt. Khế ước ký kết lúc sau, tu gì họ gia tộc cũng lui về năm đó đính hôn tín vật, bởi vì Ashley năm đó từ hôn hoàn toàn là chính mình lấy định chủ ý, gia tộc cũng không nhận đồng, cho nên cái này tín vật đến nay còn giữ lại tại gia tộc siêu tập trung. Y diệt gia tộc cũng trả lại đính hôn tín vật, một quả điêu khắc y diệt hoa văn hộ tâm kính, đại biểu thủ thế như tâm. Triệp gia tộc đính hôn tín vật là một khối đồng hồ quả quýt, đại biểu khi thể không gì. Đáng tiếc, cuối cùng thề ước như cũ tan vỡ, thời gian vẫn như cũ thay đổi hết thảy. Gia tộc ưu tú nhất hai đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là người lạ hai đường. Đối này, hai bên gia trưởng đều là thở dài, các ngươi đều quá kiêu ngạo. Asli hai chân đan sen, hai tay ôm ngực mà ngồi ở vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần. Cất cười cười, vuốt ve một chút kia từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên đồng hồ quả quýt. nhưng vẫn là thoải mái mà đem nó đặt ở bạc chất hay hắn cùng Ashley nhân duyên rốt cuộc vẫn là đi tới cuối hắn không bao giờ dùng nhìn cái này đồng hồ quả quýt yên lặng mà thể chính mình muốn vĩnh viễn chân ái trên bức họa thiếu nữ các không hiểu ái bởi vì hắn ở nhấm nháp đến ái là vật gì phía trước cũng đã quyết định muốn đem chính mình nhất sinh hiến cho gia tộc cùng chưa sinh ra trước liền quyết định thế tử nếu thật sự cùng Ashley đi đến cùng nhau hắn nhất định sẽ là một cái hoàn mỹ trợ phu hoàn mỹ gia chủ Hắn thói quen đối nữ tính không có khoảng cách cảm hảo, bởi vì đó là hắn duy nhất học được, vô điều kiện che trở thê tử thái độ. Ui, Adli. Ký kết xong minh ước lúc sau, nhìn tay cầm pháp trượng chuẩn bị rời đi thiếu nữ, cắt một tay chống cằm, cười nói, ta sẽ là một cái thực tốt trượng phu, bỏ lỡ ta ngươi chính là sẽ thiệt thòi lớn Nga. Adli quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, giống như đang xem một cái đồ ngốc ngươi thực hảo, nhưng cùng ta nghĩ tới ta chính mình nhân sinh có quan hệ gì. Có lẽ sẽ không giống nhau đâu. Cắt lát đầu, ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ có một cái hạnh phúc tốt đẹp gia đình, mỹ lệ thế tử, đáng yêu hải tử, vô bệnh vô thai mà quá cả đời. Hắn chưa hết chi ngôn giấu ở trong giọng nói, nhưng hắn biết Ashley có thể nghe hiểu được. Chân chính bị trói buộc ở hôn ước chung người kỳ thật là cát. y Ashley mới là cái kia không màng tất cả, dũng cảm đánh vỡ cục diện bế tắc người. Từ hôn không phải bởi vì ta sợ hãi kết hôn, cũng không phải bởi vì ta chán ghét ngươi. Ashley nhìn hắn, nghiêm túc điều đạo, kết hôn không đại biểu ngươi nhân sinh như vậy kết thúc, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi như cũ có thể tiếp tục chính mình truy đổi. Vì gia đình trách nhiệm, Tổng muốn hy sinh một ít đồ vật. Cắt rũ mắt, hắn là bị như vậy giáo dục lớn lên, hắn là tốt nhất người thừa kế, hắn tử sinh ra liền lưng đeo trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Sẽ rất mệt, sẽ rất khó, nhưng chỉ cần ngươi tưởng, hôn nhân cũng chỉ là ngươi nhân sinh ra vị tề, mà không phải trở ngại ngươi trưởng thành chướng ngại vật. Adli màu hoa hồng đôi mắt bình tĩnh đến không gợn sóng, trước sau lý trí bộ dáng. Không có người nhân sinh hẳn là vì người khác mà chịu thiệt, gia đình trách nhiệm, cha mẹ thân nhân, quan tâm yêu quý đồng thời cũng muốn sống ra bản thân kỳ vọng bộ dáng. Bảo hộ cũng không đại biểu từ bỏ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể không cho kia phân ái ở thời gian chung một chút hư thối biến chất. Nàng là dâm quá bùi gai bùi hoa, nỗ lực nở rộ chính mình màu đỏ hoa hồng, quay lại vội vàng, lại như đỉnh trệ thời gian giống nhau phương hoa như cũ. Ashley nói xong cuối cùng một câu, hướng tới hắn gật đầu, không chút do dự xoay người, đi vào ánh nắng tươi sáng mùa xuân chung. Cắt cười ngưỡng ngã vào trên chỗ ngồi, dùng cánh tay ngăn trở đôi mắt, một giọt nước mắt theo đỏ lên hốc mắt từ Thái Dương chạy xuống. Lao sư, ta đã từng thích quá một cái rất tốt rất tốt người, đúng không? Hệ khát cực kỳ hiếm thấy mà không có đâm hắn, chỉ là nhẹ nhàng mà ân một tiếng. trăm chương 173 mươi chương 173 Loa ngẫu nhiên sẽ rơi ánh nắng thích đi sau giờ ngọ phủ một quyển sách. Cấp một bên luyện tập chế tác ma pháp con dối Ashley niệm thơ. Ban đêm sao trời sẽ một viên không giữ thừa Ban đêm bản thân cũng đem biến mất vô tung. Ta đem rời đi nhân gian, toàn bộ không thể chịu đựng được thế giới cùng ta đồng hành. Ta đem lau sạch kim tự tháp huân chương, đại lục cùng khuôn mặt. Ta đem lau sạch quá khứ tích lũy. Ta đem xử lịch sử hôi phi yên diệt, trần ai lạc định. Hán niệm tụng thơ ca ngữ điệu cũng không dâng trào, bằng thẳng rồi lại tràn ngập tình cảm. Mặc dù ở lệnh người mơ màng sắp ngủ sau giờ ngọ vang lên, cũng sẽ không làm người cảm thấy phiên chán. Vọng ngưng thanh chuyên chú mà nhìn trên tay ma pháp con rối linh kiện, tiểu đao ở trên tay linh hoạt mà dịch chuyển, ma pháp con rối tinh xảo lòng bàn tay liền ở tiểu đao điều khắc hạ có vòng tuổi bộ dáng Ta nhìn cuối cùng mặt trời lặn, nghe được cuối cùng chim hót, ta cái gì cũng không có để lại cho hậu nhân. Đem ngón tay khớp xương tương khấu, vọng ngưng thanh Phùng ma pháp con rối toàn bộ cánh tay, bắt đầu làm chỉnh thể điều chỉnh cùng cuối cùng tinh tu. Không biết thu bia thạch ra, không cần lại nhải mà dùng tên, phẩm tính, trải qua cùng nơi sinh, đi khiêu chiến quên mất vạn năng. Khấu thượng cấp xương, vẽ phù văn, liên tiếp thượng cuối cùng một cái cánh tay. Vọng ngưng thanh lui ra phía sau một chút đánh giá trước mắt con rối, thủ công tinh tế cấp xương bị xảo rượu mà che giấu, vận chuyển cũng thực lưu sướng, cơ hồ nhìn không ra phi người dấu vết. Lại nhiều tán tụng đều là hưởng công, đã cẩm thạch cũng liền không cần liệt kê từng cái mọi người cố ý lảng tránh sự tình. vọng ngưng thanh giơ tay xoa ma pháp con dối mặt điều khắc đao dừng ở ma pháp con dối mi cốt chỗ lại chậm chạp vô pháp hạ bút mất đi sinh mệnh tinh túy nơm nớp lo sợ kỳ vọng không thể di hợp đau sót cùng ham muốn hưởng thụ vật chất kinh hỉ sẽ chạy dài đến vĩnh hằng lão sư vọng ngưng thanh đánh gãy nọa xuống tử nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn biểu tình thập phần bình tĩnh nọa cũng không có bị người đánh gãy sao nên có tức giận chỉ là một tay khép lại thi tập quay đầu mỉm cười nói làm sao vậy mặt vẫn là sẽ không khác sao. Át là cái thập phần ưu tú học sinh, vô luận cái gì đều có thể một điểm liền thông, suy một ra ba, nhưng như vậy thiên tài cũng có trời sinh khổ tay sự tình, tỉ như nói, cấp ma pháp con dối điêu khắc một bộ gương mặt. "Ân, ta không biết hẳn là khắc cái gì." Võ Ngưng Thanh nhìn ma pháp con dối rối chống mặt bộ, nàng có thể đem đã từng gặp qua người mặt điêu khắc đến sinh động như thật, lại không có biện pháp chống rông sáng tạo một cái không tồn tại người. Người có khả năng tưởng tượng sở hữu mỹ tập hợp hoặc là thanh tú, hoặc là diễm lệ, loại ôn hòa mà nhìn nàng, cổ vũ nói, ngươi có lẽ gặp qua người nào đó đôi mắt, đôi mắt thượng chọn, ánh mắt sắc bén, cũng có lẽ là người nào đó mũi tuấn tiếu mà lại cao thẳng. Hai tử, ma pháp con dối chính là một cái tùy ý ngươi đắp nặn độc lập thân thể, ký thác ngươi yêu thích hoặc là khát vọng mà không thể đổ vật, dùng kiên nhẫn đi mài rũa, thành phẩm mới có thể cũng đủ mỹ lệ. Ta cảm thấy mỹ lệ là không có bộ mặt đồ vật. Đại đạo vô tướng vô hình. mà không có người bộ dạng có thể xúc động hàm quang tiên quân đạo tâm. Vọng ngưng thanh sở dĩ sẽ nghĩ đến muốn cùng loa học tập ma pháp con dối chế tác, một phương diện là đối loại này cùng loại hiển giáp kỹ thuật sinh ra hứng thú, về phương diện khác còn lại là suy xét đến ma pháp con dối có lẽ sẽ ở về sau có tác dụng. Trừ cái này ra, chính là bởi vì từ cùng cắt một trận chiến lúc sau, Ashley cùng cắt hai cái ma võ song tu thiên tải từ đây danh dương đế đô, ngay cả hoàng thất đều triệu kiến nàng. Nàng thật sự không có hứng thú đi trong học viện cho người ta diễn sức khỉ. Luo cũng duy trì vọng ngưng thanh không đi đi học quyết định, cho nàng xử lý tạm nghỉ học thủ tục, sau đó ở một cái cùng ngày thường không có bao nhiêu đại bất đồng sau giờ ngọ, dò hỏi vọng ngưng thanh muốn hay không cùng hắn học tập ma pháp con rối tài nghệ. Luo ma pháp con rối tài nghệ cực kỳ cao siêu, chế tạo ra tới ma pháp con rối sinh động như thật, đối bất luận cái gì chi thức đều ôm ai đến cũng không cự tuyệt chi tâm vọng ngưng thanh thực mau liền đối ma pháp con rối sinh ra hứng thú. chính cái gọi là kỹ nhiều không áp thân vọng ngưng thanh tuy rằng học tập kiếm thuật gen kỳ nhương chờ tài nghệ nhưng trừ bỏ tinh tiến tài nghệ ở ngoài nàng cũng vui với tiếp xúc tân đổ vật. nơi này nọ đi tới vọng ngưng thanh phía sau túi người cầm tay nàng cầm tiểu đao lưu loát mà điều khắc ra mi cốt cùng đơn giản mũi hình người con rối chế tác dáng người tương đối mảnh khảnh cho nên ngũ quan muốn tinh tế nếu không phải vì theo đuổi ca tính mi cốt cùng hốc mắt tự nhiên muốn thâm thúy một ít hình dáng có vẻ tinh xảo Nhưng là cũng có thể phản hành này nói, đáp nặn một cái khuôn mặt nhạt nhẽo ma pháp con rối, loại người này ngẫu nhiên tính dẻo cường, có thể thông qua bất đồng trang dung mà biến hóa bất đồng hình thái cùng với khí chất. Nhoa Hoàng đi bà vai, tinh tế mà tạo hình nàng tác phẩm, nghi nam nghi nữ tú khí ngũ quan là nhất thích hợp, cái thứ nhất ma pháp con rối tốt nhất không cần đem giới tính định chết. Nhoa một bên giảng giải một bên điêu khắc, thực mau, một chương ngũ quan sạch sẽ, đạm như bạch cúc khuôn mặt liền ở nọa thuộc hạ thành hình. Chính như nọa theo như lời, Nghi nam nghi nữ, nhìn không ra bất luận cái gì rõ ràng mặt bộ đặc thù gương mặt, giống mới sinh trẻ con giống nhau thuần trắng như tờ giấy, không thể nói xinh đẹp hoặc là mỹ lệ, chỉ có không hề công kích tính nu hòa cùng với tú khí. Này trương khuôn mặt tựa như không đáng một đồng rồi lại không chỗ không ở không khí cùng thủy, có thể thông qua hóa trang trở nên loa mắt, cũng có thể bị tân trang đến thường thường vô kỳ, mai một ở trong đám người mặt. Nhưng làm người cảm thấy kỳ quái chính là, ở vọng ngưng thanh cảm giác, Này trương nước sôi để nguội không có mùi vị gì cả khuôn mặt cư nhiên là Mỹ. Rất đẹp. Nàng khó được ra tiếng khen, nâng lên ma pháp con dối đầu. Đẹp sao? Nòa cười khẽ, ngươi là cái thứ nhất nói nó đẹp người. Vọng ngưng thanh lắc lắc đầu, đẹp không phải ngũ quan, mà là cân bằng. Vọng ngưng thanh biết, gương mặt này cũng không phù hợp thế nhân thẩm mỹ, nhưng nếu không phải đối Mỹ có cực cao phẩm vị cùng với nhận chi, lại sao có thể đắp nặn ra như vậy một trương vô hạn tiếp cận vô tướng gương mặt? mặc trên mặt tươi cười đạm đi một chút ánh mắt lại càng thêm ôn nhu lao sư dạy ta vọng ngưng thanh nắm lên tiểu đao muốn điều khắc ra cái loại này huyền mà lại huyền nắm lấy không chừng cân bằng cảm không có đại lượng luyện tập là làm không được hảo ta dạy cho ngươi nọa cười khẽ lại lần nữa cầm nàng cầm đao tay hắn đem chính mình đối mỹ hiểu được tất cả chút xuống ở nàng núi lao ngươi muốn học cái gì lao sư đều giáo ngươi ngoài cửa sổ ánh mặt trời phóng ra ở hai người trọng điệp trên tay trắng non non dài Thứa như nghệ thuật Mỹ lệ tay cầm thiếu nữ tinh tế hữu lực ngón tay, ở chỗ chống người gỗ thượng hành bút vẽ tranh. Gió nhẹ phất động bức màn, bị nòa tùy tay đặt ở cửa sổ thượng thi tập xôn sau mà lật qua một tờ lại một tờ, cuối cùng dừng lại ở mỗ một tờ thượng. nay đầu thơ kẹp ở nòa mới vừa rồi niệm tụng hai đầu thơ trung gian, lại bị hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nhảy qua, không có thể bằng phẳng mà lại trắng ra mà niệm ra tới. Không phải không thích này đầu thơ, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên đọc đã hiểu thi nhân dấu ở giữa những hàng chữ, không thể miêu tả tâm sự. Hắn nói không nên lời, hắn trưng bày lên. Năm thứ hai đầu năm, vọng ngưng thanh trở về học viện, nàng rõ ràng cảm giác được học viện nội bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Nghe nói ở Đông quả quốc biên cảnh phát hiện bộ xương khô binh lui tới dấu hiệu, tuy rằng quy mô còn không lớn, nhưng tin tức linh thông tử tức tiểu thư Jessica tiến đến vọng ngưng thanh bên người, đem trong khoảng thời gian này tình báo nhất nhất nói đến, giặc cơ lỉnh công chúa thân là hoàng chữ. Đã bị khẩn cấp triệu hồi hoàng thất. Cung vua này một vòng đều ở nhằm vào đông quả quốc biên cảnh dị động tiến hành hội nghị. Át không có đã chịu đảo lình đại công thông chi sao. Vọng ngưng thanh hồi ức một chút nọa trong khoảng thời gian này càng thêm không yêu ra cửa, cả ngày viết viết vẽ vẽ thích lý tư thái, thật sự rất khó đem người này đem trước mắt nghiêm túc thế cục liên hệ lên. ngươi biết đến, lao sư hắn cũng không sẽ cái gì đều cùng ta nói. Vọng ngưng thanh ba phải cái nào cũng được mà nói. Cũng đúng. Jessica không nghi ngờ có hắn, thực mau liền tin vọng ngưng thanh cách nói, chúng ta dù sao cũng là học sinh, tham dự loại sự tình này còn quá sớm. Tuy rằng chỉ có quy mô nhỏ bộ xương khô binh ở biên cảnh hoạt động, nhưng nghe nói cũng đã có mấy cái nghèo khó thôn trang nhỏ bị tàn sát hầu như không còn, này tin tức lập tức làm biết rõ này làm hại gờ giờ đế quốc cảnh giác lên. Sớm tại đế quốc chưa thành lập phía trước, này phiến đại lục liền đã từng gặp qua vài lần thai họa ngập đầu, trong đó nhất đáng sợ. Chuyển bá nhất quảng hơn nữa lan tràn nhanh nhất không gì hơn cái chết đen cùng vong linh thiên thai. Cái chết đen đáng sợ chỗ ở chỗ truyền bá tốc độ mau, tỷ lệ chết cao, mà vong linh thiên thai còn lại là đối người chết khinh nhận. Bị vong linh giết chết người sẽ bị đồng hóa vì vong linh, trái lại đối đã từng đồng bào binh kích tương hướng. Hai người đáng sợ tính không phân cao thấp, cái chết đen đã từng mang đi này phiến đại lục một phần ba sinh mệnh, mà vong linh thiên thai đổ chi không dứt, sát chi bất tận, chỉ cần tàn sát còn ở tiếp tục Vong linh đội ngũ liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà lớn mạnh, trừ phi sử dụng cụ bị tinh lọc năng lực thần thánh ma pháp, nếu không bị vong linh dẫm đạp quá thổ địa đều sẽ biến thành không có một ngọn cỏ từ địa. Bởi vậy, nếu không ở vong linh thiên thai thành hình phía trước liền đem chúng nó bóp chết ở nơi chúng nói, đại địa thế tất sinh linh đồ thán, chỉ có thể chờ đợi một hồi thiên thai làm vong linh hoàn toàn trở về trong đất. Đối với bản thổ cư dân tới nói, loại này thai ếch là mỗi một cái cố định chu kỳ liền sẽ xuất hiện. Nhưng đối với vọng ngưng thanh loại này sớm đã chạm vào pháp tắc bên cạnh tu sĩ mà nói, này lại là pháp tắc mất khống chế dấu hiệu nào đó. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện loại này đại quy mô thiên thai sao? Vọng ngưng thanh dò hỏi. Giống như là cái dạng này. Jessica hồi ước nói, nghe cha mẹ ta nói, đại lục mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện loại người này loại khảo nghiệm, có chút chủng tộc chịu không nổi đi, đã hoàn toàn biến mất ở trên đại lục. Jessica cho rằng đây là thần trừng phạt hoặc là văn minh cần thiết chịu đựng khảo nghiệm. Thiên thai dưới, nhân lực có vẻ như thế nhỏ bé. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng vô kế khả thi. Này không phải bình thường sự tình. Võ ngưng thanh cáo biệt Jessica, ở Thư viện Thư viện Trung tra tìm đại lượng tư liệu, cuối cùng ở một quyển lạ ít được lưu ý sách cổ trung đọc được một cái chuyện xưa. Làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, câu chuyện này cư nhiên cùng nọa có quan hệ. Chân lý cùng trí thức người thủ hộ, nọa đạo linh. Nay buồn sách cổ phong trang đã cũ xưa đến phát tóc vàng giòn, mặt trên ký lục trăm năm trước bảy tộc minh ước, nhân tộc, long tộc, tinh linh, hải tộc, thú tộc, cánh tộc cùng ma tộc khó được tề tụ một đường, cử hành một lần thần đỉnh hội nghị. Cái gọi là thần đỉnh hội nghị chỉ chính là ở thần minh nhìn chăm chú hạ tiến hành công chính công nghĩa chi thế ước, mục đích là vì bảo hộ cộng đồng gia viên, vì đại lục tổn tục mà vứt bỏ cái tôi, chúng tộc, cùng ích lợi chi tranh, mà làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là... Thần đình hội nghị cuối cùng quyết sách ra chân lý cùng trí thức người thủ hộ, không phải cường đại long tộc, cũng không phải cao thượng tinh linh, mà là một nhân loại. Một cái ở bảy tộc minh ước trung bị phủng thượng sánh vai thần minh cao tòa, tên là Nòa đạo Linh Nhân Loại. Chương 174 chương 174 Sách cổ chung đối với này, đoạn lịch sử miêu tả là một đoạn tối nghĩa khó hiểu thi văn cùng với miêu tả mơ hổ vẽ quấn. Hôn mê ảm đạm màn trời, đại địa chia năm xẻ bảy, trước mắt vết thương thế giới. không còn có thấy được sáng sớm ngày mai vì thay đổi đã định đại lục sụp đổ tương lai các tộc tộc nhân đều ở tổn tục công nghĩa chi thiên bình thượng phóng thượng chính mình nhất tộc nhất quý giá đồ vật y đổ lấy đại giới đổi lấy vĩnh viễn nhân tộc trả giá đoàn kết không có đoàn kết nhân tộc liền như vô đầu con kiến hủy diệt với vô tận tư dục cùng nội đấu long tộc giao ra trường sinh con nối roi gian nan long tộc đem ở cuối cùng ấu long chết đi lúc sau nên đón tan biến đầu cuối tinh linh giao ra cao thượng Mất đi cao khiết tinh linh sẽ ở dục vọng con sông trung mất khống chế, trở thành đại lục cú ác tính. Hải tộc giao ra Dũng mãnh ở nguy cơ tứ phía biển sâu, hải tộc liền như nắng sớm bập biển, đảo mắt mất đi vô tung. Thú tộc giao ra cơn lao, sinh với hoang vắng nơi thú tộc đã không có tiến thủ chi tâm, cuối cùng biến thành đại địa sâu mọt. Cánh tộc giao phó tự do, thuộc về không trung hải tử không hề hướng tới tự do, dùng cho bay lượn cánh thu nạp như chim lung. Ma tộc giao ra rảo quyệt. bọn họ ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất bị lạc phương hướng chỉ có thể theo thời gian hủ bại thối nát bọn họ trả giá sở hữu nhưng thiên bình như cũ cự tuyệt chiều sinh linh nơi phương hướng chết đi võ ngưng thanh lật qua này một tờ nàng nhìn đến bảy cái chủng tộc đều ở thiên bình thượng phóng thượng chính mình lợi thế sau đó ở thần đình ánh mặt trời hạ nhìn thấy chính mình chủng tộc hủy diệt cảnh tượng dù vậy vì cứu lại đại lục hủy diệt tương lai những cái đó lợi thế vẫn là một người tiếp một người mà đặt ở thiên bình phía trên nhưng mà thực đáng tiếc vô luận như thế nào tăng thêm lợi thế thiên bình trước sau là thiếu chút nữa thiếu chút nữa mà ở câu chuyện này cuối cùng liền ở bảy tộc tướng lãnh tuyệt vọng là lúc người tử đi lên thần đỉnh ở tồn tục công nghĩa thiên bình một mặt phóng thượng trí thức cùng văn minh thân xuyên viền vàng áo bào trắng pháp sư xuất hiện ở vẽ cuốn thượng trong tay nâng một đoàn hư vô quang từ ta tới trấn thủ chân lý cánh cửa từ ta tới kiến tạo vĩnh hằng thuyền cứu nạn từ ta tới kéo dài văn minh ngồi lửa người tử nói như thế nói vọng ngưng thanh như, như mày Nàng tiếp tục đi xuống lật xem, nhưng mà sách cổ chung ghi lại chuyện xưa lại ở quan trọng nhất địa phương đột nhiên im bặt. Bảy tộc do hỏi người chi tử, bọn họ như thế nào tin tưởng hắn. Người tử nói, bởi vì ta có thể trả giá làm thiên bình thừa nhận đại giới. Vẽ bản đồ thượng nòa mặt bị người đồ hắc, trên mặt chỉ còn lại có một cái mỉm cười bản vẽ. Hắn đem, đồ hắc, đặt ở thiên bình thượng. Vọng ngưng thanh ngừng ở này một tờ, một tay chống cầm lâm vào trầm tư. Chuyện xưa đến nơi đây liền không có kế tiếp. ai cũng không biết nọa rốt cuộc hướng thiên bình thượng thả cái gì lợi thế nhượng quyền hành thế giới mạch máu tổn tục công nghĩa thiên bình thừa nhận hắn sở trả giá đại giới So nhân tộc đoàn kết long tộc thọ mệnh tinh linh cao thượng hải tộc dũng mãnh thú tộc cần lao cánh tộc tự do cùng với ma tộc giảo quyệt cẳng có giá trị đại giới này nghe tới thực vớ vẩn bởi vì quyết định thế giới mạch máu tổn tục đồ vật tuyệt đối không thể bị cá nhân có được cho dù có kia lấy người thân thể muốn như thế nào chịu tải và ngưng thanh tiếp tục tìm kiếm tư liệu nàng đối lập sách sử bảng giờ giấc phát hiện thần đỉnh hội nghị liền phát sinh ở cái chết đen thai biến đại lưu hành trong lúc 300 năm trước vọng ngưng thanh hồi ước nọa nói lên cạ lạn nghỉ chi thành khi phảng phất tận mắt nhìn thấy hình ảnh hắn huyện hóa ra chi tiết tuyệt không phải chính mình tưởng tượng ra tới cạ lạn y 300 năm cụ thể đã xảy ra cái gì thư viện lại tìm không thấy mặt khác manh mối nghe nói là bởi vì 300 năm trước kia chàng lưu hành đại ôn dịch mang đi đại lục một phần ba sinh linh ngay cả quý tộc đều khó có thể may mắn thoát khỏi cho nên rất nhiều lịch sử ghi lại đều thất truyền. Ác liền Liên ở vọng ngưng thanh nghĩ muốn hay không đi hoàng gia thư viện tìm xem khi, Jessica đột nhiên dùng ma pháp kính đưa tin cho nàng, lão sư làm chúng ta đi trước nhà thờ lớn, nói có chuyện muốn tuyên bố. Ta đã biết. Tới sao? Vọng ngưng thanh nghĩ thầm. Gợi giờ đế quốc nhất định là điều tra đến lần này vong linh thiên thai quy mô hơn sa di Vãng, cho nên ngay cả học viện hoàng gia học sinh đều cần thiết tham dự thủ vệ chiến. Vọng ngưng thanh đã chuẩn bị tốt lúc sau cái bảng. Tuy rằng như cũ không do Asli lâm trận bỏ chạy nguyên nhân chủ yếu, nhưng là tùy cơ ứng biến tổng không có sai. Thượng chiến trường phía trước cũng có một ít đồ vật yêu cầu chuẩn bị, ít nhất muốn trước tiên cùng Loa nói một tiếng. Võ Ngưng thanh tự hỏi Ashley tính tình, lại không nghĩ rằng lúc sau phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Ở giờ học viện hoàng gia hiệu trưởng tuyên bố bọn học sinh chuẩn bị tốt một vòng sau đi trước biên cảnh khi, tất cả mọi người đối tương lai cảm thấy bất an cùng với hoàng sợ. Ngay cả chúng ta như vậy ở giáo học sinh đều cần thiết thượng chiến trường. Tình huống nhất định thực không xong một vị quý tộc tiểu thư nhịn không được khóc lên tiếng, bên cạnh đồng học A nùi nàng, nhưng biểu tình cũng tràn ngập mê mang. Vì cái gì chúng ta muốn thượng chiến trường? Chúng ta chính là quý tộc A. Một vị nam tính quý tộc nhịn không được chửi ầm lên, ta là bá tức con một ta, chặt đức nhà ta huyết mạch các ngươi đảm đương đến khởi sao. Vạn nhất chúng ta ra chuyện gì, đế quốc đã có thể xong đời. Chính là chính là. Không sai. Liên tính là bệ hạ cũng không thể hạ đạt loại này mệnh lệnh A. Tham sống sợ chết là người bản năng. Một viên đá nện xuống nhất định sẽ có gợn sóng cùng tiếng vọng. Trang trọng thần thánh đại lễ đường nháy mắt biến thành ồ nào ồ nào chợ bán thức ăn. Mọi người quần chúng tình cảm nước cuồn cuộn, phảng phất chính mình đứng ở tuyệt đối chính nghĩa lập trường phía trên. Ashley đại nhân, ngài cũng nói cái gì đó đi. Ngài chính là đạo lĩnh đại công con riêng, thượng chiến trường gì đó, có nhân tâm cấp dưới bất chấp mặt khác. Theo bản năng muốn đem địa vị tối cao Ashley kéo vào phản đối lập trường. Ta phục tùng đế quốc hết thể quyết sách. Võ Ngưng Thanh biểu tình lãnh đạm mà đứng ở tại chỗ, phun ra lời nói lanh nếu băng trà, quốc gia lật út hết sức, bình dân cùng quý tộc không có gì bất đồng. Hùng chi, này cũng không phải gợt giờ đế quốc nguy nan, thậm chí không chỉ có chỉ là nhân tộc nguy nan, mà là cả cái đại lục sinh linh đều đem muốn đối mặt giống loài sinh tồn khảo nghiệm. Đáo Linh đại công con riêng Vọng Ngưng Thanh nhíu nhíu mày, nàng có chuyện yêu cầu cùng nọa hỏi rõ ràng, cùng các ngươi cũng không có gì bất đồng. Vọng Ngưng Thanh hướng giáo phương gật gật đầu. Theo sau không chút do dự rời đi đại lễ đường Một mảnh tĩnh mịch bên trong Cắt Y dịch rốt cuộc đứng ra Đối hoảng loạn bọn học sinh nói Adli nói đúng Nếu quốc gia không còn nữa tồn tại Tức vị gì đó cũng chỉ là nói xuông Đoàn kết cùng hy sinh chính là nhân loại trên đại lục này Dừng chân căn bản Chúng ta sở dĩ có thể ở cường đại dị tộc Trong tay bảo hộ chúng ta thổ địa Không phải bởi vì chúng ta cũng đủ cường đại Hoặc là cũng đủ thông thuệ Mà là chúng ta có gan hy sinh Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng Có người nhịn không được mắng, nhiều người như vậy, vì cái gì một hai phải chúng ta làm ra hy sinh. Địa vị của ngươi là có thể so sánh hoàng chữ cao, vẫn là có thể so sánh đảo lình đại công duy nhất con riêng cao. Các ánh mắt lạnh lẽo, địa vị thấp hơn ngươi bình dân liền nên đi chịu chết, vậy ngươi vì thượng vị giả hy sinh không phải hợp tình hợp lý sao? Ai dám cùng địa vị cao cả đảo lình đại công cùng với hoàng chữ địa vị so sánh với đâu? Lại không phải không muốn sống nữa? Người nọ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm giận căm miệng. năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cắt đã không còn sử dụng enorp vai cái này giả dối bộ mặt hắn trong thời gian ở trường thắng được đấu giả học viện bọn học sinh ủng hộ lại lấy cùng át sứ ly đỉnh một trận chiến thắng được quý tộc tôn sùng ở ra cơ lỉnh công chúa cần thiết tỏa chấn phía sau tiền đề dưới hắn sẽ trở thành lần này chiến tranh lãnh tụ ta không cùng đại gia nói hư ta chỉ có thể hứa hẹn các ngươi ta cắt y diệt y tri tử sẽ vinh viễn sung phong ở các ngươi trước người hắn một tay ấn xuống ngực tuyên thệ Nếu có đao thương kiếm kích, vậy làm chúng nó cái thứ nhất chém vào ta trên người. Nếu có phong xương tuyết vũ, vậy làm sụp đổ tuyết sơn đầu tiên đem ta mai táng. Vô luận chúng ta đem tao ngộ cái gì, đối mặt cái gì, ta cạn, Y dịt đều sẽ cùng các ngươi vinh nụ cùng nhau, này tâm cùng hướng. Vọng ngưng thanh về tới nọa Pháp Sư Tháp, ở xuất phát đi trước chiến trường phía trước, nàng có một ít nghi hoặc yêu cầu nọa giải đáp. Muốn tìm được nọa đều không phải là việc khó, nọa thật giống như sẽ đọc tâm giống nhau. mỗi khi nàng toát ra muốn thấy hắn ý tưởng khi, hắn liền sẽ giống ai tiểu miều mẹ giống nhau nem cái đuôi xuất hiện dưới ánh nắng sán lạn địa phương. Nghĩ lại tới 3 năm trước kia, nàng còn bởi vì nọa xuất quỷ nhập thần mà cảm thấy mặc danh, nhưng không biết từ khi nào khởi, nọa đã không còn tránh nàng. Lại đây, nọa dỗi một cái lười eo, hắn hợp lại chính mình bạch kim sắc tóc dài, đem một cây dây cột tóc hướng về phía trước một đệ, giúp lao sư chói một chút tóc. Vọng Ngưng thanh mặt vô biểu tình tiến lên, vãn khởi hắn nhu thuận tóc dài. đang muốn đem hắn phía trước tóc mái cũng cùng thúc lên lại bị nòa ai ai mà chụp bay tay như vậy quá khó coi đem toàn bộ cái chán lộ ra tới tạo hình ngẫm lại đều thực đáng sợ tuy rằng ẹ e nọt mỹ mạo cũng không phải chịu đựng không nổi nhưng cả đời đều vẫn duy trì ưu nhã dáng vẻ đảo lĩnh đại công đối với như vậy tinh thần kiểu tóc là tuyệt đối cự tuyệt học viện tuyên bố thông chi chúng ta thực mau liền phải đi trước biên cảnh tham dự đối vong linh tiêu diệt Vọng ngưng thanh lưu loát mà cột chắc nòa đầu tóc tay nàng rũ xuống khi chạm vào cái gì lạnh băng sự vật Đầu, liền thấy nọa thai trái thượng ánh trăng khuyên thai dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên cái này khuyên thai chính là ba năm trước đây vọng ngưng thanh đưa tặng kia một kiện từ kia lúc sau nọa cơ bản không đổi quá vật phẩm trang sức tiêu diệt vong linh sao tóc cột chắc sau người cũng thoải mái thanh tân khoan khoái một chút nọ đứng lên đi đến quầy ba biên nấu nước hắn điểm điểm ấm trà lá trà cùng huyền phù dòng nước liền đan treo ở bên nhau ở ly chung nhảy lên địa bàn đúng vậy vọng ngưng thanh tại vị trí ngồi hạ mười ngón dao nắm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng đọa ở thượng chiến trường phía trước ta có một ít nghi hoặc hy vọng có thể được đến lao sư giải đáp đọa không nghi ngờ có hắn về cái gì đâu về thân đình hội nghị thuyền cứu nạn quốc gia cùng với văn minh tồn tục vọng ngưng thanh trực tiếp ném ra tiếng sấm không hề giảm sóc mà thẳng đến chủ đề chân lý cùng trí thức người thủ hộ cụ thể là muốn bảo hộ thứ gì cái này đề tài quá mức nhất châm kiến huyết thế cho nên hỉ nộ không hiện ra sắc Nọa cũng chưa tới kịp phản ứng động tác đình trệ một cái trước mắt lại đây đưa điểm tâm dạ oanh càng là cương ở tại chỗ vặn mèo ảnh xúc phản phất bị người ấn hạ tạm dừng vấn đề này loa ngón tay chống cảm trầm tư nói ta không xác định ngươi chi trả đến khởi vấn đề này đại giới adri xin lỗi ta vô tình tìm tòi nghiên cứu lao sư bí mật vọng ngưng thanh tiếp nhận dạ oanh run run ảnh xúc đưa lên tới ngàn tầng giá ổn định vững chắc mà bảy biện ở trên mặt bàn ta đây đổi một cái hỏi pháp đạo lình đại công con riêng kế thừa rốt cuộc là thứ gì Đây là Ashley mệnh quỹ khả năng xuất hiện lớn nhất chết đi. Nguyên mệnh quỹ trung Ashley cũng không có trở thành đảo lĩnh đại công con riêng. Cẩn thận ngẫm lại, này cũng không rất giống là noa sẽ làm sự, bởi vì thân là thọ mệnh tiếp cận vĩnh hằng siêu việt giả, truyền thừa đối hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đồ sứ đụng vào mặt bản thanh thúy tiếng vang, một ly thanh hương bốn phía hồng trà bị đặt ở vọng ngưng thanh trước mắt. Ngươi thật sự, thực thông minh, hài tử, mà ta thích thông minh hài tử. Noa ở nàng đối diện ngồi xuống. Hai chân giao điệp, mười ngón giao nắm. Vọng Ngưng Thanh quen thuộc hắn, đây là loại chuẩn bị đàm phán tư thế. Đại bộ phận người đều cho rằng, ta yêu cầu kế thừa chính là ngài sở có được ma pháp tri thức cùng với giở dở đế quốc đại công quý tộc vị trí. Vọng Ngưng Thanh nhấp một hớp nước trà, nhưng ta biết không phải. Ta không biết ngài dạy dỗ học sinh có phải hay không đều dùng phương thức này, từ ngài trong tay đổi lấy cũ tri thức nhất định phải lấy tân tri thức làm đại giới, nếu tích lũy quá nhiều đại giới không có thể hoàn lại, có lẽ ngài sẽ thu mặt khác lợi thế. Đương trên đời này bất luận cái gì một loại tốt đẹp phẩm chất đều có thể làm lợi thế xuất hiện ở thiên bình phía trên, giao dịch chi vật liền không hề cực hạn với hữu hình chi vật. Vọng ngưng thanh trước kia tổng cảm thấy nọa hành vi chuẩn tắc nơi trốn lộ ra dậy đặc phi người cảm giác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn sở tuần hoàn đồng giá đại đổi còn không phải là tổn tục công nghĩa chi thiên bình nguyên tắc sao. Nói cách khác, hắn tuân thủ là thế giới này phát tắc. Nếu thật sự như thế... kia cái gọi là chân lý cùng trí thức người thủ hộ chẳng phải liền cung cấp với chịu tải pháp tắc trụ trời. Đến nỗi giờ đế quốc đại công vị trí, ta không cho rằng lão sư sẽ coi trọng cái này hư danh. Vọng Ngưng thanh niên đầu, lão sư chân chính muốn cho ta kế thừa là người thủ hộ vị trí. Thư phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chỉ có nước sôi bị thiêu khai khi phát ra ủ ngục thanh âm còn ở bên thai tiếng vọng. Người không muốn sao? Loa nhẹ nhàng hỏi, hắn thanh âm giống phiêu phủ ở trên bầu trời vân, làm người nắm lấy không đến trong đó cảm xúc. Cùng với nói không muốn, chi bằng nói, ta không hiểu. Vọng ngưng thanh nhíu mày, lão sư ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ta đâu. Nàng cùng nguyên mệnh quỹ trung chung ly có lẽ là có bất đồng chỗ, nhưng đối với nọa mà nói, nàng rốt cuộc nơi nào đã động hắn. Nọa cười khẽ ra tiếng, hắn vươn ngón trỏ điểm ở vọng ngưng thanh giữa mày, đầu ngón tay ngưng tụ một chút tinh mang, hải tử, ngươi biết không. Mấy năm nay, ta chưa từng gặp ngươi cười quá. Vọng ngưng thanh đang muốn nói chuyện. Trước mắt Nọa mỉm cười lại đột nhiên xuất hiện tầng tầng bóng chồng, thân thể phảng phất bị quán chú si mang giống nhau nặng nghề mà trượt xuống, ngải. xoang mũi cùng ít hầu mờ mịt nùng liệt hương, vọng Ngưng Thanh bỗng nhiên túi đầu nhìn lướt qua trên bàn hồng trà, lại vẫn là khống chế không được mà ngã xuống. Ly Tạp dừng ở mà phát ra tan vỡ tiếng vang, vốn định tạ từ mảnh nhỏ cắt qua làn da tạo thành đau đớn tới duy trì lý trí, một đôi tay lại vững vàng mà đỡ nàng. Lúc trước nhận lấy Ashley là bởi vì linh hồn của nàng thiêu đốt ra tâm liệt hỏa. có thể làm bậc thang tài liệu nàng bị hợp lại vào một cái ấm áp ôm ấp tay để đến ngược nháy mắt phảng phất có một đoàn hỏa ở nàng lòng bàn tay thiêu đốt ta tuy rằng vô pháp đọc người khác ý tưởng nhưng lại có thể cảm nhận được người khác tâm tình hoặc là cao hứng hoặc là bi thương nhưng ngươi không có hài tử ngươi tâm là hạ tuyết lâm đông bình tĩnh mà lại lạnh lẽo vọng ngưng thanh hoàn toàn mất đi ý thức phía trước chỉ cảm thấy giữa mày truyền đến mềm ấm xúc cảm giống này ba năm gian mỗi một cái chúc phúc hôn giống nhau ngủ đi chờ đến ngươi tỉnh lại sau ta liền giúp ngươi mở ra kia phiến môn đi. nhìn trong lòng ngực thiếu nữ gian nan mà tránh động mí mắt cuối cùng vẫn là khắc chế không được hôn mê ma pháp mà nặng nghề ngủ noa lúc này mới khẽ thở dài một hơi tùy tay đảo rất bị gây ma pháp hồng trà về sau nàng đại khái không bao giờ có thể không hề khúc mắc mà tiếp nhận hắn đưa qua nước trà át huy noa nhẹ gọi ma pháp dao động ở thư phòng nội dục sinh ra và nước giống nhau gợn sóng thức mau một đầu tóc đỏ Hoa hồng sắc đôi mắt thiếu nữ liền thần thái cao ngạo mà từ nước gợn chung đi ra. Dạ oanh, đừng náo. Nhìn ảnh ma bóng ma xúc tu vẫn luôn hướng tới bên này rối. Ngụy trang chim nhỏ thượng đều bãi một giọt muốn rất không xong nước mắt, loa bất đắc dĩ địa đạo, ngươi nhìn xem cái này Ashley, như thế nào. Dạ oanh thập phần hiếm thấy mà cùng chủ nhân náo loạn tính tình, một cây ảnh xúc ném qua đi, trực tiếp tạp vai Ashley đầu, nhưng mà tóc đỏ thiếu nữ tựa như không cảm giác được đau đớn giống nhau. Rồi tay điều chỉnh một chút vị trí liền lại biến trở về nguyên dạng. Đế quốc mộ binh, ngươi thay thế nàng đi thôi. loa ngồi ở giữa ghế, tóc đỏ thiếu nữ nằm ở hắn trong lòng ngực, to mày, trong lúc ngủ mơ cũng không thể an bình bộ dáng Là, chủ nhân. Ashley để váy hành lễ, tư thái lưu sướng mà lại hoa lệ, căn bản nhìn không ra phi người dấu hiệu. Cái kia tiêu cạt. Y diệt hài tử ở điều tra thập di xử đi. Nghĩ cách đem hắn dẫn lại đây. Nóa như tác phẩm nghệ thuật ngón tay thon dài phất quá trong lòng ngực thiếu nữ phát đánh toàn cuốn ở đầu ngón tay thượng. Đúng vậy. Ashley lại lần nữa theo tiếng, hắn bắt chước là như thế tinh vi, cơ hội nhìn không ra cùng bình thường Ashley có gì hai dạng. Nhớ rõ, muốn giống Ashley, lại không rất giống Ashley. nó lại không có ngẩng đầu đi xem nàng, bằng không, này ra hy kịch liền sướng không nổi nữa. Đúng vậy. Ashley lại lần nữa túi đầu, điều chỉnh một ít rất nhỏ sai biệt, lại lần nữa ngửa đầu. cao ngạo biểu tình lại hỗn loạn vài phần lệnh người chán ghét coi khinh cùng chê cười đi thôi noa phất phất tay ashley ly bên cạnh liền xuất hiện truyền tống cánh cửa tốc đỏ ma pháp con rối lại lần nữa không lưng xoay người liền bước vào ma lực nước lũ dũng giả giết chết ác long là chuyện xưa trung hoàn mỹ kết cục noa nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ sát thiếu nữ mềm mại tóc mái cùng phát đỉnh thanh tú mặt mày dưới ánh mặt trời tựa như con trẻ thuần túy trong sáng mà dũng giả giết chết ác long hậu biến thành ác long là ta yêu tha thiết ca kịch đến nỗi tất cả mọi người còn sống kết cục đó là căn bản không có khả năng đạt thành kỳ tích tới gần đông quả quốc biên cảnh chiến tuyến ở quần quận không ngừng vong linh đánh sâu vào dưới hỏng mất tăng dã đối mặt tử thương thảm trọng bình dân cắt y dít như cũ mang theo học viện bọn học sinh sát ra một cái đường máu át vi tu dịp họa đạo lĩnh hắn khỏe mắt muốn nước ra nhìn đứng ở tường thành phía trên cách vong linh đại quân cùng hắn hở hưng đối diện thiếu nữ vì cái gì Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy Hắn bởi vì tín nhiệm mà đem trừ chính mình bảo hộ cái kia trận tuyến bên ngoài đệ nhị chiến tuyến giao phó cho Azri, Nhưng nàng lại làm lơ bình dân sinh tử Bỏ vào đại lượng vong linh binh lính Đáng giận Cắt rút kiếm chém ra tảng lớn lươi giao gió Nhưng mà mặc dù có thể cắt ra hải dương Nước biển cũng chung sẽ khôi phục thành nguyên dạng Vì cái gì Vì cái gì Nhìn thi hoành khắp nơi thành trì Cắt nước mắt tràn mi mà ra Lần thứ hai Đây là lần thứ hai Nàng lần thứ hai phản bội nàng, không lưu tình chút nào mà sẽ rách an tâm. Thiếu nữ lạnh nhạt bóng dáng, cùng ba năm trước đây quyết tuyệt rời đi trầm rãi trọng điệp ở cùng nhau. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Adli. Tu dị Phạ. Đạo lĩnh. Ta một ngày nào đó sẽ làm ngươi trả giá đại giới, làm ngươi nợ máu trả bằng máu, các khàn cả giọng mạc đều, nhưng mà sớm đã phá âm miết hầu chỉ có thể phát ra mất tiếng hy vang. Tùy tiện ngươi. Nàng biểu tình hình như coi chán ghét. phảng phất nhìn dơ bẩn mà lại dính người rồi bỏ, chỉ biết khuyển phệ chó hoang. Nàng huy động pháp trượng, bọn lính vất vả lũy xây ba ngày mối tên tháp liền ở hỏa lòng phun tức hạ sụp xuống vỡ vụn. Trong nháy mắt kia, cát chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông lên ngực, toàn bộ thế giới thời gian đều trở nên thong thả lên. ở gần như yên lặng thời gian chung, cát bay vọt dựng lên, bước qua bộ xương khô đầu, giống phát hỏa thiêu thân hướng tới Ashley chém ra nhất kiếm. hưng hực thiêu đốt liệt hỏa, như nhau lúc này ở trong lòng hắn mênh ngông mánh liệt giận Diễm ngu xuẩn. nàng đọc từng chữ lạnh băng lại không có bất luận cái gì phòng bị hành động giây tiếp theo cắt liền cảm giác được ngực bụng đau xót ngay sau đó cả người không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài thân xuyên viền vàng áo bào trắng mang chỗ chống mặt nạ kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn nhẹ nhàng bâng cơ đánh ra một quyền, liền làm cắt như tao đòn nghiêm trọng phanh một tiếng vang lớn cắt bay ngược đi ra ngoài nện ở vong linh hải dương trung cường đại xung lượng lệnh trung quanh vong linh chia năm xẻ bảy mặt đất thậm chí ra nẻ ra mấy thước vết dạn cắt phun ra một búng máu, tứ chi không nghe sai sử mà co rút run rẩy, dần dần mơ hồ trong tầm nhìn, hai gã viền vàng áo bào trắng kẻ thần bí đứng ở tóc đỏ thiếu nữ bên người, mà nàng tắc chán ghét ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn một cái. Không biết tự lượng sức mình. Nàng dung mạo như cũng như nổ phóng hoa hồng đỏ tươi mãnh liệt, ở hai gã thần bí pháp sư hiểm hộ hạ, nàng xoay người bước vào ma pháp truyền tống bên trong cánh cửa, không để ý đến tòa thành trì này tử thương thảm trọng cục diện. Đốt cháy thi hài liệt hỏa nuốt sống tòa thành trì này, ngay cả nước mưa cũng chưa có thể đem ngọn lửa dập tắt. Liên ở các hoàn toàn tuyệt vọng là lúc, một đạo nhàn nhạt bóng xám từ hắn nhận trung hiện lên, phảng phất sáng sớm ánh sáng ngưng tụ mà thành kỵ sĩ cúi người nhặt lên một đoạn cành khô, hướng tới mãnh liệt mà đến vong linh chi hải thường thường chém ra nhất kiếm. thương mà một tiếng vang nhỏ, là kia đã từng ở trong rừng cây nghe đến kiếm mình, nắm ở kỵ sĩ trong tay cành khô nháy mắt biến thành một mịn, chen trúc mà đến vong linh đại quân lại đình chỉ đi tới. đứng lên, hắn thanh âm bình tĩnh mà lại là nhạt. nhưng lại như chợt phá ánh mặt trời chiếu sáng mọi người cô quặng chết đi nội tâm các nỗ lực mở mắt tầm nhìn mơ hồ không rõ bên hai lại có thể nghe thấy trọng vật rơi xuống đất khi khách lạp khách lạp tiếng vang hắn ngẩng đầu phát hiện sở hữu vong linh đều bị đương ngực nhất kiếm thiết nước phát ra kiếm khí rảo nát xương sống lưng toái cốt khắp nơi vong linh lại khó phục khởi sở hữu sống sót sau thai nạn người đều mờ mịt mà ngửa đầu nhìn cùng bọn họ đắm chìm trong cùng phiến màn mưa bên trong cường đại mà lại quang minh bóng người Nhưng là cắt lại chú ý tới, kia nhất kiếm chém ra lúc sau, hẹt thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, hắn nơi không gian đều ẩn ẩn có chút vật mẹo. Đứng lên, hẹt đối hắn nói, còn chưa tới tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn lập lại, 300 năm trước hắn từng vì nhân gian mang đến quan minh. trăm chương 175 mươi chương 175, vọng ngưng thanh lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm dưới ánh nắng tươi đẹp phong nội, chỉ phỏn xa chế thành màn giường bị phong phất khởi, tựa như ảo mộng mà phân dương vẻ mặt. Nàng nhanh chóng đứng dậy ý đồ tìm kiếm bất luận cái gì có thể đánh dấu ngày cùng với thời gian đồ vật, nhưng này gian thuần trắng phòng nội cái gì đều không có, sách sẽ đến giống chỉ tồn với chuyện cổ tích chung nào tưởng không gian. Cứ việc như thế, vọng ngưng thanh thần hồn cũng đã cường đại đến mặc dù hôn mê cũng có thể mơ hồ cảm giác được ngoại giới thời gian trôi đi, nếu không có dự đánh giá sai lầm nói, nàng đại khái đã bỏ lỡ vong linh thiên thai toàn bộ sự kiện. Cho nên, đây là nguyên mệnh quỹ chung Ashley mất tích nguyên nhân sao Nàng bị thân là sư trưởng loại nhốt ở không người biết hiểu địa phương, cho nên mới phạm phải kia chờ hình cùng phản quốc tội danh. Chính là này trong đó tồn tại điểm đáng ngờ, chính là nỏa động cơ rốt cuộc là cái gì? Gỡ giờ đế quốc hủy diệt, vong linh ở trên mặt đất hoành hành không cố kỵ, đối với nỏa tới nói có chỗ tốt gì đâu? Vọng Ngưng Thanh đi thuê phòng môn, ngoài dự đoán chính là phòng môn không có khóa, nàng thực nhẹ nhàng mà liền rời đi phòng. Phòng ngoại như cũng là chỗ trống, phản phất từ quang cùng thuần trắng chi vật ngưng tụ mà thành hành lang. điểm suyết ánh mặt trời kim phỉ thúy lục phóng nhãn nhìn lại đều là không thuộc về nhân gian hư ảo chi cảnh xoắn ốc bậc thang vờn quanh hành lang dài mê cung giống nhau kiến trúc cùng đá cẩm thạch sàn nhà quá mức tiền vệ thiết kế làm người trong lúc nhất thời phân không rõ trên dưới tả hưu phương hướng thật giống như thần minh cung điện không có trọng lực cùng không gian khác nhau chỉ cần về phía trước chạy vội liền có thể đi thông bất luận cái gì địa phương nơi này là chân chính bạch tháp võ ngưng thanh đang ở đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm có người dẫn theo đèn dẫm lên xoay tròn thang lầu đi hướng nàng ngày thường ngươi thấy chính là bạch tháp tầng ngoài mà nơi này là bạch tháp tầng một thân màu trắng pháp sư trường bào nọa đứng ở bậc thang trong tay dẫn theo đèn nghiêng đầu ôn nhu mà cười hoan nghênh đi vào ta lĩnh vực át đám chìm trong nhu hỏa quang huy trung nọa nhìn qua như nhau ngày thường như vậy ôn tồn lễ độ nhưng mà bị một ly hồng trà phóng đảo vọng ngưng thanh lại có thể xuyên thấu qua kia thanh thánh túi ra thấy nào đó phi người đặc tính như vũng bùn phiên dạo vì cái gì vọng ngưng thanh đứng ở tại chỗ tùy ý nọa đi bước một mà tới gần ra tiếng dò hỏi thân là gờ giờ đế quốc đại công ngài lại chuẩn bị mặc kệ vong linh tàn sát bừa bãi sao nọa ở nàng trước mặt đứng yên hai người cách một tay khoảng cách hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn vọng ngưng thanh qua hồi lâu mới trả lời nói bởi vì không có ý nghĩa một con thuyền đã tàn phá bất ham, nhất định phải lật thuyền ở khoang thuyền xuất hiện khó có thể đền bù chỗ hưởng khi so với bổ khuyết còn không bằng nghĩ cách chạy trốn đi Vọng linh thiên thai chỉ là pháp tắc lật út sau nào đó biểu hiện hình thức, cái chết đen, đại lưu cảm, hồng thủy, khô hạn. Đương trên đại lục sinh linh đối tinh cầu đòi lấy vượt qua nhất định giới hạn, này đó đều là sẽ phát sinh tất nhiên. Nọa chậm rãi giơ tay, xoa thiếu nữ gương mặt, ngón tay xuyên qua nàng rơi rụng ở bên mái tóc đỏ, cho nên ta nói rồi, thế giới này pháp tắc chính là đồng giá đại đổi. Quả nhiên. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, cùng nàng suy đoán kết quả 89 chín phần 10. Cái phía trước trải qua quá lớn mất đi tu la chẳng thế giới lúc sau, nàng cư nhiên lại lần nữa tiến vào một cái lung lay sắp đổ, nguy ngập nguy cơ tận thế thời đại. Loa, cùng thuyền cứu nạn quốc gia. Võ Ngưng Thanh nhìn chăm chú vào Nọa đôi mắt, thánh thư chung có điều ghi lại, loa tức là kiến tạo thuyền cứu nạn nghĩa người 300 năm trước thần đỉnh hội nghị, ở bảy tộc thủ lĩnh cộng đồng trù tính hạ, từ ngày bắt đầu kiến tạo tổn tục văn minh ngồi lửa thuyền cứu nạn quốc gia. Mà bảy tộc thủ lĩnh tín nhiệm ngài nguyên nhân, là bởi vì ngài lấy ra bị tổn tục công nghĩa chi thiên bình tán thành lợi thế. Noa mỉm cười mà nhìn nàng trình bày qua đi, không có phủ nhận. Ngài sở xây dựng thuyền cứu nạn quốc gia, là tồn tại với chân lý chi môn lúc sau quốc gia, nhưng là, chỉ có cũng đủ cường đại cưng cõi ý thức thể mới có thể xuyên qua chân lý chi môn. Trừ cái này ra, ngài sở phái đi ra ngoài thập di sử vẫn luôn ở siêu tầm trên thế giới này có được giá trị sự vật, ký lục những cái đó hủy diệt văn minh cùng lịch sử. nhưng vong linh thiên thai ngài lại không tính toán ngăn cản vọng ngưng thanh bình tĩnh mà nói ra cái kia tàn khốc đáp án cho nên từ lúc bắt đầu ngài muốn kéo dài liền không phải giống loài mà là thế giới này văn minh đúng không noa cười hắn nhẹ nhàng gật đầu nhận đồng vọng ngưng thanh phỏng đoán không sai chân lý cùng trí thức người thủ hộ bảo hộ cũng không phải này phiến đại lục sinh linh mà là từ sinh linh diễn sinh ra tới văn minh lịch sử cùng trí tuệ kết tinh hắn vừa nói một bên hướng tới vọng ngưng thanh vươn tay làm ra mời tư thế Muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Vô số người tha thiết ước mơ, khát vọng đến chân lý chi môn. Vọng ngưng thanh nhìn nọa không nhiễm một hạt bụi bao tay trắng, trong lòng ẩn ẩn có chung vớ vẩn dự cảm. Mấy năm nay nàng đều là dựa vào trực giác cùng với bản năng đi cùng nọa ở chung, mà hiện tại, nàng cảm giác nọa tựa hồ làm ra nào đó lựa chọn. Vọng ngưng thanh đem tay bỏ vào nọa lòng bàn tay, hắn thu nạp năm ngón tay cầm tay nàng, nắm nàng đi lên bậc thang. Tại đây chỗ trên dưới liên đảo. không có cụ thể phương vị thuần trắng không gian chung nọa quen thuộc đến phảng phất đi qua ngàn lần trăm lần có đôi khi quải quá chỗ rẽ phía trước rõ ràng không có lộ lại ở nọa đạp đi xuống nháy mắt xuất hiện bậc thang vô pháp phân biệt phương vị vọng ngưng thanh lại có thể cảm giác được chính mình ở không ngừng hướng lên trên giống biển sâu chung một con cá phun ra bọt biển giống nhau nọa nắm tay nàng đi tới tối cao địa phương ở nơi đó một phiến khuynh tận thế nhân tưởng tượng thật lớn cánh cửa chốt vót ở bậc thang cuối cùng này phiến thuần trắng không gian bất đồng Này phiến cánh, cửa màu xanh đồng loang lổ như trầm mặc hắc thiết người khổng lồ tràn ngập tang thương cùng quá khứ dấu hiệu. Lao sư vẫn luôn cũng chưa nói cho ngươi, Lao sư lai lịch. loa hơi hơi không lưng, hai tay đáp ở đầu gối, nhìn thẳng vọng ngưng thanh đôi mắt, muốn biết không? Vọng ngưng thanh trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói đây là thiệt tình lời nói vẫn là bấy dập, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được nói, mỗi người đều có bí mật, ta không muốn nhúng tay người khác nhân sinh. Nhưng nếu ngài tưởng nói, ta nguyện ý nghe. Noa nghe vậy liền cười, hắn giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn vọng ngưng thanh phát đỉnh, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói: Hảo a, ngươi nguyện ý nghe lấy lao sư cả đời, đối với các kịch mà nói, cũng coi như một cái hoàn mỹ kết cục. Loa nâng lên tay ấn thượng chân lý chi môn, hắn lòng bàn tay phát ra ra lộng lây sáng ngời quan huy, cùng với một tiếng cũ xưa mà lại kéo thật sự lớn lên kéo cái thanh, quá khứ cảnh tượng liền giống như bức họa cuộn tròn giống nhau ở vọng ngưng thanh trước mắt triển khai. Ta đến từ cả lạn nhỉ chi thành, vân trung thành chi tử. Ở kia tòa từ nhân loại học giả xây dựng lên kỳ tích chi trong thành, ta là đại học giả rẻ phờ duy nhất đệ tử. Nói tới đây, noa nhẹ nhàng cười, như là nhớ tới cái gì thú vị chuyện cũ, một miệng thốt ra lời nói cũng nhẹ đến giống không có chất lượng đám mây. Mà ta, giết chết chính mình lão sư, thủy diệt cả la ni chi thành. Vong linh thiên thai đầu đà dưới vốn là nhân tộc đệ nhất quốc gia gờ dở đế quốc luân hãm hơn phân nửa quốc thổ, A-ri, tu dịp họa, Đạo lỉnh phản quốc hơn nữa mất tích. ở đế quốc cao tầng khiến cho sóng to gió lớn. thân là hoàng chữ giặc cỡ lìn công chúa cũng không tin tưởng Ashley sẽ làm ra phản quốc tội sự. nàng đem đầu mâu chỉ hướng về phía đảo lỉnh đại công, đồng thời đưa ra đầm chi thơ phỉ ở nạ tiểu thư ma pháp giám định kết quả, chỉ ra nọa đảo lỉnh có lẽ ở sử dụng nào đó vô nhân đạo thủ đoạn để bạt học sinh thực lực. mà cùng lúc đó, một ít về nọa đảo lỉnh bí ẩn cũng bị bại ở bên ngoài phía trên. dù vậy, giặc cỡ lìn công chúa cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn, Ashley. Tù dịp họa. Đảo lĩnh hoàn toàn trở thành đế quốc tội nhân, bởi vì Ashley sớm đã quá kế đến đảo lĩnh gia tộc, cho nên tù dịp họa gia tộc không có đã chịu thực chất tính trừng phạt. Thánh điện thánh nữ xuất lĩnh rất nhiều thánh kỵ sĩ cùng quang minh tư tế lao tới tiền tuyến, tuy rằng vô pháp giải quyết vong linh thiên hai, nhưng rốt cuộc khống chế được vong linh lan tràn xu thế. Ý thức được này không hề là nhân tộc đế quốc cá nhân thai họa, các đại chủng tộc cũng phái nhân thủ tiến đến chi viện, mà ở trong chiến tranh nhiều lần lập kỳ công cạc. Egypt bị đề cử vì nhân tộc anh hùng, tiếp nhận cùng các tộc bàn bạc đàm phán sự vụ. Cùng lúc đó, cắt. Egypt còn tập kết các lộ cường giả, thâm nhập vong linh thiên thai nơi khởi nguyên tiến hành điều tra tìm tòi, cuối cùng khai quật ra cử thế khiếp sợ chân tướng. Từ thú nhân tộc băng nhai thôn cô nhi, bạch hồ tộc nì tả ký ức làm chứng cứ phạm tội, từ Ashley mất tích ngày thuật pháp hồi tưởng làm manh mối, cắt. Egypt hướng thế nhân công bố tên là thập di sử tổ chức. cái này tổ chức những năm gần đây vẫn luôn đều ở chấp hành chứ danh vì văn minh rửa sạch tàn khốc nghi thức mặc diệt một ít bọn họ cho rằng không có giá trị văn minh lấy này tới kéo dài đại lục mệnh lạc nhưng là đại lục vận mệnh các đại chủng tộc sinh tử tồn vong có thể nào lấy cá nhân chủ quan ý thức tới quyết định cùng phán đoán cắt y dịch trạm thượng bục giảng hắn vẫn nội trong mắt tựa như thiêu đốt ngọn lửa muốn em nguội muội hỗn độn không trung bậc lửa nếu chúng ta có tội khiến cho đại lục mỗi một vị sinh linh đi gánh vác này phân tội nghiệt. Mà không phải từ này đàn tự xưng là vì thần người tới quyết định chúng ta hay không hủy diệt. Cắt. Y dịch công bố nhân tộc duy nhất siêu Việt giả loa đảo lỉnh hành vi phạm tội, thẳng đến lúc này mọi người mới sợ hai phát hiện, có một đôi giống như thần minh trong mắt vẫn luôn ở an tĩnh mà nhìn chăm chú vào thế giới này. Mà không điều tra còn không biết hiểu, một điều tra dưới, rất nhiều lệnh người kinh hãi muốn chết lịch sử án treo cũng tất cả trồi lên mặt nước. Những cái đó từng làm các tộc vì này kiêu ngạo, cường thịnh nhất thời văn minh. thế nhưng đều hủy diệt với đảo lỉnh đại công tay nhân tộc cạ Lan y hải tộc biển sâu chi thành tinh linh thâm lục huyết mạch ma tộc hắc ám làng xóm từng cọc từng cái toàn là lệnh người nhìn thấy ghê người trồng chất nợ máu mọi người quần chúng tình cảm nước quần cuộn vô pháp ngăn chặn phẫn nộ cùng với có lẽ tiếp theo cái liền đến phiên chúng ta sợ hãi làm các tộc mọi người liên hợp lên bắt đầu đối thập di sử tiến hành bao vây tiêu trừ mà bị mọi người cho kỳ vọng cao anh hùng cạn y dịch cũng dẫn theo chính mình đồng bạn Xác nhận bạch tháp nơi vị trí, bọn họ sát nhập thập di sử tổ chức đại bàng doanh, thề muốn cho đảo lỉnh đại công nợ máu trả bằng máu. Chờ đến bọn họ trăm cây ngàn đắng đến bạch tháp sở tại khi, lại phát hiện bạch tháp không môn mở rộng ra, mãn viên tưởng vi nội phóng. Cương đại như thần minh giống nhau đảo lỉnh đại công, liền ở tháp đỉnh chờ đợi bọn họ. Chương 176 chương 176 Trên thực tế, ở 300 năm trước, đại lục cũng đã kể bên hủy diệt. loa mỉm cười. Dung cùng dĩ vãng cũng không có quá lớn bất đồng ngữ điệu bằng phẳng mà giảng thuật tàn khốc chuyện xưa. Muốn hoa hồng khai đến mỹ lệ, nhất định phải tu bổ một ít dư thừa phức tạp chặt cây. Ở đóa hoa vẫn là nụ hoa thời điểm chịu rất một ít cánh hoa nhi, liền có thể kéo dài hoa hồng nở rộ khi trường. Mà có một ít hoa hồng, khai đến quá mức diễm lệ. Ngoại trầm mặc một cái trước mắt, khoa tay muối chân một cái tu bổ tư thế, cho nên, chỉ có thể đem chúng nó chỉnh chi cắt xuống, làm phía sau hoa chi còn có thể tiếp tục trưởng thành. mà phụ trách tu bổ hoa chi người chính là thế giới này người thủ hộ ta là đời thứ hai bảo hộ chính là chân lý cùng trí thức đời thứ nhất còn lại là lao sư của ta đại học giả rẽ phơ hắn bảo hộ chính là công nghĩa cùng pháp tác ta suy đoán ngươi cha xét không ít tư liệu loa ôn hòa mà cười cười không có bởi vì đệ tử chạm đến chính mình bí mật mà tâm sinh bất mãn đáng tiếc về cả lạ nỉ chi thành tương quan thư tịch đều bị tiêu hủy bằng không ngươi khả năng sẽ sớm hơn phát hiện chân tướng đại học giả rẽ phơ Ma có thể công nghệ người sáng lập, cả lạn nỉ chi thành lúc ban đầu xây dựng giả chi nhất, hắn là một cái vĩ nhân, hắn khai sáng ma pháp cùng máy móc cộng sinh thời đại. Noa nói đến chính mình Lao Sư khi, ngữ khí như cũ là bình đạm, hắn đôi bất luận cái gì sự vật đều không có cảm xúc phập phồng, cho dù là tôn kính Lao Sư cùng lịch sử khai thác giả. Lao Sư là cái đối chân lý có vĩnh vô chừng mực thăm dò dục vọng người, hắn xây dựng cả lạn nỉ chỉ là vì đem chính mình đối ma có thể công nghệ tư tưởng cụ hiện hóa. có lẽ là bởi vì này phân khai thác chi tâm đi tóm lại thế giới lựa chọn hắn dễ cớ lao sư trở thành người thủ hộ hắn rốt cuộc được đến chính mình tâm tâm niệm niệm chân lý ưu ái nhưng là tùy theo mà đến chính là vô pháp thừa nhận đại giới chân lý chi môn trước vọng ngưng thanh trước mắt mộng ảo mỹ lệ cạ lạn nghỉ chi thành dây lát biến hóa điên cuồng học giả nhóm quỳ gối thiêu đốt bếp lò trước nước mắt và nước mũi giàn rủa mà nắm tóc bất luận cái gì văn minh phát triển đều phải lấy thế giới năng lượng làm trung tâm trở thành người thủ hộ lao sư ở khi đó cảm giác được thế giới kề bên quá phụ tải dấu hiệu, vì duy trì thế giới vận chuyển, hắn không thể không động thủ, tu bổ hoa chi. Vốn nên một lòng nghiên cứu học thuật học giả đôi tay dính đầy người khác máu tươi, thế giới nếu muốn tiến bộ, nhất định phải thanh trừ dư thừa dùm giả. Hắn là một cái toàn lực chạy vội, không cam nguyện dừng lại người, nhưng là hắn chạy trốn càng nhanh, những cái đó lạc hậu với người của hắn liền sẽ bị vận mệnh bánh xe đấu đá mà chết. Nóa lại lần nữa nhẹ điểm cánh cửa thời gian vẽ cuốn thay đổi trong ngáy mắt hắn lao đi một ít nhỏ yếu văn minh hắn an ủi chính mình vì sinh tồn mà phạm tội không xem như tội nhưng là người tâm là cất chứa không được nhiều như vậy chịu tội cảm cho nên hắn ở điên cuồng trung dần dần mất khống chế loạ cơi khẽ cái kia làm hắn mất khống chế cơ hội liền ở chỗ hắn có một ngày cảm giác đến cả lãn ỉ chi thành biến thành một đóa quá mức diễm lệ mà không thể không chỉnh chi cắt xuống hoa hủy diệt vô số nhỏ yếu văn minh người cũng sẽ có chính mình tư tâm đối mặt chính mình tâm huyết kết tinh dẹp thở không hạ thủ được đương kia chém đầu dao cầu hành đến chính mình trên cổ hắn mới biết được chính mình căn bản không phải thần minh nhưng là ngươi không thể không thừa nhận hắn thật là một cái mâu thuẫn lại cũng thanh liêm người loạ than nhẹ một tiếng trước mắt vẽ cuốn biến thành phức tạp máy móc cùng thiêu đốt lò luyện hắn điên cuồng lại không có mất đi cơ bản nhất phán đoán năng lực hắn ý thức được thế giới yêu cầu một cái người thủ hộ hắn không có cách nào dẫn dắt mọi người đi hướng nhất trọn vẹn kết cục cho nên hắn tính toán sáng tạo một cái chân chính Chỉ vì công nghiệp mà sinh thần. Loa nói tới đây, ngữ khí hơi hơi có chút phát trầm. Vọng ngưng thanh theo bản năng mà cuộn tròn một chút ngón tay, lại bị hắn cầm thật chặt. Người phát hiện, loa cong cong đôi mắt, có chút tính trẻ con mà cười. Không sai, hắn đem chính mình học sinh đẩy mạnh lò luyện, chế thành tuyệt vô cận hữu, duy nhất có được nhân loại ý thức mà pháp con rối. Thiêu đốt ngọn lửa cùng xích hồng sắc nước thép bên trong, thấy không rõ bộ mặt thiếu niên bị điên cuồng học giả đẩy hạ lò luyện không tiếng động kêu thảm thiết cơ hồ phải phá tan trước mắt hình ảnh sẽ rách người đứng xem tâm người thân hình vô pháp chịu tải máy móc có thể hay không tình cảm nếu là trói buộc kia cướp đoạt nó có thể hay không Nóa ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chính mình quá khứ hắn cướp đi thiếu niên hết thảy lại bảo lưu lại hắn đối mỹ học cùng tri thức hắt cầu tri tâm bởi vì hắn cho rằng đó chính là nhân loại tiến bộ cầu thang màu đỏ đậm rung nham cùng lửa cháy bên trong hoàn mỹ ma pháp con rối như biển sâu minh châu giống nhau chậm rãi hiện lên kia có thể đốt hết mọi thứ giã thiết hỏa tương theo hắn trắng bệnh gương mặt chảy xuống tựa như khỏe mắt chảy xuống máu tươi hắn sáng tạo pháp tắc công cụ sáng tạo công nghĩa con dối cuối cùng xuất phát từ một chút nho nhỏ tư tâm hắn đào ra cả lạ nhỉ chi thành nguồn năng lượng trung tâm nạm xơi ở ma pháp con rối ngực loa nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình cà vạt cởi áo ngoài từng viên mà cởi bỏ áo sơ mi thượng quốc áo Lộ ra pho tượng giống nhau ôn nhuận tinh tế làng ra, cùng với dường như tinh điêu tế chắc quá xương quai xanh. Nhưng mà, mặc dù bỏ đi quần áo, nọa như cũng là thong dong ưu nhã, không vội không bức bách, hắn thản lộ chính mình trắng nó ngực, trong mắt lại không có nửa phần tiểu diễm ái mội tình cảm. Này viên nhân công nghĩa cùng pháp tắc mà ra đời, nhân chân lý cùng trí thức mà tổn tục trung tâm, chính là ta cuối cùng phóng thượng tổn tục công nghĩa chi thiên bình lợi thế. Hắn nhẹ nhàng rắc quá đối ngưng thanh tay, che ở chính mình ngực. Cùng nhân loại giống nhau như lúc làn da cùng huyết đủ, kia trái tim cũng giống nhau đều ở nhảy lên. Ở trở thành đời thứ hai người thủ hộ sau, ta cái thứ nhất giết chết người là đã mất khống chế sư trưởng, cái thứ nhất hủy diệt văn minh là ta đã từng thâm ái cố hương. Nọa rũ mắt cười nhạt, làm xong này đó, pháp tác thừa nhận ta công nghĩa. Mà ta có thể thuyết phục bảy tộc lãnh tụ, làm cho bọn họ đem đại lục tương lai giao phó với ta, trừ bỏ ta có thể vĩnh viễn bảo trì pháp tác nhận định công nghĩa bên ngoài. Ta còn hứa hẹn này viên trung tâm một ngày kia sẽ lệnh thuyền cứu nạn xuất phát. Nòa dôi tay, ôm vọng ngưng thanh, làm như bị quá lớn tin tức lượng trấn trụ giống nhau, nàng không có dãy ruột, bị hắn ôn nhu mà nhũ vào trong lòng ngực. Ta biết, theo thời gian trôi đi, thế giới đổi mới. Các tộc mọi người một ngày nào đó sẽ quên năm đó ương thuận minh ước, bọn họ cũng sẽ quên bọn họ cho phép ta tiến hành văn minh rửa sạch sơ tâm. Nhưng là, thời đại sẽ quên, đại lục sẽ quên, chân lý cùng trí thức người thủ hộ lại sẽ không quên. loa hít sâu một hơi cố giữ vững làm chính mình ngữ điệu bảo trì vững vàng nhưng mà hắn phía sau cảnh tượng đã biến thành một mảnh màu đỏ tươi luyện ngục dũng giả cùng đồng bọn đi tới lâu đài chém xuống ác ma đầu Vọng ngưng thanh thấy ma pháp con dối đầu bị đại kiếm chém xuống liền như vậy mặt mang mỉm cười mà lăn xuống ở dơ bẩn trên mặt đất ta đang chờ đợi bị pháp tắc tuyển định dũng giả chờ đợi hắn đi đến nhân tạo thần minh thần tòa dưới chém xuống ta đầu mổ ly ta trung tâm làm thuyền cứu nạn mang đi văn minh mồi lửa cùng hy vọng nhưng thẳng đến có một ngày ta đột nhiên cảm thấy không cam lòng phi thường rất nhỏ rồi lại giống châm giống nhau đâm vào ta trung tâm không cam lòng ta sinh ra tư dục cùng lao sư giống nhau loa nhân sinh đèn kéo quân đột nhiên tăng nứt hắn thân thủ vì chính mình thư định kết cục đột nhiên xen kẽ vô số hỗn loạn mà lại sáng lạn ký ức mà nhỏ có lẽ là ở một cái ánh mặt trời ấm áp tình ngày có lẽ là ở một cái cộng đồng vượt qua sau giờ ngọ có lẽ là ở trà muôn quấy sữa bò cùng cà phê hương khí hắn phủng thư tịch Nhìn nghiêm túc lật xem sách vở, sửa sang lại bút ký thiếu nữ, không biết vì sao, kia viên có thể chống đỡ khởi một tòa thành trì vận chuyển nguồn năng lượng trung tâm đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc. Hai tử, Ashley, Joe, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi tên là gì, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất chân ái hai tử, nếu có một đường sinh cơ, ta chỉ nguyện cho ngươi. Hắn nghĩ tới, nếu Ashley thích cái kia pháp tắc tuyển định Hải tử, hắn sẽ nghĩ cách đưa bọn họ hai người bước lên thuyền cứu nạn. làm cho bọn họ như thánh thư trung Adam cùng nghệ vợ giống nhau ở Tân gia viên trùng sinh sôi nảy nở nhưng Ashley không thích muốn đem vật chất phóng phía trên thuyền cũng thập phần khó khăn cho nên hắn lựa chọn cấp Ashley mặt khác đồ vật ta cho ngươi ta hết thảy hắn hôn môi nàng ngu bàn tay một tay xoa ngực ngón tay dễ như trở bàn tay mà lâm vào da thịt cùng nhân loại giống nhau như lúc mềm mại vân ra lại không có chảy ra bất luận cái gì vết máu ta cho ngươi gầy lạc đường phố tuyệt vọng mặt trời lặn vùng hoang vu ánh trăng. ta cho ngươi một cái thật lâu mà nhìn câu nguyệt người bi ai hắn xe rách chính mình ngược huyết nhục đỏ tươi tựa như hoa hồng giống nhau diễm lệ bồ câu huyết hồng đá quý an tĩnh mà nằm ở hắn lồng ngực bên trong vẽ đầy phức tạp huyền ảo ma văn liên tiếp mê mội có thể ống dẫn hắn nắm tay nàng làm nàng phùng ở hắn trái tim ta cho ngươi ta thư chung có khả năng ẩn chứa hết thể nỗ lực cùng với ta trong sinh hoạt có khả năng có nam tử khí khái cùng hài hước hắn hạp mục cười nhạt phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ Hắn ở cái kia tình ấm sau giờ ngọ phủng thi tập, nghiệm ra thi nhân mãn hàm tuyệt vọng thông báo. Ta cho ngươi một cái chưa bao giờ từng có tín ngưỡng người trung thành. Ta cho ngươi ta nghĩ cách bảo toàn ta chính mình trung tâm, không doanh tự đặt câu, bất hòa ngộng tưởng giao dịch, không bị thời gian, sung sướng cùng lịch cảnh xúc động trung tâm. Ta cho ngươi sớm tại ngươi sinh ra trước nhiều năm một cái chạm vạng nhìn đến một đóa hoa hồng vàng ký ức. Bước vào chân lý chi môn, đi hướng quang huy quốc gia chính là một cái mất đi tự mình quá trình, thân thể. tình cảm ký ức đều sẽ hóa thành pháp tắc một bộ phận dục vọng chấm xuống biến thành bậc thang mỹ đức bay lên biến thành mây tráng nhưng là không quan hệ ta cho ngươi ta toàn bộ ký ức này 300 năm ký ức cũng đủ vì ngươi đổi một chương vẽ tàu đưa ngươi bước lên nọa thuyền cứu nạn ta cho ngươi về ngươi sinh mệnh thuyết minh về chính ngươi lý luận ngươi chân thật mà kinh người tồn tại không cần đối này cảm thấy thua thiệt hài tử nọa cười xoa vọng ngưng thanh mặt ngón cái mềm nhẹ mà lau quá nàng đôi mắt ta biết Ngươi chú trọng nhân quả, ngươi cùng ta giống nhau tuân thủ đồng giá đại đổi pháp tác. Ngươi dùng 3 năm đổi lấy ta 300 năm, tại đây 300 năm chung, không ai có thể làm được chân chính đồng giá đại đổi. Nhưng ngươi làm được, vô luận ta cho cái gì, ngươi đều sẽ hồi quỹ cái gì. Ta bị ngươi đắp nặn thành thần, lại từ thần biến thành người. Ta cho ngươi ta tịch mịch, ta hắc ám, lòng ta cơ khát. Ta cung cấp nguồn năng lượng trung tâm bị lấy ra, mỹ lệ ma pháp con dối chậm rãi khép lại mi mắt, hắn nhắm hai mắt, khóe môi mỉm cười. Rồng cai sắp chìm vào mộng đẹp hải tử. Ta tưởng, ta là ái ngươi. Ta ý đồ dùng hoang mang, nguy hiểm, thất bại tới đả động ngươi. Ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất chân ái hoa hồng. hắn tay như tơ tuyến đứt gãy buông xuống, hắn dùng chính mình hết thể đi bảo hộ thiếu nữ độc nhất vô nhị tự mình. Lúc này đây, ác long không muốn chờ đợi chính mình đã định kết cục. trăm chương 177 mươi chương 177 Pháp sư tháp tương đương với pháp sư tinh thần miêu điểm, cùng loại vu yêu mệnh hộp. cho nên che giấu địa phương càng bí mật pháp sư ở đối địch khi liền càng là lập với bất bại chi địa ở ma pháp phương diện có sâu đậm tạo nghệ cùng chi thức dự trữ phỉ ở nạ hướng cùng lao tới bạch tháp các đồng bọn giảng giải pháp sư tháp huyền bí đạo linh đại công bạch tháp không có thành lập tại đây phiến đại lục mô khối thiết thực tồn tại thổ địa phía trên hắn đem nó thành lập ở khi cùng chống không kẽ hở nghe thế phong linh chiến đoàn đoàn trường cả nọt cóng đại kiếm rửa vào trên cây giơ lên một bàn tay nói đánh gãy một chút nhưng là thành lập ở khi cùng chống không kẽ hở. Này nghe tới nhiều ít có chút không thể tưởng tượng, cho dù là tồn tại đấu khí cùng ma pháp thế giới, này cũng phảng phất là đồng thoại mới có chuyện xưa. Đúng vậy. Phi hở nạ lạnh mặt, lại còn tính kiên nhẫn mà giải thích nói, lịch sử ghi lại mạnh nhất vu yêu vương bất tử nguyên nhân chính là không ai có thể tìm được hắn mệnh hộp sau lại khảo chứng sau mới phát hiện hắn mệnh hộp bị gửi ở qua đi. Thực lực cường đại ma pháp sư có thể thông qua pháp trận làm chính mình trở lại nào đó quá khứ thời gian điểm. Nhưng là vô pháp nhúng tay quá khứ mệnh quỹ, chỉ có thể làm một cái người đứng xem chứng kiến qua đi. Phi ở nạ giảng giải thời gian cùng nhân quả luật mâu thuẫn tính, Pháp Sư hồi tưởng thời gian điểm cần thiết cùng chính mình có trực tiếp hoặc gián tiếp nhân quả quan hệ, không thể hồi tưởng những người khác thời gian, chỉ có thể hồi tưởng chính mình vận mệnh. Nhưng là, bởi vì thay đổi qua đi sẽ như con bướm cánh nhấc lên tiêu phong giống nhau thay đổi tương lai, chẳng sợ một chút rất nhỏ biến động cũng sẽ tạo thành cái này hồi tưởng thời gian ta biến mất không ở. Cho nên pháp sư vô pháp thay đổi qua đi. Ta bảng quan này thời gian tuyến chính là hiện tại cùng quá khứ giao điểm, cũng chính là thời gian kẽ hở. Mà ta ở một cái hiện tại không tồn tại địa phương về tới qua đi tồn tại chỗ nào đó, cái này địa phương chính là qua đi cùng hiện tại kẽ hở. Phi ẩn nạ nói, cho nên, muốn tìm được bạch tháp chân chính sở tại, chúng ta yêu cầu định vị đảo lĩnh đại công hồi tưởng thời gian cùng với vị trí. Ở đây mọi người chung, đầm chi thơ phỉ ẩn nạ xem như đối đảo lĩnh đại công nhất hiểu biết người. Nhưng mặc dù là phỉ ân ạ, cũng vô pháp xác định đảo lĩnh đại hiệp hội đem bạch tháp kiến ở nơi nào. Một cái qua đi tồn tại hiện tại lại không tồn tại địa phương, một cái trừ bỏ bảng quan bên ngoài vô pháp làm ra bất luận cái gì thay đổi, cùng đảo lĩnh đại công có trực tiếp nhân quả quan hệ thời gian điểm. Ta cho rằng, quan minh thánh nữ dominica ra tiếng nói, qua đi tồn tại mà hiện tại không tồn tại địa phương vẫn là thực hảo xác định, bị đảo lĩnh đại công hủy diệt văn minh đều phù hợp cái này cách nói, không phải sao. một khi thay đổi liền sẽ ảnh hưởng hiện tại ta cẩn thận ngẫm lại kỳ thật có rất nhiều phù hợp yêu cầu này thời gian điểm dominica tâm tư kín đáo mà phân tích nói tỷ như sinh ra tỷ như trở thành mà pháp sư nháy mắt ngài nói được không sai dominica sức tưởng tượng có thể nói là thiên mã hành không nhưng lại không phải không có đạo lý như vậy chúng ta liền yêu cầu đối mặt một cái khắc càng nghiêm túc vấn đề trừ phi pháp sư cho thông hành phù lệnh nếu không chúng ta vô pháp đi trước pháp sư tháp Vì hạ thần sắc ngưng trọng, như vậy, mặc dù chúng ta xác nhận thời gian cùng với địa điểm, chúng ta cũng không có cách nào hồi tưởng đạo lĩnh đại công qua đi. Bởi vì, không có người sẽ cùng thọ mệnh dài dòng đạo lĩnh đại công có được trực tiếp hoặc gián tiếp nhân quả quan hệ. Lời này vừa nói ra, ngay cả tư duy sinh động Dominica đều không khỏi cứng họng. Không thể không nói, đạo lĩnh đại công đem pháp sư Tháp Kiến ở chính mình qua đi, thật sự là lại thông minh bất quá quyết định. Ngươi nói được không sai Dominica cười khổ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía trầm mặc không nói các đồng bạn, lẩm bẩm, càng là tới gần, liền càng là có thể tiên minh mà cảm giác được, chúng ta sắp sửa đối mặt chính là như thế nào đáng sợ thần minh. Đối mặt như vậy một vị tập trí tuệ cùng thực lực với nhất thể, không có nhược điểm cũng sẽ không đánh mất lý trí, vĩnh viện đứng ở chỗ cao quan sát chúng sinh đối thủ, như thế nào mới có thể không từ trong lòng cảm thấy run rẩy. Ít nhất, đến từ băng ngai thôn nỉ tạ ở biết chính mình sắp sửa đối mặt như thế nào địch nhân khi. phân không màng tất cả đều phải báo thù quyết tâm đều tại đây tựa như thiên thai cường đại trung đi hướng nhận mệnh. Mặc dù hiện giờ các diệt triệu tập khắp đại lục đại tân sinh người mạnh nhất, nhưng con kiến cùng con kiến chi gian báo đoàn sưởi ấm, cũng như cụ khó địch lẫm đông đến xương lạnh hàn. Còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Mọi người ở đây có chút nản lòng thoái chí là lúc, một đạo xám xịt thân ảnh xuất hiện xuất hiện ở lửa trại bên, ánh lửa đem hắn có chút hư ảo bóng dáng kéo thật sự trường. Dominica nhìn đến người này thân ảnh, lập tức để váy hành lễ, a, đại hành thần sử hệ Khát Miễn Hạ. Người này vừa xuất hiện, chung quanh đều xưng được với là sinh mà tôn quý thiếu niên nam nữ nhóm sôi nổi không mình hành lễ, ngay cả cao ngạo phỉ ợn nạ cũng không ngoại lệ. Mấy tháng phía trước vong linh thiên hai, chỉ còn linh hồn chi khu hệ Khát chỉ dùng nhất kiếm liền chiêu cao sáng sớm trở về. Ở các, y dịch công bố hệ Khát thân phận lúc sau, thân là hệ Khát học sinh hắn lập tức được đến các đại chủng tộc to lớn duy trì, sáng sớm chi kiếm nhân cách mị lực có thể thấy được một chút. nhưng là cùng cắt tương đối thân cận mọi người đều biết hệ khát kỳ thật đang đứng ở suy yếu kỳ vong linh thiên thai chúng cử thế khiếp sợ nhất kiếm làm hắn nguyên bản ngưng thật thân thể trở nên phù phiếm bởi vậy cắt mánh liệt phản đối hệ khát tham dự đối đạo lình đại công thảo phạt mà có thể cùng khí vận chi tử thâm giao người cũng phần lớn tâm tính cường đại bọn họ đồng dạng tán thành cắt quyết định nói đến cùng người sống tương lai liền không nên từ người chết tới tranh thủ nếu không thế giới này diệt vong cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn tuy rằng nói ta tận khả năng không cần nhúng tay minh kiếm khuôn mặt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào này đàn thiếu niên nam nữ nhưng làn nọa đảo lĩnh cũng là qua đi người cho nên thích hợp chỉ điểm cũng không tính du cự đi a ha ha ha cật biết chính mình phía trước nóng lòng bài trừ hệ khặt lao sư hành vi thật sự có chút chọc hắn ống phổi rốt cuộc vị này sáng sớm kiếm sĩ cường đại rồi cả đời đương nhiên sẽ không cao hứng trở thành bị bảo hộ kẻ yếu sao có thể a lao sư ngài nguyện ý đề điểm chúng ta kia chính là thiên đại chuyện tốt Minh kiếm lười đến cùng này xui xẻo hài tử mua mép khô môi, quay đầu nhìn về phía Phì ơn ạ, nói, ma pháp trận định vị ở 300 năm trước Cả Lạ Nỉ Chi Thành. Cái gì? Phì Ân ạ nào nào? Cả Lạ Nỉ Chi Thành. Đỗ mini ca nhịn không được hâu nhỏ, đôi tay bưng kín miệng, Cả Lạ Nỉ chẳng lẽ là chân thật tồn tại sao? Là, hơn nữa. Minh kiếm khoanh tay mà đứng, hờ hững nói, Cả Lạ Nỉ Chi Thành tức là hết thể bắt đầu cùng hết thể chung kết chỗ. Nó là cái thứ nhất bị nọa đảo lỉnh hủy diệt văn minh, trong thành cũng cất dấu nọa đảo lỉnh quá khứ. Chính là, phi hỡ nạ kinh nghi bất định mà nhìn lại khác, cẩn thận địa đạo, về định vị, hay là ngài. Đúng vậy. Minh kiếm ngữ khí lạnh nhạt, đây là hắn buông xuống này thế ý nghĩa, hắn là pháp tắc cung cấp khí vận chi tử ngược dòng quá khứ miêu điểm, ta đồng dạng đến từ cả lạn nì chi thành, vân thành hộp kiếm 12 tịch mặt tịch. Minh kiếm thẳng thắn ra ngoài mọi người dự kiến, sự tình quanh co, nên đón tân chuyển cơ Sấm rền gió cuốn phỉ ợ nạ không nói hai lời liền thoát ly đội ngũ, phản hồi chính mình pháp sư tháp triệu tập pháp sư bố trí có thể hồi tưởng thời gian ma pháp trận. Thánh nữ Dominica ở giáo hoàng thoái vị sau trở thành thánh điện thực tế người cầm quyền, vì đối kháng đảo linh đại công mà lấy ra phong ấn ở bên trong thánh điện bộ tam thánh khí, cả nọt lo lắng cho mình vừa đi không trở về, bởi vậy đem chiến đoàn thủ lĩnh vị trí nhường cho phó lãnh đạo, tiêu tiêu xái xái mà cùng các đội viên phát tay. Cáo biệt Vì điều tra Ashley phản quốc nguyên nhân mà quyết ý gia nhập đội ngũ bờ. Cả vẹn đi, vì bọn họ ổn định phía sau cân nhắc các thế lực lớn giặc cơ lỉnh công chúa, tất cả mọi người ở làm chính mình khả năng cho phép sự. Cả cái đại lục sinh linh phản phất đều bị ninh thành một sợi dây thừng. Nếu là có người tưởng ở cái này thời điểm mấu chốt thượng náo sự, không đợi dũng giả bọn họ ra tay, bên ta thế lực đều sẽ đưa bọn họ sống sờ sở, sở ấn chết. Liên ở hồi tưởng pháp trận khua chiêng gõ mõm mà vẽ là lúc. Thập Di Sử gương mặt thật cũng rốt cuộc bị Long tộc tộc trưởng công khai. Ở Long tộc công bố hai vị Thập Di Sử thân phận lúc sau, quân chúng lại lần nữa đối đạo Lĩnh đại công hành động cảm thấy sợ hãi cùng với bi phẫn. Cái gọi là Thập Di Sử đều là đã từng hướng nọa đạo Lĩnh đòi lấy quá chi thức ma pháp sư, chính là bọn họ không có thể tuân thủ đồng giá đại đổi nguyên tắc, vô pháp hoàn lại cùng chi thức ngang nhau phân lượng đại giới, nọa liền lấy đi rồi bọn họ tình cảm làm bồi thường. Nếu có thể ở nọa cảnh cáo cùng với phát hiện không đối phía trước kịp thời thu tay lại. kia còn có đường rút lui có thể đi, nhưng nếu nhất ý cô hành, cuối cùng kết quả chính là biến thành đạo lĩnh đại công ma pháp con rối. tri thức không nên là cá nhân. Các tộc tộc trưởng đều đối này tỏ vẻ hoán giận. Bị chế thành thập di sử ma pháp sư không chỉ có chỉ là nhân tộc, các đại chủng tộc đều có tộc nhân bởi vì hướng đạo lâm đại công khẩn cầu trí thức mà đánh mất tự mình, bọn họ trung tuyệt đại đa số đều là đã từng bị chịu chú mục thiên chi tiêu tử. Đạo lĩnh đại công thanh danh càng hư. tiến đến đồ long dũng giả tiểu đội địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên cuối cùng liền phảng phất mục đích chung dân tâm sở hướng cắt y đối loại này điên cuồng xu thế cảm thấy có chút bất an nhưng vì ở nạ lại truyền đến tin tức công bố ma pháp trận đã bố trí hảo lao sư cắt đối minh kiếm cười khổ ta thường xuyên cảm giác chính mình đạp lên một chiếc thuyền con phía trên vận mệnh nước lũ đẩy ta không ngừng đi trước không dung ta từ bỏ hoặc là hối cải cho nên đâu minh kiếm nhàn nhạt nói ngươi hối hận không nhưng là ta tưởng không rõ đạo linh đại công ở ngầm tiến hành văn minh rửa sạch đã suốt 300 năm trong lúc này không có người phát hiện cũng không có người ngăn cản cắt do dự sau một lúc lâu vẫn là nói ra chính mình bất an như vậy một cái tính không lộ chút sơ hở người thật sự sẽ làm chính mình lưu lạc đến như thế chật vật hoàn cảnh sao quả thực làm người hoài nghi trong đó có phải hay không chôn giấu càng sâu âm mưu người sẽ như vậy tưởng đảo cũng không tính sai minh kiếm nhắm mắt dưỡng thần như vậy nói Ai? Các biểu tình nháy mắt hoảng sợ, hắn chỉ là muốn phát cầu nhạo từ lao sư nơi này tìm kiếm một chút cảm giác an toàn cùng nhận đồng cảm, nhưng không nghĩ tới làm lao sư tán đồng cái này khủng bố phỏng đoán, cho nên thật sự có âm mưu. Minh kiếm cảm giác chính mình huyệt thái dương ẩn ẩn có rút đau đớn, không khỏi xoa xoa giữa mày, nói: Ta cho ngươi ba cái nhắc nhở đi. đệ nhất, nòa đáo lỉnh chấp hành văn minh rửa sạch thủ đoạn ngươi là chính mắt gặp qua, cùng vong linh thiên thai có cái gì bất đồng? Văn minh rửa sạch ý nghĩa chính là lao đi. cho nên thủ đoạn đều thực lưu loát sạch sẽ băng ngai thôn thậm chí không lưu lại bất luận cái gì tồn tại dấu vết đủ thấy hành sự kín đáo các không tính bụng về, thực mau liền theo Minh kiếm ý nghĩ bắt đầu rồi tự hỏi nhưng là vong linh thiên thai lại nháo đến ồn ào huyên náo, toàn bộ đại lục đều biết đích xác, thấy thế nào đều không giống như là đảo lỉnh đại công mục tích không tồi Minh kiếm tiếp tục nói, đệ nhị đại bộ phận người đều cho rằng là sai liền nhất định là sai sao ta cắt ngẹn lại Hắn nhớ tới Dominica viết thư, cái kia tên là rồ. Xin thiếu niên cũng nói qua cùng loại lời nói, khác ta không biết, nhưng ta không thể nhận đồng đảo lĩnh đại công cách làm. Ân, Minh kiếm cũng không có phản bác, chỉ là nói, đưa ngươi chứng kiến sự tình toàn cảnh, như cũ kiên trì suy nghĩ của ngươi, kia nó liền không hề là đơn bạc nông cạn cá nhân thành kiến. Các đã thói quen để khát tiềm di mạc hóa tư tưởng giáo dục, hắn chưa bao giờ sẽ can thiệp hắn ý tưởng, chỉ làm chính hắn suy nghĩ, chính mình đi tìm đáp án. Làm hắn làm tốt chính mình, kia cái thứ ba đâu. Đệ tam, minh kiếm mở mắt, hắn nửa đêm đen nhánh đôi mắt thâm thúy mà lại khó lường, không có gì độ ấm, lại cũng không thứ người. Cắt. Y ngươi người có thể xác định vong linh thiên thai chung chuyển thân mà đi asli liền nhất định là asli sao? Nàng ở lâm đông trung mở mắt, ánh vào mi mắt đó là trắng xóa cảnh tuyết. Mỹ lệ ma pháp con dối đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại, hắn khỏe môi mang theo thanh đạm, cười như không cười độ cung, so tầm thường tươi cười càng thêm nhạt nhẽo lại là thuộc về nọa đảo lĩnh chân thật cảm xúc Vọng ngưng thanh nhìn trong tay như bồ câu huyết hồng đỏ tươi trung tâm nó làm người nghĩ đến mặc ở bụi gai thượng dạ hoành chảy ra tâm đầu huyết tới mà ra vào đông hoa hồng nếu là tùy tay vứt bỏ liền sẽ biến thành bánh xe hạ một đoàn vết máu võ ngưng thanh không biết muốn như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình đại để vẫn là có điều xúc động đi cũng chỉ có ở yên tĩnh bay xuống đông tuyết trung nhìn lại chuyện cũ nàng mới có thể ý thức được quá khứ ba năm đều không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa Võ ngưng thanh kỳ thật đều không phải là không hiểu cảm tình, chỉ là đại bộ phận cảm xúc đối nàng mà nói quá nhẹ, quá thiện, cho nên dễ dàng là có thể dứt bỏ, dễ dàng là có thể vứt bỏ. Nàng cảm thụ ăn tiết thiếu chính mình ở nhìn thấy sư phụ rút kiếm tư thái sau khó có thể khắc chế xúc động cùng bị bỏng chi tình. Nàng cảm thụ qua đạo lữ đối mặt nàng thờ ơ khi chua sót mà lại cô đơn cảm xúc. Nàng cảm thụ quá rất nhiều cố chấp, chiếm hữu, cầu tác giữ thợn, hiện giờ nhiều một loại, cùng nam nữ tình yêu không quan hệ. khẩn hệ với linh hồn cũng áp đảo tự thân dục vọng phía trên bảo hộ cùng tình yêu noa đảo linh là kế sư tôn lúc sau cái thứ hai nói thích nàng tự mình người cùng nguyện khuyết không giống nhau nguyệt khuyết tái nàng lại muốn thay đổi nàng hắn cho rằng nàng vô tình là sai chỉ vì hắn cảm thụ quá tình yêu viên mãn cho nên cũng muốn bổ khuyết nàng tàn khuyết nhưng hắn trong mắt tàn khuyết bất quá là vọng ngưng thanh chân thật tự mình thôi nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi chính mình tự mình nhưng có người thích nàng tự mình nàng cảm thấy cũng không xấu Vọng ngưng thanh lẳng lặng mà nhìn loại trung tâm đem nó nạp vào chính mình thức hải ngô châu thác hán phúc nàng biết kế tiếp muốn làm cái gì đi ra bạch tháp bên ngoài đó là nở rộ bạch tường vi hoa viên nhưng tiếp tục đi ra ngoài liền sẽ nhìn thấy bao trùm khắp thiên địa đại tuyết cùng với thưa thất đổi bại lại có khác một loại yên tĩnh chi mị phê tích đây là một tòa thuần trắng thành trì kim cùng bạch toàn vì này sắc tuy là bức tường đổ đội viên lại như cũ có thể từ trên tường bích họa cùng với cây trụ hoa văn trung nhìn thấy ma pháp cùng chân lý huyền bí dốc lòng cầu học chi thành cạ lạ y. chính như quang minh thánh nữ đô minh Y ca viết như vậy nơi này con sông có lẽ không có chảy xuôi phương thuần rượu ngon đại địa cũng không có vẩy đầy đường cắt cùng hương liệu ngưng tụ thành mộng đẹp nhưng nơi này đích xác nơi trốn đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh loạ thật sự bị hoàn toàn tước đoạt cảm tình sao võ ngưng thanh cảm thấy chưa chắc mặc dù trở thành không biết lánh nhiệt không biết đau đớn ma pháp con rối hắn như cũ ăn mặc viền vàng bạch đế pháp bảo như cũ có một tòa mỹ lệ cực giống tấm bia đá bạch tháp như cũ có vĩnh không ngừng nghỉ dốc lòng cầu học tri tâm hắn ở dùng chính mình phương thức hoài niệm cạ lạn y vọng ngưng thanh mang lên có thể ngụy trang dung mạo nhẫn đã từng cái kia ngạch sức bị hỏa nguyên tố tinh linh chi vương phá hư lúc sau nàng lại chính mình rèn một quả tân đạo cụ đem ma pháp con rối đuổi xác thích đáng mà thu hồi vọng ngưng thanh đi vào phòng nhìn trong gương thiện kim sắc tóc dài màu xanh lam tròng mắt nam tử nàng câu môi lộ ra ôn nhu xà cách tươi cười Gia -oanh, nàng đối với hư không nhẹ gọi loạ vì chính mình chuẩn bị sân khấu đâu trầm mặc từ chỗ cao phi hạ chim nhỏ lắc lắc đầu vươn mềm mại ảnh xúc đem nàng hướng tới chân lý chi môn phương hướng đẩy đừng náo loạn dạ hoanh. nàng mỉm cười cùng loạ giống nhau như lúc ôn nhu ngữ điệu sợ tới mức ảnh ma dùng mình một cái huể phải mà rũ xuống ảnh xúc chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn chân lý chi môn trước dâng lên hoa lệ giáo đường cao ngạo vương tọa vì dũng giả bày ra sân khấu ác long cuối cùng hôn mê chi mộ Tóc vàng mắt lam nam tử đi lên bậc thang, ngồi ở cao cao vương tọa phía trên. Hoa viên cánh cửa vì đường xa mà đến lữ nhân mà khai, hắn đang đợi chờ. Vọng ngưng thanh cúi đầu nhìn chính mình mu bàn tay, kia hoàn toàn nở rộ đủ hoa, một đoàn màu xanh băng ngọn lửa sâu kín mà thiêu đốt ở nàng trong tay. Thuần trắng pháp sư trong tháp hạ tuyết, băng tuyết bao vây cung điện trùng, có được băng cứng chi tâm thiếu nữ chậm rãi nhắm lại mắt. Các đoàn người bước lên bị tuyết trắng bao trùn phế tích ghi, bị trước mắt đổi bại lại cũng thần thánh cảnh tượng kinh diễm một cái trước mắt. Chẳng sợ chỉ là bức tường đổ đồi viên, lại phảng phất còn có thể cách phù quang lực ảnh, nhìn thấy vãng tích phồn vinh hưng thịnh. Bước qua rách nát phế tích, tiến vào trồng đầy bạch tường vi hoa viên, này phó hạ tuyết đông hoa kỳ dị cảnh tượng làm bọn hắn cho mắt, mà phóng nhãn nhìn lại, duy nhất một đóa hoa hồng đỏ nở rộ ở trong hoa viên, không tiếng động tỏ rõ chính mình không giống người thường. Tuy rằng bước vào nơi này, dũng giả đều đã làm tốt hẳn phải chết giác nộ, thậm chí có người lòng mang đối đạo lình đại công khó có thể tiêu tan hận, nhưng nhìn đến này đóa hoa hồng ngáy mắt, Mọi người như cũ cảm thấy trái tim như là bị châm đâm giống nhau, có loại mạc danh chua sốt đau. Hắn là cái cực kỳ ô nhu, hơn nữa có sinh hoạt tình thú người. Phi ở nả mênh mang nhiên mà nhìn kia đóa hoa hồng, tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng hắn thật là đáng giá tôn kính người. Như vậy thích kim sắc cùng màu trắng người, loại mãn viên bạch tường, lại duy độc lưu lại một đóa đỏ tươi hoa hồng. Đoàn người nhìn không môn mở rộng gia đình viện cảm thấy có chút do dự, thẳng đến cặt dẫn đầu bước ra một bước. Bọn họ mới theo sát sau đó tiến vào bạch tháp, từ phế tích chi thành đến tường vi hoa viên, nơi này cảnh tượng liền giống như chuyện cổ tích chung vẽ buồn, kỳ lạ lại cũng hư ảo không thật, loại này không chân thật cảm ở bạch tháp bên trong có vẻ đặc biệt xung ra. Nơi này phảng phất không có không gian cùng trọng lực khái niệm giống nhau, vốn lượn hành lang dài, xoay tròn bậc thang, không có phương vị cùng trên dưới khác nhau. Vốn tưởng rằng lại ở chỗ này lọt vào thập di sử chặt lại, nhưng bọn hắn một đường tiểu tâm sờ soạn bước lên bậc thang. Không gian truyền đến bọn họ tiếng bước chân tiếng vọng, trừ cái này ra, bạch tháp an tính đến tựa như ngủ say thành lũy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cắt nhịn xuống bất an, nghiêng đầu nhìn Dominica liếc mắt một cái. Dominica đối hắn gật gật đầu, ngón tay liêu ra treo ở trên cổ vòng cổ, thân là thánh điện thánh nữ, nàng có trách nhiệm ký lục hết thảy. Dominica mang đến tam thánh khí, chỉ dẫn quang minh kim mũi tên, cáo người chết chi đồng cùng với phong tuyệt vận mệnh chi thư. kim mũi tên có thể trợ giúp bọn họ đi trước chính xác phương hướng dẫn đường bọn họ đi thông quang minh kết cục phong tuyệt vận mệnh chi thư chỉ có thể sử dụng một lần ghi vào người nào đó vận mệnh sau liền có thể nhìn trộm hắn đôi câu vài lời tương lai hơn nữa sử dụng thẻ kẹp sách ngăn cách một lần tử vong khiến trách cáo người chết chi đồng tắc có thể ký lục trước mắt phát sinh hết thảy đây là quyết định chi thần một con mắt đồng ở quyết định chi thần nhìn chăm chú hạ có tội giả sẽ nên đón vô pháp trốn tránh tử vong dominica cùng cặp đều rất rõ ràng bọn họ sắp sửa đối mặt chính là như thế nào đáng sợ tồn tại nếu nhân lực vô pháp cùng thần minh chống lại vậy chỉ có thể mượn thần minh lực lượng đi đối kháng đỉnh đầu này phiên thiên bọn họ đều rất rõ ràng chính mình lưng beo khắp đại lục tương lai cùng với số mệnh không cho phép lùi bước cũng không cho phép thất bại cho nên dominica dùng phong tuyệt vận mệnh chi thư khắc ghi lại cạc y dịch vận mệnh đem cáo người chết chi đồng mang ở chính mình trên cổ dùng nó đi gặp chứng sắp phát sinh hết thảy nếu bọn họ đều bất hạnh bỏ mình ít nhất cả dịch đến sống sót, từ nàng thi thể chung lấy ra cáo người chết chi đồng, đây là đối phó đảo lĩnh đại công cuối cùng vũ khí. Mặc kệ đảo lĩnh đại công cử hành văn minh rửa sạch căn bản mục đích là cái gì, cũng mặc kệ hắn chiếm cứ như thế nào lập trường cùng với đại nghĩa, chỉ cần hắn giết chết bọn họ chung bất luận cái gì một cái, cáo người chết chi đồng điều kiện liền sẽ đạt thành. Bởi vì nơi này người, mỗi một cái đều là vô tội, cao khiết sinh mệnh. Bọn họ lựa chọn lấy tánh mạng làm lợi thế, đánh cuộc một cái sẽ không bị người thao tác. chỉ thuộc về đại chúng lựa chọn ngày mai. Các ngươi tới. Cao cao thắp đỉnh, phảng phất sân khấu giống nhau thuần trắng giáo đường, còn có cao cư vương tọa phía trên, ôn hòa cười nhạt thanh niên. Giết lạnh đến xương băng tuyết bao trùm toàn bộ lễ đường, bén nhọn băng đổi chiều ở chân nhà, nhưng quanh mình không ngừng giật tán xương trắng cùng với hàn ý, đều lánh bất quá thanh niên cặp kia không cười ý mắt. loa đạo đỉnh, cắt hoành kiếm mà đứng, màu đỏ áo choàng bị kiếm khí dơ lên. Ta đúng hẹn mà đến, truyền đạt đại lục chúng sinh quyết ý. Vương tọa phía trên, thanh niên phủ phiếm cười nhạt, nhẹ giọng nói, thú vị. Chương 178 chương 178 Diễn viên đã đến đông đủ, sân khấu trinh thức khai mạc. Ngoại trung tâm đã trở thành vọng ngưng thanh sở hữu vật, bạch tháp cũng đã đổi chủ. Hiện giờ bạch tháp chính là vọng ngưng thanh lĩnh vực, chỉ cần thân ở nơi này, nàng ma lực cung cấp chính là quẩn cuộn không ngừng. Nhưng là cùng lúc đó, nàng trong cơ thể vốn là so thường nhân ma lực tuần hoàn còn muốn mau 4-5 lần ma lực sẽ lại lần nữa bạo trướng. Khối này nhân loại đuổi xác thực mau liền sẽ cất chứa không giới như vậy khổng lồ ma lực, hình thành phản phệ. Bất qua vấn đề không lớn. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, bạch tháp thành lập ở cả lạn nỉ chi thành phế tích phía trên, đứng lặng ở khi cùng chống không kẽ hở, nó có khả năng hấp thu năng lượng viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Chỉ cần làm môi giới át ly, tu gì và chết đi, nó là có thể thoát ly nàng hình thể, trở thành một viên đủ để chống đỡ thuyền cứu nạn quốc gia trung tâm. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp đi. nếu thế giới này khí vận chi tử có được cũng đủ kiên định ý chí này viên nguyên tự địa mạch mồi lửa có lẽ có thể ấp ủ ra một cái tên là kỳ tích hy vọng ta biết các ngươi vì cái gì mà đến nếu là trước kia có lẽ ta còn có tâm tình cùng các ngươi nói chuyện vọng ngưng thanh búng tay một cái đầy trời tung bay băng tuyết tụ thành tay cầm đao thương kiếm kích con rối bộ dáng đem khí vận chi tử đoàn người bao quanh vây quanh nhưng là hiện tại tưởng cùng ta nói chuyện liền trước chứng minh các ngươi chính mình đi băng tuyết chế thành con rối vừa lên cắt lập tức cùng các đồng bạn lương tựa lương đứng chung một chỗ trong tay cầm một thanh nạm xây kim sắc đá quý màu bạc trường kiếm đây là gờ giờ đế quốc hoàng thất thanh kiếm trong truyền thuyết huy hoàng thánh quang chi kiếm mẹ khát ivan hắn đã từng dùng nó chém xuống vực sâu ác ma đầu điên đảo bạo quân thống trị nghe nói quang minh thần tại sách phong nghệ khặt vì thánh kỵ sĩ khi đem sáng sớm phát sáng ngưng tụ thành đá quý nạm xây ở mịt như chế thành nền phía trên giao cho nó đạo ma quyền năng đã nhưng làm đấu giả vũ khí cũng là pháp sư ma trượng mà hiện giờ trôi này thanh kiếm thành ý dịt chi tử vũ khí hắn nắm chặt chua kiếm hướng tới băng tuyết con dối quét ra một mảnh lửa cháy bao khí bàng bạc quần quận khí lãng đem con rối tất cả nuốt hết trong đó đem thuần trắng giáo đường biến thành biển lửa nhưng là dây tiếp theo bạch trong tháp hàn băng liền nháy mắt sống lại giống nhau cả tòa ma pháp tháp liền như kia trong bóng đêm mở hai mắt cự thú dòng nước lạnh tự dưới nền đất lan tràn mà đến leo lên thượng bọn họ chân như rắn độc cắn xé kẻ xâm lấn ống quần kia cổ hàn ý là sâu sắc băng đao Ở vân gia sắp tổn thương do giá rét ngáy mắt, một thâm lam một kim sán hai cái ma pháp chàng nháy mắt phô trương mở ra, thanh thánh ma lực thoáng chốc gột rửa cả tòa lễ đường. Chấn tĩnh. Phi ấn nả ma trượng thật mạnh rơi trên mặt đất, phát ra đông mà một thanh âm vang lên, mọi người chỉ cảm thấy kia suýt nữa bị dòng nước lạnh đông lạnh sát phế phủ nháy mắt vừa chậm. bảo hộ. Thánh nữ Dominica chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, kim sắc thánh lực lấy nàng vì trục tâm hướng tứ phương quyết tán. Mọi người trên người đều bao trùm một tầng nông cạn kim quang, như thái dương ấm áp. Thẳng đến ngẩn ngơ tứ chi dần dần hồi ôn, mọi người lúc này mới cảm thấy đầu lưỡi phát đắng, Đạo lình đại công gần chỉ là một cái da vai phủ đầu, khiến cho bọn họ một bước khó đi. Ở chỗ này làm háo là không có ý nghĩa. Kinh nghiệm chiến đấu nhất phong phú cả nọt đại kiếm quét ngang, ngoại phóng đấu khí lập tức đem vây quanh đi lên con rối bản rảo đến phá thành mảnh nhỏ, hoặc là đi lên, hoặc là, làm hắn xuống dưới. Cắt đầu. nhìn ngồi ở chỗ cao vương tọa phía trên trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ đảo lình đại công hắn ngọn lửa cơ hồ không có thể đối đảo lình đại công hàn băng tạo thành tổn hại không biết có phải hay không vị giai áp chế duyên cớ đảo lình đại công hàn băng độ ấm thấp đến có chút đáng sợ Cả nó phán đoán không sai nếu bọn họ không thể nhường đường lâm đại công rơi xuống trên mặt đất kia có ma pháp thắp ở sau lưng quần quận không ngừng bổ sung ma lực đảo lình đại công cơ hồ là không thể chiến thắng chư vị thì nghiệm hộ ta cắt nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân nện bước biến ảo cả người rời cung mũi tên giống nhau bắn ra mau đến liền tàn ảnh đều bắt giữ không cả nót cười to trọng kiếm hướng mặt đất đảo qua quát to đến đây đi cắt bước lên cả nốt đại kiếm mở trong tay thiết chủ y lập tức tạp đổ chung quanh muốn tiêu diệt giết bọn hắn băng tuyết con rối chỉ thấy cả nốt manh vung lên kiếm xoay quanh đấu khi cùng phong tràng liền đưa cắt bay thẳng mà thượng xông ra bị băng tuyết con rối vòng dây nửa đường lực kính hơi tiết cắt lập tức triển khai phong linh chi vũ Ngựa dùng phong tràng bước lên đi thông vương tọa bậc thang. Phiền lòng con kiến. Cao Tỏa Thượng thanh niên thờ ơ, chỉ là hướng tới ra sức hướng về phía trước leo lên thiếu niên vươn một bàn tay. Giây tiếp theo, giết gạo viêm nóng chảy cự long tự thanh niên trong tay bay ra, lôi cuốn đốt tẫn nhân thế ngọn lửa phi phát mà xuống. dòng nước lạnh cùng sóng nhiệt chạm vào nhau, lập tức đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh chung. cắt. Y Di không lùi mà tiến tới, màu tím diên vi trong mắt ảnh ngược cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết liệt hỏa. nghìn cân treo sợi tóc hết sức mấy đạo màu tím đen ám mang tự cắt bóng dáng trung nổ bắn ra mà ra như xiềng xích trói buộc trụ quanh mình liệt hỏa minh diệt ánh lửa bị hắc cám cắn nuốt hừng hực thiêu đốt lửa cháy thậm chí không thể đem ảm sắc thắp sáng Tóc đen mắt đen mù dị ẻn không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở cát y di phía sau nàng vung lên ma trượng cắt dưới lòng bàn chân bóng ma lập tức hóa thành tám chân màu đen con nện phun ra một cây bóng ma hát tuyến mượn dùng này cổ lôi kéo cùng nhảy đánh lượt đạo cắt chạy ra khỏi biển lửa bước lên cuối cùng một đoạn bậc thang loa đạo định cắt nhất kiếm thứ hướng ở vương tọa phía trên thanh niên hắn màu ngân bạch trường kiếm tựa như một đạo đâm thủng đêm dài sáng sớm phát sáng chỉ nghe được một tiếng đồ sứ rách nát thanh thúy tiếng vang vương tọa phía trên thanh niên nâng lên một bàn tay vô hình kết giới liền ngăn trở cặt tàn nhẫn phách mà xuống trường kiếm kết giới cùng mũi kiếm chạm vào nhau cường đại khí lãng cơ hồ muốn đem người sốc bay ra đi sinh mệnh không phải bản cờ thượng quân cờ cũng không phải có thể bị phóng trời cao bình lợi thế cắt đem mũi kiếm gắt gao mà đi xuống áp sắc bén kiếm khí cắt qua hắn tuấn tú gương mặt như vậy thu tay lại đi hắn cầm kiếm tay dùng sức đến không ngừng run rẩy từ kia tấp tấp gáp xuống kiếm phong trung vọng ngưng thanh đích xác cảm nhận được hắn phảng phất băng tuyết tẩy luyện sau thuần túy chấp nhất nhưng là không đủ nếu không có đủ cường đại ý chí liền vô pháp trực diện thế giới này tàn khốc chấn tướng vọng ngưng thanh nhìn khí vận chi tử cái này đồng môn sư đệ chính là nọa đảo lình nguyên bản tuyển định người thừa kế ở nọa kịch bản trung Cái kia bị pháp tắc tuyển định hài tử sẽ bước lên không trung chi thành phê tích, đi qua bạch tháp hành lang dài cùng bậc thang, cuối cùng chặt bỏ noa đầu, ở chân lý chi môn trước nên đón lựa chọn cùng với sinh linh hòa hoa. Hắn sẽ ở chân tướng trước ý thức được chính mình thật đáng buồn cả đời đều là bị trước tiên bố chi an bài tốt, sở hữu thống khổ cùng với mất đi đều là không cần phải, hắn sống ở một cái hết thuốc chữa trên thế giới. Hắn sẽ phùng nọ trung tâm đứng ở chân lý chi môn phía trước, đối mặt tùy thời có thể dương buồn xuất phát thuyền cứu nạn quốc gia cùng rách nát hủ bại cũ thế giới sau đó cùng đồng dạng thật đáng buồn tiền nhân giống nhau làm ra lựa chọn hoặc là chờ đợi diệt vong hắn lý tưởng cùng tín niệm sẽ bị đánh vỡ hắn tôn nghiêm cùng hy sinh sẽ bị dẫm đạp, hắn sẽ từ có được toàn thế giới biến thành hai bàn tay trắng cuối cùng từ dũng giả biến thành tân đắc long nhưng là nọa đổi ý ở cho hay sắp khai mạc là lúc hắn sửa chữa đã định kịch bản tùy ý thế giới ở hai nạn chung sụp đổ chuyện cổ tích chung Ái cùng dũng khí tổng có thể thay đổi hết thảy đáng tiếc hiện thực không phải đồng thoại vọng ngưng thanh cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau đớn nháy mắt tăng lớn ma lực phát ra phóng lên cao băng trực tiếp xuyên thấu cắt tứ chi đem hắn đóng đinh ở trên trần nhà cắt đồng tử trợt co rút lại bụng đau nhức khụ ra một búng máu mạc, trong sáng băng tinh lây dính máu tươi có vẻ tàn khốc mà lại yêu dã cắt... mù gì ẩn kêu to ra tiếng cắt trọng thương hình ảnh kích thích tới rồi vị này ám ma pháp sư nàng hai mắt thoáng chốc biến thành huyết hồng cùng vọng ngưng thanh đối thượng tầm mắt gai nhọn giống nhau ác ý cọ rửa đại não cùng thức hải còn chưa chờ mù gì ẻn quáy khởi gọn sóng nàng ý thức liền bị mở mang vô ngần biển rộng nuốt hết ma lực phản phệ làm nàng đều thảm mềm mại ngã xuống trên mặt đất vọng ngưng thanh nhắm mắt mù gì ẻn ý đồ xâm nhập nàng thức hải tuy nói là quan tâm sẽ bị loạn nhưng cũng cùng tìm chết không có bao lớn khác nhau mù gì ẻn cắt đau kê không màng thương thế mà thúc dục ma pháp chém đứt bén nhọn băng chật vật mà che lại huyết lưu như chú eo bụng Nặng nghề mà té rất trên mặt đất. Không đủ cương đại, tiểu kỹ xảo nhưng thật ra không ít. Vọng ngưng thanh lại lần nữa giơ tay, toàn bộ không gian băng tuyết đều theo nàng dựng lên vũ, nàng tựa như lấm đông chúa tể, như ngạo mạn mà lại không ai bị nổi vương. Lại càng liều mạng mà rẽ rùa đi, ít nhất muốn cho ta nhìn đến này phiến đại lục còn có bị cứu vớt giá trị a? Đây là... Cùng thần minh đối nghịch tuyệt vọng sao? Dung cáo người chết chi đồng ký lục hết thảy. Tại hậu phương đem khống toàn cục Dominica nhìn đáo lĩnh đại công kia trương không hề độ ấm gương mặt, lại lần nữa cảm nhận được cái loại này hết hầu bị người bóp chặt hít thở không thông cảm. Cáo người chết chi đồng không có bất luận cái gì phản ứng, chứng minh bọn họ còn chưa ký lục đến sự kiện toàn cảnh, lại hoặc là Đảo lĩnh đại công hành động là vô tội. Thân A, đây là ngài đối đại lục chúng sinh khảo nghiệm sao? Dominica giao nắm 10 ngón không tự giác mà run rẩy, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cáo người chết chi đồng trung ảnh ngược ra tới hình ảnh không chịu buông tha một chút ít phá cục cơ hội. Gờ đã cùng chính mình đồng bạn rốt cuộc đi tới cả lạ nỉ chi thành, đối mặt cường đại, khó có thể địch nổi địch nhân, bọn họ hẳn là như thế nào làm đâu. Nếu rủ còn ở gờ đã bên người, đối mặt cái này lệnh người tuyệt vọng cục diện, cái kia vĩnh viễn bình tĩnh lý trí thiếu niên sẽ như thế nào làm đâu. Vọng ngưng thanh giơ tay kêu lên gió bão, sắc bén băng trụi như mưa điểm hướng tới cặt nổ bắn ra mà đi, kia ngoan tuyệt độc các thế công. làm người chút nào không nghi ngờ cắt sẽ chết ở đóng băng hết thể băng tuyết trung cắt mánh một phách mà phía trước liền xông ra tầng tầng tương đất nhưng mà ở có thể đem đại địa hóa thành một mảnh tĩnh mịch băng hạ tường đất nháy mắt phân băng tăng dã, thậm chí không có thể kéo dài vài giây Vọng ngưng thanh thở ra một ngụm sương trắng giật giật đã bắt đầu cương lanh ngón tay nàng tự hồ lại lần nữa về tới trời cao đấu trường kiếm tu lấy kiếm giám tâm nàng lại còn không có thấy cắt không màng tất cả cũng muốn thay đổi vũ khí quá mềm yếu thân là đồng môn sư tỷ nàng lần lượt đem hắn đánh ngã xuống đất nàng không nghĩ thấy hắn trong mắt tựa như đối mặt thần minh sợ hãi hành tẩu ở đại đạo phía trên liền không thể sợ hãi bầu trời mà thần minh nàng một tay che miệng bất động thanh sắc mà hủy diệt khỏe môi vết máu hàn băng hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng cặt giữa mày ở kề bên tử vong nháy mắt hết thể đều phảng phất hôn qua tái hiện các đồng tử co rút lại lại nháy mắt phóng đại bên ngoài thân hiện ra xanh tươi hoa văn ma lực tràn đầy hắn mỗi một tấc mạch máu Phóng lên cao dây đằng chỉ phát vọng ngưng thanh mặt, đối mặt đâm thẳng mà đến băng mâu, hắn không lùi mà tiến tới, lại lần nữa khởi sướng xung phong, dẫm lên thích khách Vũ Bộ thiếu niên thon chắc thon dài thân hình tựa như nhanh nhẹn lời báo. Cắt trong tay thánh kiếm hoàn toàn biến thành một đạo quan mang, như tia chớp đánh thẳng vọng ngưng thanh lực. Sáng sớm quang huy truyền đạt đến hàn băng chỗ sâu trong, quét ngang hết thể báo tuyết trung, cắt kiếm ngừng ở đảo lỉnh đại công ngực một tấc vị trí. Tiêu điều lạnh lẽo phong tuyết đột nhiên ngừng, các không ngừng thở dốc. ở cơ hồ muốn căng bạo trái tim đau đớn chung lấy lại tinh thần hắn đột nhiên ý thức được đảo linh đại công cư nhiên không có phản kích ngược lại tùy ý hắn kiếm chống lại hắn ngực Này đương nhiên không đại biểu hắn so đảo linh đại công cường đại mà là ở cuối cùng thời điểm đảo linh đại công không có bất luận cái gì phản kháng mà trực diện hắn cuối cùng nhất kiếm vì cái gì cắt lầm bẩm tự nói hắn ngồi kiếm điểm ở đảo linh đại công ngực tuy không thâm nhập lại như cũ mang ra điểm điểm đỏ thám huyết thanh niên không nói gì chỉ là nghiêng nghiêng đầu hắn ánh mắt hờ hững mà nhìn trong tay hắn bạc kiếm như chung quanh gào thét không nghỉ phong tuyết không biết vì sao cắt chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên co rút lại một cái trước mắt vì cái này phản phất đọc hiểu hắn cả đời ánh mắt vì cái này mạc danh quen thuộc mãn hảm cô ý du mắt bị đồng đội bảo hộ tại hậu phương domini ca đột nhiên mần ra nàng thấy cáo người chết chi đồng chung đối mặt cắt công kích nhẹ nhàng bâng cơ quay đầu đi đảo lình đại công chỉ là như vậy một cái nhỏ bé động tác cũng lộ ra hắn bên thai sau mỏng tuyết cùng xương xác đạo linh đại công ăn mặc rất dày chắc cao cổ quý tộc lễ phục áo khoác to rộng pháp sư bào, trừ bỏ mặt bộ cùng cổ cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì da thịt nhưng là đạo linh đại công phun ra một ngụm xương trắng tư thái cùng kêu bao trùm trên da băng tuyết trong nháy mắt kia nghiêng đầu thần vận mang đến mãnh liệt vô pháp bỏ qua quen thuộc cảm đô mini ca biết này thực vớ vẩn nhưng là mỗ một cái đáng sợ phỏng đoán ở trong đầu hiện lên tựa như nếm đến mưa móc hạt giống điên cuồng mà nảy sinh nhanh chóng lan tràn mở ra Nàng nghĩ tới trời cao đấu trường thượng đạo linh đại công ý vị thâm trường gương mặt tươi cười, hắn lời nói giống ác ma lẩm bẩm ở nàng trong đầu không ngừng mà hồi phóng. Chúng ta đánh cuộc đi, đánh cuộc ngươi có thể hay không tìm được chân chính rô. Xin. Chân chính. Rô. Xin. Đỗ mini ca bỗng nhiên che lại đầu, vô số ồn nào mà lại phân loạn thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, nhanh chóng trải vướt trình hợp thành một trường mật kết lưới. Đạo linh đại công ở ngầm đối học sinh sử dụng nào đó cấm kỵ ma pháp. Đại biên độ đề cao học sinh ma lực tuần hoàn, phì hở nạ kiểm tra rồi Ashley. Tu gì họa thân thể, phát hiện. Đáng sợ kiếm kỹ. Ta chưa bao giờ gặp qua nhanh như vậy kiếm, mau đến liền xuất kiếm tư thái đều thấy không rõ. Người khác có lẽ làm không được, nhưng Ashley không giống nhau, nàng là thiên tài. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, dô. Xin kỳ thật là cái giả danh đâu. ngươi không biết hắn tên, không biết hắn diện mạo, thậm chí không biết hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Mấy năm trước hư tần chấn nhỏ Vừa lúc là Adli, Tu Di Phạ trở thành đáo linh đại công học sinh cũng không cố gia tộc phản đối cùng y dịch gia tộc từ hôn năm ấy. Dô, xin đại khái 14-5 tuổi, am hiểu sử dụng thượng vị ma pháp, năm ấy Adli. Tu Di Phạ đồng dạng 14-5 tuổi, ở trời cao đấu trường trung đồng dạng sử dụng thượng vị ma pháp. Dô, xin tinh thông kiếm kỹ lại không am hiểu đấu khí, Adli. Tu Di Phạ đồng dạng tinh thông kiếm kỹ lại không thiện đấu khí. Đạo Linh Đại Công nhiều năm như vậy tới duy nhất thừa nhận người thừa kế chỉ có Ashley. trí thức chi trương loại này quý trọng vật căn bản không có khả năng giao cho bình thường học sinh. Nhưng Đạo Linh Đại Công đang nghe thấy rổ. Xin khi khó hiểu đều không phải là ngụy trang. Phỉ Thúy Hồ Sâm chi Tinh Linh từng cùng rổ đã làm giao dịch. Lúc sau không lâu phòng đấu giá liền chuyển ra trăm năm một ngộ Tinh Linh Mẫu Thụ nhánh cây cùng mặt khác Tinh Linh tài liệu tin tức ở rổ. Xin mất tích lúc sau Ashley trước tiên cùng bọn họ tiến hành rồi giao thiệp. không có nói cập rổ tử vong, chỉ nói không cần lại tiếp tục tìm kiếm. Nhiều như vậy, nhiều như vậy, toàn bộ đều bị nàng bỏ qua. Sở hữu manh mối tại đây một khắc như há mồm kỳ thực con cá phía sau tiếp chức mà trào ra mặt nước, vô số hôn loạn ký ức mảnh nhỏ giống đèn kéo quân bay nhanh mà sẽ qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở Ashley rút kiếm khi mặt nghiêng. Không cần Dominica mồ hôi lạnh rơi, tựa như bị người mới từ trong ao vớt đi lên giống nhau, nếu nàng suy đoán là thật sự, kia bọn họ hiện tại làm cái gì. Người kêu lại ở bọn họ không biết địa phương gặp cái gì Nếu nàng suy đoán là thật sự kia thân thể của nàng căn bản vô pháp Chịu tải bạch tháp ma lực triều tịch lặp lại cọ rửa Còn như vậy đi xuống Nàng sẽ, nàng sẽ Không cần Dominica nước mắt tràn mi mà ra Nàng đỗng nhiên chạy ra khỏi các đồng bọn vòng đây, Ngửa đầu nhìn về phía trên đài cao rằng Con nam nhân cùng với thiếu niên Không cần à, mau dừng lại tới Nàng không phải loa đạo linh Dominica lời còn chưa dứt Cắt trước mắt liền đột nhiên xuất hiện khủng bố một màn, xương sắc cùng băng tuyết leo lên thượng đảo lính đại công khuôn mặt, theo sau rắc một tiếng, ra nẻ ra một cái tinh tế hoa văn. Đứng lặng ở phong tuyết trung thanh niên trên mặt bao phủ một tầng hơi mỏng băng sương, một bàn tay buông xuống tại thân thể bên sườn, nếu cẩn thận quan chắc liền sẽ phát hiện, hắn tựa hồ có nửa người đã mất đi trí giác. Hắn giống một tôn ấm áp huyết nhục cùng lạnh lẽo băng tuyết đúc thành pho tượng, kia vết dạn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cuối cùng cơ hồ lan tràn hắn nửa bên hướng cổ cùng với gương mặt. Hắn phun ra một ngụm băng sương mù, đối trên người dị biến có mắt không tròng, kia chưa từng dao động biểu tình lệnh trước mắt cảnh tượng có vẻ thần thánh mà lại kỳ quỷ, tươi đẹp mà lại điên cuồng. Nàng không phải nòa đạo đỉnh, nàng là rô. Xin. Dominica khàn cả giọng mà khóc hô lên tàn khốc nhất trần tướng, là Azui. Tu dịp hạ. Ông mà một tiếng, cắt trong ốc trống rỗng, quất vào mặt mà đến băng tuyết như vậy lạnh leo. lại lạnh bất quá hắn đại náo cùng với trái tim. Khu hắn nghe thấy được một tiếng nhỏ như mũi kêu nột ho khan, đứng lặng ở cách đó không xa người nâng lên cũng không quen dùng tay trái, ở khoe môi nhẹ nhàng một sát. Khu nàng mỉm cười, ánh mắt lại một mảnh không mang, chỉ có không bị băng tuyết bao trùm bên kia trong mắt còn ở miễn cưỡng mà chuyển động. Trà lao động tác là dư thừa, bởi vì thực mau, nàng khoe môi liền quần cuộn không ngừng mà trào ra máu tươi. Nàng thực nhẹ thực nhẹ mà ho khan, mỗi cụ một chút. Minh mang tuyết trắng trung liền sẽ khai ra một đóa diễm sắc hoa hồng, cũng không phải cố tình, chỉ là nàng tựa hồ cong không giới eo, mặc dù chỉ là ho khan như vậy một động tác đơn giản, cũng sẽ lôi kéo băng hóa ngũ tạng lục phủ, lệ tiết hầu trào ra huyết tới. Khách lạp một tiếng vang nhỏ, vọng ngưng thanh mang nhẫn cái tay kia chỉ vỡ vụn, dùng để che giấu dung mạo ma pháp đạo cụ lăn xuống ở trên mặt đất. Đinh Quang cắt trong tay kiếm rơi xuống ở trên mặt đất, hắn thất hồn lạc phách mà nhìn trước mắt băng làm pho tượng. run rẩy tay lại không dám bước ve nàng một súc tức toái gương mặt. Thiếu nữ lửa cháy tóc đỏ cùng màu hoa hồng đôi mắt cùng nửa bên băng tuyết thân thể hình thành tiên minh đối lập. Nàng đứng ở phong tuyết trung như phong ấn ở băng tinh hoa hồng. Người muốn chân tướng đều minh khắc ở chân lý chi môn cánh cửa thượng. Nàng khoe môi bảo trì ở một cái mỉm cười độ cung thượng, có lẽ không phải nàng buồn ý. Rốt cuộc nàng lại như vậy không yêu cười. Nhưng là nơi này phong tuyết ta thật sự quá lạnh, quá lạnh. Loa trung tâm, ta không nghĩ cho ngươi. Nàng ra sức mà hoạt động môi lưới, nhưng mà môi động một chút đó là huyết nhục dính dính vào, lãnh thiết thượng đau đớn. Mỗi nói một câu đều có máu loãng nhỏ dọt mà xuống. Ta dùng cái này cùng người trao đổi. Nàng cứng đờ mà nâng lên tay, mu bàn tay chung dấu vết nụ hoa đã hoàn toàn nở rộ. Một đoàn băng sắc ngọn lửa an tĩnh mà thiêu đốt ở nàng bàn tay trung ương. Băng tuyết lan tràn càng lúc càng nhanh. Nàng cuối cùng thậm chí liền thanh âm đều phát không ra. Nếu người ý chí cũng đủ kiên định, liền không cần đối tương lai cảm thấy tuyệt vọng. băng rách nát dạn nước tiếng vang mặc dù đối mặt tử vong nàng ngự khí như cũ bình đạm đừng có ngừng ngăn tự hỏi đi tìm tân phương pháp đi bởi vì thể xác đã băng hóa vọng ngưng thanh không cảm giác được ngoại giới biến hóa chỉ có thể đem loạ tưởng lời nói tiến hành truyền đạt ý thức hoàn toàn ly thể kia một khắc vọng ngưng thanh cảm giác chính mình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng giống như dung nhập đầy trời băng tuyết bên trong có ai dắt lấy tay nàng hôn môi một đóa bông tuyết trước mặt mọi người người không màng tất cả mà xông lên đài cao Bọn họ thấy chính là cặt chỗ mắt mà đứng ở tại chỗ, đối mặt thiếu nữ lây dính máu tươi, hàn băng thực cốt pho tượng. Giây tiếp theo, băng làm pho tượng liền phanh mà một chút hoàn toàn vỡ vụn mở ra, băng tinh len ken len ken mà rơi xuống đầy đất, bọn họ cái gì cũng chưa lưu lại, mà nàng trừ bỏ hy vọng, cũng cái gì cũng chưa lưu lại. trăm chương 179 mươi chương 179 Người muốn chân tướng, đều minh khắc ở chân lý chi môn cánh cửa thượng. Nàng cuối cùng lời nói, ở bên thai lỗ trống mà tiếng vọng. Các không nhớ rõ chính mình là như thế nào bò lên trên kia dài dòng bậc thang dẫm lên đầy đất từ nàng huyết nục biến ảo băng tuyết đến kia lệnh người xua như xua vịt chân lý chi môn trước thuần trắng pháp sư tháp bao trùm một tầng thật dày băng tuyết đạm đi kia phân thần điện trang nghiêm thanh thánh thay thế chính là lẫm đông tịch liêu lãnh một con bỏ túi đáng yêu dạ hoanh điểu từ giá thượng phi lạc ai ai mà hấp vang tựa như một đầu sướng cấp người nào đó bài ca phung điếu Đầu đại hắc nước mắt tự dạ oanh khỏe mắt chảy xuống nó không ngừng khóc lóc khóc không biết tình yêu lại ở cuối cùng giao ra chính mình trung tâm ma pháp con dối, khóc nỏa thâm ái lại cuối cùng vì thế giới mà chết hài tử. Ở dạ hoanh tiếng khóc chung, các đoàn người rốt cuộc được đến chính mình muốn chấn tướng, về người thủ hộ ra đời, về nọa quá khứ, về kêu bởi vì niên đại xa xăm mà sớm bị người quên thần đỉnh hội nghị. Ashley nói cho cả, Egypt, đại lục hủy diệt vô pháp ngăn cản, bọn họ dưới chân này phiến thổ địa, là nọa thông qua văn minh rửa sạch mới kéo dài hơi tàn đến nay tử địa. Muốn đại địa tô sinh đã là không có khả năng làm được sự tình, nòa vì bọn họ để lại có thể truyền thừa văn minh thuyền cứu nạn, nhưng chỉ có cường đại pháp sư ý thức thể mới có thể bước lên con thuyền, vật chất tắc không thể. Ashley còn nói cho cả, y dịch thập di sử lai lịch, những cái đó khát cầu chi thức người cùng với nói là cùng nòa tiến hành giao dịch, không bằng nói là cùng trí cao vô thượng công chính pháp tắc tiến hành rồi giao dịch, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Thân là trí thức cùng chân lý người thủ hộ. Nọa cũng không có thuộc về chính mình dục vọng cùng với tư tâm, thập di sử tồn tại là vì sáng tạo thuyền cứu nạn quốc gia, vì đại lục văn minh giữ lại giữ lại cuối cùng sinh cơ. Ta nói cho các ngươi trận tướng, hy vọng các ngươi có thể ghi khắc bảo hộ công nghĩa cùng pháp tắc dẹp phơ, gắn bó trí thức cùng chân lý nọa đạo đỉnh, cùng với dùng toàn bộ chủng tộc hướng địa mạch đổi lấy mồi lửa bờ giảng đồn si ever. Ashley công đạo hết thảy, nay một thế hệ lại một thế hệ truyền lại xuống dưới thánh hỏa, cuối cùng từ Ashley giao tiếp đến cật trên tay. không có dũng giả không có ác long chỉ có đi ở thời đại tuyến đầu người thủ hộ nhóm dùng huyết lệ cùng hy sinh soạn ra tụng khúc cắt ngựa đầu nhìn thật lớn chân lý chi môn cái kia chỉ so chính mình đại một tuổi thiếu nữ từng đứng ở này phiên trước cửa viết xuống rẻ phở cùng loại chuyện xưa viết xuống thuyền cứu nạn quốc gia cùng tinh linh vương hiến tế nàng viết xuống hết thảy lại không có đề cập chính mình này không phải toàn bộ đô mini ca phủng cáo người chết chi đồng quỳ gối kia chỉ không ngừng hót vang dạ hoanh điều bên rơi lệ đầy mặt mà cầu xin nói Cầu ngài, nói cho ta nàng toàn bộ đi. Ra quanh điệu qua lại nhảy lên, ai ai mà với cánh, nó nói không nên lời, át trước khi đi cùng nó lập hạ khế ước, cho nên nó nói không nên lời. Nhưng là nó không thể nói, luôn có người có thể nói. Ảnh ma cao cao bay lên, ở các đỉnh đầu qua lại xoay quanh, gấp giọng thúc giục bọn họ đuổi kịp. Nó nghiêng ngả lảo đảo mà phá khai một phiến dấu ở Bạch Tháp chỗ sâu trong ám môn, phi tiến mất thất, hung hăng mà ngã ở mặt đất vẽ pháp trận trung ương. Đây là tố hồi pháp trận. Phi hỡ non, ảnh ma là đáo lính đại công sử ma, nó sở hồi tưởng quá khứ cũng hơn phân nửa cùng Đảo lính đại công có quan hệ. Trải qua như vậy dài dòng buôn ba, trực diện như vậy thảm thống chân tướng, mặc dù không vạn niệm, câu hôi cũng sẽ cảm thấy nản lòng thoai trí, các đám người không nghi ngờ có trá, một chân bước vào tố hồi phát trận, bị ma lực nước lũ mang về quá vãng. Dominica rũ đầu, một đường đều bị cắt nâng đi phía trước đi, nàng đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, đau xót cơ hồ phá hủy nàng thần trí. cặp kia mỹ lệ mắt lam đều phủ lên dày nặng mây đùn chứa đầy tan nát cõi lòng nước mắt một trận nhu hòa mông lung bạch quang qua đi tràn ngập xuân y ấm dương bát chiếu vào mọi người trên người làm bọn hắn bị trời đông giá rét gây thương tích tứ chi có điều ấm lại nông đậm mãi hương cùng than thiêu cà phê khí vị hôn tạp ở bên nhau nhu ấm mà lại thích ý một thân màu trắng pháp sư bảo thanh niên đang ngồi ở cửa sổ thượng tay cầm ly cà phê đám chìm trong sau giờ ngọ lười biếng dưới ánh mặt trời đoàn người bước ra ma pháp trận thanh niên tựa hồ ý thức được cái gì hắn quay đầu lại màu xanh lam tròng mắt bình tĩnh đến không có bất luận cái gì dao động bạch kim sắc tóc dài bị ánh mặt trời mạ lên một tầng lông xù xù viên vàng nhìn qua giống chỉ miêu vừa chiêu hảo đạo linh đại công chấp trước mắt trong đen chung không có ảnh ngược ra bất luận cái gì người hình ảnh hắn lại tựa hồ có thể cảm ứng được có người tồn tại ta đoán xem là đến từ tương lai dũng giả sao mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một bao qua đi đạo linh đại công đương nhiên nhìn không thấy bọn họ nhưng hắn lại có thể đột phá thời không cái chắn cảm nhận được ma lực dao động thậm chí còn có thể như thế tinh chuẩn mà suy đoán ra bọn họ thân phận đừng khẩn trương phảng phất có thể đọc được bọn họ ý tưởng giống nhau đạo lình đại công hơi hơi mỉm cười các ngươi khởi động chính là đến từ bạch tháp tố hồi ma pháp trận có thể đi vào bạch tháp lại có thể đi vào nơi này ta mới có thể cảm giác đến các ngươi tồn tại chỉ là thực đáng tiếc chúng ta không có cách nào giao lưu rốt cuộc tương lai là vô pháp can thiệp quá khứ loại từ cửa sổ thượng rơi xuống Bước đi thong dong mà đi hướng sofa, sau khi ngồi xuống giao điệp hai chân, Trầm Tư nói: "Kia, ta tới suy đoán một chút các ngươi lai lịch đi. Nếu các ngươi đã tiến vào Bạch Tháp, nghĩ đến là đã biết thế giới Trần tướng, dù vậy còn phải hồi tưởng qua đi, ta đoán." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ hắn cái này phương hướng ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc có thể thấy mãn viên bạch tưởng trung duy nhất hoa hồng đỏ. "Các ngươi là vì Ashley tới đi." Loa nhịn không được cười, tựa hồ nhắc tới người kia, tâm tình của hắn liền sẽ trở nên sung sướng mặc dù chỉ là đơn phương giao lưu noa lại phảng phất không có bất luận cái gì câu thông chướng ngại giống nhau vô cùng tinh chuẩn mà suy đoán ra bọn họ ý đồ đến hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói lên hào đâu các ngươi hẳn là đã biết thuyền cứu nạn quốc gia cùng thần đình hội nghị ngọn nguồn điểm này ta liền bất quá nhiều lắm lời noa cười khẽ vậy từ Ashley chuyện xưa nói về đi noa đưa bọn họ chuyện cũ từ từ kể ra ở qua đi một thiếu niên bị sư trưởng đẩy hạ lò luyện một cái thiếu nữ ruồng bỏ ra tộc hôn nhân nàng tiếp nhận rồi tinh linh vương khế ước mang về địa mạch mồi lửa dùng 3 năm thời gian dựng dục một cái cơ hồ không có khả năng kỳ tích nàng cho rằng có thể giấu trụ ta nhưng ta hoa hồng ở khô héo ta như thế nào sẽ không biết nàng ma lực đại lượng xói mòn đó là không cam lòng chết đi đại địa ở khát cầu sinh cơ cùng với chất dinh dưỡng loa đối với nàng biến hóa từ trước đến nay đều là nhạy bén rõ ràng tinh linh vương cùng nàng ký kết khế ước chỉ cần đem mồi lửa giao cho ta liền hảo Những cái đó quá mức trầm trọng đồ vật, vốn dĩ liền không nên từ nàng đi lưng đeo. Nghe đến đó, các rất tưởng xúc động mà do hỏi một câu vậy ngươi vì sao không ngăn cản, nhưng lời nói đến bên miệng mới nghĩ đến đảo lĩnh đại công căn bản nghe không được, không thể không mạnh mẽ nuốt xuống câu này chua sót mà lại không cam lòng chất vấn. Nhưng mà, đảo lĩnh đại công phảng phất thật sự sẽ thuật đọc tâm giống nhau, lại lần nữa nói, ta đoán, các ngươi sẽ tưởng ta vì sao không ngăn cản nàng. Ta sẽ không ngăn cản, hài tử. Nàng có chính mình nhân sinh, nàng có chính mình lựa chọn lộ, nàng là một cái hoàn toàn độc lập thân thể, không phải ai phụ thuộc. Ta có thể cho, có thể dẫn đường, lại không thể ngăn cản, cũng không thể can thiệp. Loa nhấp một ngụm cà phê, hoa hồng tưởng như thế nào mở ra, đó là hoa hồng chính mình lựa chọn. Cắt. Egypt, pháp tác tuyển định vận mệnh chi tử. Ở ta lúc ban đầu thư định kết cục, dũng giả cùng hắn đồng bọn sẽ đến ác long lâu đài, lấy ý chí cùng dũng khí chiến thắng tà ác cự long, làm chuyện xưa có thể trọn Ở ta sau khi chết, dũng giả liền có thể từ ta thi thể thượng khai quật ra cạ lạ nhì chi thành nguồn năng lượng trung tâm, lấy này điều khiển thuyền cứu nạn. Nguyên bản chính là như vậy thiên chân tốt đẹp chuyện cổ tích mà thôi. Cắt ngần ngơ ngẩng đầu, nhìn thẳng đáo lính đại công kia trương mỉm cười gương mặt, hắn lại một lần cảm nhận được các vì sao sẽ cường điệu nọa không có tư tâm. Hắn thao tác người khác cả đời như đùa nghịch vừa ra sân khấu thượng dối gỗ, ngay cả chính mình đều là bản cờ chung có thể tùy thời hy sinh rất một nước cờ. Chính như chân lý chi môn miêu tả quá khứ giống nhau, nọa là nhân tạo thần minh, vô luận nhìn qua lại như thế nào giống người, cũng chỉ là ngụy trang thành nhân nào đó đổ vật Nhưng là, có một ngày, ta có chính mình tư tâm. Nọa đôi tay lòng bàn tay tương để, ta bóp méo kịch bản, bởi vì ta không thích cái này không có Ashley kết cục. Các ngươi hẳn là không nghĩ tới đi. Nọa đột nhiên nghịch ngậm mà con con khỏe môi, chớp chớp mắt, kế ta lúc sau vị thứ hai siêu việt giả, chính là năm ấy 16 tuổi Ashley. đứa nhỏ này so với lúc trước ta còn muốn sớm hơn mà lĩnh ngộ thế giới phát tắc, nhảy ra thế tục độ lượng tiêu chuẩn, trở thành vị giai ở ngoài siêu việt giả. Hơn nữa, so sánh với bị pháp tắc gông cùng xiềng xích ta, nàng càng như là siêu thoát này ngoại biên số. Cho nên phi thường không thể tưởng tượng, kia cái vốn dĩ không có khả năng nảy mầm địa mạch ngồi lửa ở tay nàng trung tỏa sáng sinh cơ, không biết ở các ngươi nơi thời gian tuyến này viên ngồi lửa hoàn toàn nở rộ không có. Loa nói tới đây, trong mắt có điểm điểm mỏng manh hỏa tinh. Hắn khoan dung cười, ngữ khí tận khả năng mà nhẹ nhàng bâng quơ, phòng ngừa tương lai bất tận như người Ý, hắn nói ngược lại sẽ làm người lâm vào tuyệt vọng vũng bùn. Nếu nó hoàn toàn nở rộ, các ngươi có lẽ có thể có được một cái không giống nhau tương lai, chỉ cần đem này viên ngồi lửa mang lên thuyền cứu nạn, đại địa mạch máu liền sẽ ở thuyền cứu nạn thượng chạy dài truyền thừa đi xuống. Có lẽ phải chờ đợi 10 năm, 20 năm, 100 năm. Nhưng là chung có một ngày, thuyền cứu nạn sẽ xuất hiện thổ nhưỡng cùng mưa móc. Vật chất cùng sinh linh cũng có thể ở thuyền cứu nạn thượng có thể tồn tụ. Nghe đi lên phi thường tốt đẹp, không phải sao? Ngoài nhắm mắt lại, tựa hồ cũng đâm chìm với đối tương lai khát khao. Nhưng là, ta khả năng đợi không được kia một ngày, ta cũng muốn vì đứa bé kia làm một chút sự tình. Tiếp theo diệt thế hai ách đại khái sẽ ở hai năm sau đã đến, mà ta không tính toán ngăn cản. Ta tưởng quý trọng cùng nàng ở bên nhau thời gian, chẳng sợ chỉ là giống như sái lạc dưới ánh mặt trời cắt đá bé nhỏ không đáng kể ký ức. Ngoài cười khẽ Nhưng đứa bé kia cùng ta bất đồng, nàng đại khái sẽ không màng tất cả mà ngăn cản đi, chỉ cần nàng làm được đến. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể cứu vớt mọi người, nhưng chỉ cần làm được đến, nàng liền sẽ đi làm. Cho nên, ta chuẩn bị nói cho nàng chân tướng. Nam tử rũ mắt, đạm đi tươi cười trên mặt lại có ngôn ngữ khó có thể miêu tả thần thái, cái này làm cho hắn nhìn qua so ngày thường mỉm cười bộ dáng còn muốn ôn nhu ấm áp. Ta sẽ dẫn đường các ngươi đi phát hiện chân tướng, thúc đẩy dư luận cùng tranh luận. Ta ở các tộc đều trôn xuống ám cờ, chẳng sợ ta không còn nữa. Chuyện xưa cũng sẽ như ta viết hạ kịch bản giống nhau, làm từng bước mà suy diễn. Vì tăng cường vận mệnh người trận doanh thực lực, ta lựa chọn một ít cùng mạng ngươi lạc tương đồng người, giao cho bọn họ trí thức hoặc đặc thù năng lực. Thì như, xô tỏ vị gia tộc phi erna. Nghe thấy tên của mình, phi erna nắm chặt pháp trượng ngón tay nhẹ nhàng run lên, nõa lại cười, tiếp tục nói: sở hữu vận mệnh tặng lễ vật đều đã đang âm thầm tiêu hào giá cả. Hy vọng nàng không có quên lời nói của ta. Còn có cái kia cùng vận mệnh người cùng lớn lên tiểu nữ Hải nguyên bản nàng không có ma pháp thiên phú, nhưng ta cho nàng ám thuộc tính ma lực. loang nghiêng đầu, khả năng sẽ đối tính cách tạo thành ảnh hưởng, bất quá vấn đề không lớn. Thần minh chấp cờ tay, sớm tại ngay từ đầu liền quyết định mọi người vận mệnh. Thực xin lỗi, thao tắc các ngươi nhân sinh. Loạ trên mặt có chút xin lỗi, rồi lại không có quá nhiều xin lỗi, không tha thứ ta cũng không quan hệ. trừ bỏ át Ta cũng thật sự không phải thực để ý. Các nguyên bản nghe được lòng tràn đầy ứ đổ, lời này vừa nói ra, hắn tức khắc nghẹn lại, lại là buồn cười, lại là tức giận. Nhưng, tưởng tượng đến trước mắt người bất quá là cụ ma pháp con dối, bản thân cũng là pháp tắc con dối cùng vật hy sinh, hắn lại nhịn không được nảy lên một cổ mạc danh bi ý. Ở kế hoạch của ta, văn minh rửa sạch cùng thập di sử tồn tại sẽ bị từng bước vạch trần, noa đáo lĩnh sẽ trở thành đại lục chi địch. Noa tiếp tục nói đi xuống mà giết chết vận mệnh của ta chi tử cát y sẽ trở thành nhân tộc anh hùng, thế giới cứu chủ. Dũng giả chém xuống ác long đầu, được đến đủ để kéo dài thế giới một đường sinh cơ. Tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng nguyên nhân chính là vì kinh điển cho nên mới sẽ cũ kỹ. Tin tưởng ai cùng dũng khí là có thể thay đổi hết thảy, lòng mang như vậy tâm tình đi nỗ lực cũng chưa chắc không có tốt kết cục. Hắn giảo hoặc mà cười, mọi người nhìn hắn kia trương cùng nhân loại giống nhau như lúc gương mặt, trong lòng ngũ vị pha. cũng không biết nói nên nói cái gì chỉ là này ngắn ngủn một lát giao lưu đáo linh đại công kia cổ tràn ngập thần tính phi người lo diệt liền thật sâu mà minh khắc ở mọi người đáy lòng rõ ràng dốc sức mà vì đại lục bác lấy một cái tương lai lại biểu hiện đến như thế lanh khốc vô tình Nguyên bản hẳn là như vậy mới đúng không đợi mọi người than thở Nọa liền phảng phất trêu chọc bọn họ giống nhau lời nói vừa chuyển nhưng ta đổi ý mọi người không hề làm nhân tâm thái tự giác Nọa mỉm cười nói Ý có thể trở thành anh hùng, ta hoa hồng vì cái gì không thể. Ta sinh ra như vậy tư tâm. Cho nên, ta không nghĩ chờ đợi ác long đã định kết cục, ở dũng giả đã đến phía trước, ác long cũng đã quyết định hướng công chúa giao phó chính mình tâm. Hắn thậm chí còn làm cho mọi người mặt nghiêm túc mà tự hỏi lên, chuyển biến quá mức đột ngột là không được, tổng muốn phục bút trải chăn cùng với muốn khen phải chê trước, cho nên ta làm một cái ác lima pháp con dối, hẳn là có thể có tác dụng đi. Cắt nháy mắt minh bạch hệ khạt lao sư vì sao sẽ dò hỏi hắn kia ba cái vấn đề chỉ sợ hệ khạt lao sư đã sớm phát hiện vòng linh thiên thai chung Ashley cũng không phải chân chính Ashley. tuy rằng ta hy vọng kịch bản có thể dựa theo ta kỳ vọng như vậy phát triển chờ đến dũng giả đoàn người đi vào bạch thắc ghi công chúa đã chọc thùng ác long âm yêu, đào ra ác ma trái tim thay thế dũng giả trở thành anh hùng từ nay về sau nàng đem thắp sáng văn minh ngọn lửa trở thành thuyền cứu nạn chúa tể noa bất đắc dĩ mà cười nhưng lấy đứa bé kia tâm tính nàng đại để là sẽ không nhận đồng nàng nhất định sẽ đem bao gồm ta ở bên trong mọi người trả giá đều cho các ngươi thanh toán rõ ràng các tiên lặng gật đầu không thể không nói đạo lĩnh đại công đối asli hiểu biết đích xác hơn xa người khác Đỗ dominica nước mắt doanh với lông mi nàng ánh mắt không mang mà lẩm bẩm nói vốn là như thế nàng vốn chính là như thế cao khiết kiên định người